Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Đường Tâm Mật Ý. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc hai mươi 21 nói ra, 15 năm trước khi vụ án cướp có súng xảy ra Úc Yên cũng vừa tròn 15 tuổi. Ngày đó một bạn học của chị đến nhà tìm, còn đem theo một miếng bánh gato matcha, nghe nói là sản phẩm mới của Rebecca. Rebecca là một tiệm bánh mới mở ở thành phố A, rất nổi tiếng đối với nữ sinh cấp 3 lúc bấy giờ. úc yên vào bếp cắt bánh xong còn cố ý gọi mẹ đến thưởng thức cùng đúng lúc úc ý đi xuống lầu úc yên nhìn thấy anh bèn cười bảo bạn chị mang bánh kem đến em muốn ăn thử không ánh mắt của úc ý lết qua chiếc bánh trên bàn ăn nhìn có vẻ khá ngon anh mấp máy khóe môi chưa kịp nói gì mẹ úc đã nói như chuyện đương nhiên úc ý sao có thể thích ăn thứ này được úc yên nhìn úc ý không đồng ý đáp ánh mắt của em ấy rõ ràng đang nói là muốn ăn mà mẹ úc gõ lên đầu úc yên đừng nghịch nữa yên nhi em trai con sẽ không thích mấy thứ này đâu mẹ úc cho rằng chỉ có món tây tinh xảo yêu nhã mới là thứ úc ý sẽ thích úc yên phùng má vẫn nhìn úc ý không ăn thật sao vâng úc ý nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng ánh mắt quét qua khối bánh gato matcha đó lại quay người đi lên lầu Kể đến đây, khóe miệng Úc tâm nở một nụ cười không rõ hàm nghĩa thực ra hắn vô cùng muốn ăn, dù sao hắn cũng yêu sâu sắc mấy thứ đầu ngọt điểm này anh rõ hơn ai hết. Anh quay đầu nhìn đường mật khóe môi bật ra một tiếng cười nhẹ thậm chí còn tạo ra cả một vương quốc Mỹ thực có nên nói rằng hắn yêu đến trầm mê không. Đường mật, cô liếm đôi môi khô hỏi anh, sau đó thì sao? Úc Tâm khẽ hít mắt. Từ nhỏ, Úc Yên đã rất thương rất quan tâm đến người em trai Úc Ý này. Khi còn nhỏ, bố mẹ bận rộn, trên cơ bản Úc Ý đều do chị ấy chăm sóc. Chị ấy đã nhận định rằng Úc Ý muốn ăn miếng bánh đó. Thế là đặc biệt đi đến Rebecca mua thêm một phần. Úc Tâm nói đến đây hít một hơi dài. Bên cạnh Rebecca là một tiệm trang sức châu báu. Ngày đó chỗ ấy xảy ra một vụ cướp sùng súng súng. Mắt đường mật mờ to, mặc dù lúc trước đã lên mạng tìm hiểu chuyện này, nhưng lúc này đây nghe anh nói, trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc. Nếu lúc đó Úc Ý có thể phát hiện ra tâm ý của bản thân, hoặc có thể thành thật hơn chút nữa chuyện về sau căn bản không thể xảy ra. Khi cảnh sát thông báo người nhà đến nhận xác Úc Ý cố chấp đi theo, lúc nhìn thấy thi thể của Úc Yên dường như hắn chịu đả kích vô cùng lớn, về nhà liền sốt cao không ngừng, sau khi bệnh khỏi anh liền xuất hiện. Bục tâm nhếch khóe môi, nụ cười trong mắt hơi phiêu lãng bất định theo như lời bác sĩ chữa trị chính của hắn thì anh đã thay thế cho chị gái hắn. Anh có thể cảm nhận sâu sắc nội tâm hắn hơn bất kỳ người nào, sau đó giúp hắn làm những chuyện hắn muốn. Có điều kết quả này xảy ra không phải do nỗi nhớ của hắn dành cho chị gái, mà do cảm giác tội lỗi đối với chị ấy. anh trầm chậm lại gần đường mật giọng nói cố ý trầm thấp như đem theo cảm giác mê hoặc lúc thường chưa từng có nếu dùng thân thể này đi làm mọi việc kết quả phải chịu cũng chính bản thân chịu như thế sẽ không lo làm liên lụy đến người khác ví dụ người chết lúc đó sẽ không phải úc yên mà là hắn trái tim đường mật mãnh liệt run dày úc ý muốn chết ư úc tâm dường như đã phát hiện ra suy nghĩ của cô cười cười bảo nói cho em một bí mật trong mấy ngày sốt cao đó hắn từng vụng trộm tự sát nhưng bị người ta phát hiện ra À, làm một cái vỏ rỗng không có tình cảm mãi cũng rất mệt nhỉ. Còn vì đó hại chết chị gái của mình nữa. Lỏng bàn tay đường mật tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, cô nhìn Úc Ý cuộn chặt nắm tay nói, không phải thế tôi không tin trên thế gian này có người nào lại hoàn toàn không có tình cảm chỉ là anh ấy có chướng ngại trên phương diện nhận biết tình cảm thôi. Nếu anh ấy quả thực không có chút tình cảm nào, sao anh có thể xuất hiện được? Trên thế gian này nhất định có thứ mà anh muốn có cho dù bản thân anh không ý thức được nhưng đây chính là ý nghĩa tồn tại của Úc Tâm. Lồng mì Úc Tâm chớp chớp kéo dài khoảng cách với đường mật có vẻ ấn tượng của em về anh ta rất tốt. Tôi chỉ là đường mật mí môi cũng cầm bình rượu rót cho bản thân một ly brandy. Anh đã kể nhiều chuyện của bản thân cho tôi nghe thế, để đáp lễ tôi cũng kể cho anh nghe chuyện của tôi nhé. Úc Tâm nhìn cô uống một ngụm đầy rượu, đoạt lấy cốc rượu từ trong tay cô tỏ ra vẻ xin rửa tay lắng nghe. Đường mật hít thở sâu cười với úc tâm, lúc còn nhỏ tôi vẫn luôn ở quê, sống với ông bà nội. Bố tôi là một nhiếp ảnh gia cả năm đều đi vắng, mẹ tôi thì học thiết kế trang sức lúc bà gà cho bố tôi, sự nghiệp mới khởi đầu, hai người đều rất bận không có thời gian chăm sóc tôi. Trong ký ức của tôi là khi tôi học tiểu học mới được bọn họ đón về. Lúc ấy tôi vô cùng vui vẻ, rốt cuộc có thể chung sống cùng bố mẹ rồi. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện đường mật nghiêng nghiêng đầu, hơi ngừng lại, hôn nhân của hai nhà nghệ thuật chính là một tai nạn. Bởi vì cả năm bố đều không ở nhà, hai người một năm gặp nhau không quá vài lần, nếu muốn liên lạc với đối phương đều thông qua điện thoại, nhưng mỗi lần gọi điện đều là tranh cãi không ngừng. Thiết kế trang sức nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ, mẹ tôi quả thực là một người vô cùng lãng mạn, bà căn bản không thể nhẫn nhục chịu đựng kiểu cuộc sống phân cách cả năm trời như thế. Lúc mới đầu tôi rất ghét bố mình, vì sao ông Toàn không ở nhà vậy? Một mình mẹ rất đáng thương. Sau đó tôi nhìn thấy ảnh trên tạp chí do bố mình chụp tôi thấy bản thân lập tức có thể hiểu ra sự kiên trì của ông rồi. Những bức ảnh đó khiến tôi nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Đường mật nói đến đây viền mắt đã hơi đỏ cô hít một hơi mới tiếp tục nói, nhưng tôi biết hôn nhân của hai người đã không thể đi tiếp được nữa rồi. Ngày tôi thi đại học xong, bọn họ liền tuyên bố với tôi tin tức ly hôn của hai người. Lúc ấy tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào, hoặc là nói tôi còn thay bọn họ thở phào một hơi. Sau khi hai người ly hôn liền để lại nhà cho tôi, mẹ tôi nửa năm sau tái hôn, bố thì vẫn bay nhảy ở ngoài cả năm trời, chỉ định kỳ gửi tiền sinh hoạt phí cho tôi, thỉnh thoảng cũng gửi cho tôi mấy bức biêu thiếp. Ngày tôi tốt nghiệp đại học tôi liền truyền từ trường về nhà, trong phòng chống huyết hoác chẳng có chút hơi ấm nào cả. Tối ngày hôm đó tôi mơ một giấc mơ, trong mộng tôi trở về thời nhỏ sống ở quê, giàn nho trong vườn đã treo đầy quả, ông nội vừa dùng kéo cắt nho xuống vừa kể cho tôi nghe chuyện táo và giàn nho giấc mộng ấy vô cùng chân thực, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi nho nhàn nhạt trong làn gió chiều nhẹ nhẹ. Đừng mật ngừa đầu, giống như không làm vậy thì nước mắt sẽ rơi ra mất, sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy tôi khóc rất lâu, bởi vì lúc đó ông tôi đã qua đời 8 năm rồi. Cũng chính lúc ấy tôi cuối cùng cũng ý thức được rằng có một số điều vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Cho dù cô có cố chấp lưu lại nơi này, cũng không níu kéo được bất kỳ thứ gì nữa. Cô nghiêng đầu nhìn Úc Tâm, trong mắt sương mù mờ mịt cũng không che được ánh sáng lấp lánh tôi bán đứt căn phòng đi, một mình đến Pháp học làm bánh, đây có lẽ là chuyện điên rồ nhất tôi làm trong đời này. Nhưng tôi biết tôi không thể không tiếp tục trưởng thành. Bởi vì cuộc sống không thể vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Úc Tâm ngồi một bên nhìn cô, đôi người đen như hắc rượu thạch hơi ướt. Anh động ngón tay, muốn ôm Đường Mật vào trong lòng. Đường Mật lại tiếp tục nói, người như tôi cũng có thể trưởng thành, Úc Ý nhất định cũng có thể. Lồng mì Úc Tâm chớp chớp, ánh mắt anh trầm xuống áp Đường Mật xuống sofa. Nếu hắn trưởng thành, anh sẽ biến mất. Em muốn anh biến mất sao? Đường Mật ngây người chậm chạp không lên tiếng. Trái tim Úc Tâm dần dần nặng nề, ánh mắt nhìn đường mật mang theo một nỗi thất vọng, và cả sự khẩn cầu, rõ ràng là anh thích em trước. Lời còn chưa dứt đôi môi ấm nóng đã dán lên cánh môi của đường mật. Cả người đường mật cứng lại, sau đó mới phát hiện đối phương đã bắt đầu tách hàm răng của cô ra. động tác của anh cẩn thận tỉ mỉ như thế thăm dò từng chút từng chút trên răng môi của cô tựa như một sùng vật sắp bị vứt bỏ đang dùng cơ hội cuối cùng khẩn cầu chủ nhân giữ nó lại mỗi động tác nhỏ bé nhất cũng như đang nói đừng bỏ tôi trái tim đường mật lập tức mềm nhũn căn bản không thể đẩy anh ra trong mũi truyền đến mùi hương bạc hà nhàn nhạt vậy mà lại có thể dần khiến cô thả lòng thần kinh chầm chậm nhắm mắt Lông mi người đối diện khẽ độc, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy đường mật gần trong gang tấc trong mắt lộ ra một tia hoảng loạn không dễ phát hiện. Trên lông mi đường mật còn mang chút nước tựa giọt xương trên lá sen lúc bình minh, long lanh tươi đẹp. Anh nhìn cô một lát lại chậm chậm nhắm mắt, dù đường mật vẫn ngoan ngoãn để anh hôn, nhưng cứ tiếp tục như thế cô liền đứt hơi mất sau cùng cô hơi cọ quậy đẩy đẩy vai người đối diện. Động tác của người đối diện khẽ ngừng lại, sau đó hơi thả lỏng đôi môi của cô, đường mật đang muốn nhân cơ hội này thoát thân, đối phương đã chậm rãi đổ người lên vai cô. Đường mật, cô duy trì tư thế này ngây ra trong 3 giây, sau đó lay lay người đang nằm trên mình Úc Tiên Sinh. Không có phản ứng, cô không cam tâm lại lay lay Úc Tiên Sinh, vẫn không có phản ứng như cũ. Đường mật bất lực riêng, đây chính là hôn cô đến mức ngủ quên à, hôn cô chán ngán đến vậy cơ à. Cô giận đùng đùng muốn đẩy phát người bên trên ra, khi chạm đến cơ thể đối phương động tác lại trở nên cẩn thận dè dặt. Nhìn người đàn ông ngủ say trên sofa, đường mật bất lực bĩu môi. Cô đi vào phòng ngủ sạc điện thoại, sau khi mở máy gọi đến số của La Hảo. La Hảo nhận được điện thoại của cô có vẻ vô cùng ngạc nhiên, đường mật ngược lại vô cùng thản nhiên, nói thẳng vào vấn đề, La Tiên Sinh thật ngại quá Úc tổng ngủ quên ở chỗ tôi, anh có thể đến đón anh ấy về không? La hạo sao cứ thấy lượng thông tin trong câu nói này hơi bị nhiều úp tổng đây là tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi đường mật tiếp tục nói à anh ấy uống rượu thế nên cũng không thể lái xe la hảo cực lực bình ổn tâm trạng đang sụp sôi của mình dùng giọng nói trầm ổn bình tĩnh đáp lại tôi biết rồi tôi đến ngay làm phiền anh rồi đường mật cúp máy không hề biết người trong phòng khách khẽ mở mắt liếc nhìn hướng phòng cô rồi nhanh chóng nhắm mắt lại chương 22 mươi hai sau hai phút la hảo đã có mặt trong phòng khách nhà đường mật anh chàng nhìn người đàn ông đang say dấp nồng trên sofa rơi vào im lặng đường mật ho nhẹ một tiếng lết quà úc ý chắc phải gọi anh ấy dậy cô quả thật không cho rằng một mình la hảo có thể cộng úc ý xuống la hảo đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một lát bước lên lay nhẹ úc ý úc tổng đường mật đang định nói cách gọi nhẹ nhàng như thế anh ấy sẽ không tỉnh đâu dù sao lúc nãy chính cô đã tự mình gọi thử không thể ngờ la hạo vừa gọi một tiếng xong úc ý bèn chầm chậm tỉnh lại đường mật đây là chỉ có tình yêu đích thực mới có thể đánh thức nàng công chúa à không quốc vương ngủ trong rừng sao úc ý mở mắt ra nhìn một vòng bốn xung quanh dường như hơi nghi hoặc đây là đâu la hạo đáp là nhà đường mật úc ý ngồi dậy trên sofa nâng mắt nhìn đường mật đứng một bên Đường mật lại ho một tiếng, giải thích cái đó là Úc Tâm, anh ấy đột nhiên chạy qua đây. Ánh mắt Úc Ý khẽ động, mở miệng nói như đã hiểu thật ngại quá, lại làm phiền cô rồi. Đâu có đâu có, ha ha, đường mật cười che giấu. Vậy chúng tôi tạm biệt trước đây. Úc Ý cài cúc áo sơ mi, cả vạt cũng thắt lại cho ngay ngắn, sau so cùng cài cả cúc áo vest bên ngoài, hồi phục vẻ bề ngoài nghiêm cẩn chỉn chu mọi ngày. Đường mật nhìn bọn họ rời đi, trong giây lát Úc Ý bước khỏi cửa phòng lại quay đầu nói với đường mật con gái độc thân không nên tùy tiện cho người đàn ông trưởng thành nào vào nhà mình. Đường mật, cô nhách khóe miệng lộ ra nụ cười với Úc Ý, xin nghe lời chỉ dạy của Úc Tổng, lần sau anh ấy có gõ thủng cửa ra tôi cũng tuyệt đối không mở đâu. Úc Ý lại liếc nhìn cô một cái quay người chuẩn bị rời đi, chỉ là lần này đang chuẩn bị nhấp chân, một bóng người nhào đến không hề báo trước Úc Ý xuất phát từ bản năng bước vọt sang một bên. Phó Tân ngã xoài ra trên sàn nhà với tư thế vô cùng thê thảm. Đường Mật Mở chừng hai mắt, một bên ấn Phó Tân xuống sàn, một bên dùng sức xua tay với La Hạo và Úc Ý, "Đi mau đi mau, các anh mau đi đi." Phó Tân còn đang dẫy dụa trên sàn, Úc Ý liếc nhìn cô nàng, hỏi Đường Mật, "Bạn cô không sao chứ?" "Không sao, không sao, chắc là uống say rồi, anh mau đi đi, tuyệt đối đừng để cô ấy nhìn thấy anh." Lông mày Úc Ý khẽ động, dẫn La Hạo rời đi. Sau khi Úc Ý đi xa, đường mật đóng cửa vào thở phào một hơi dài. Phó Tân lung la lung lay bỏ dậy khỏi sàn nhà, trên má vẫn còn hai khối đỏ ửng, nhìn bộ dạng chắc đúng là uống say thật. Cô giơ tay vỗ đường mật một nhát hỏi bất mãn cậu đẩy mình làm gì đấy. Đường mật liếc trắng mắt nhìn cô, mình có đẩy cậu đâu, rõ ràng là cậu tự ngã. Phó Tân không tin bĩu bĩu môi, mình còn nghe thấy cậu nói chuyện với người khác. Cậu uống say rồi. Đường mật diều cô nàng dậy, ném vào phòng ngủ. Cô vào bếp vắt một cốc nước cam, đưa cho phó tân uống. Phó tân nằm bò trên giường, kéo lấy đường mật thầm thà thầm thịt đường đường, hôm nay mình đẩy Hà Tư Kỳ xuống gầm bàn đấy. Ồ, mình còn tỏ tình với cô khai nhiên, lại bị anh ấy từ chối rồi. Cậu có biết cảm giác bị cùng một người đàn ông từ chối đến hai lần là như nào không? Nếu cậu tỏ tình với anh ta thêm lần nữa còn có thể trải nghiệm cảm giác bị cùng một người đàn ông từ chối đến ba lần. Phó Tân, cô nàng có vẻ chịu sự ủy khuất lớn lao, nhất thời nhìn cô với viền mắt hồng hồng. Đường mật vội an ủi, thời đại học cố khai nhiên chạch đến mức đấy mà cậu cũng có thể gặp được anh ta đã là một kỳ thích rồi. Phó Tân, cô nàng uống một hơi hết sạch cốc nước cam, vùi đầu vào trên giường. Dưới lầu Úc Ý gọi điện kêu tài xế đến lái Lamborghini về, bản thân thì ngồi xe la hạo. Cả đoạn đường hai người đều không nói gì, La Hạo rất muốn hỏi xem ở nhà đường mật đã xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ quy tắc nghề nghiệp chỉ có thể nén chặt lòng hiếu kỳ của mình xuống. Anh chàng nhìn Úc Ý qua kính chiếu hậu thử hỏi thăm dò Úc tổng anh có tâm sự gì à? Từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn vác cái kiều tim treo lơ lửng ấy. Úc Ý im lặng một hồi, hỏi vì sao đường mật không muốn để bạn cô ấy nhìn thấy tôi? La Hảo hơi kinh ngạc hiển nhiên không ngờ anh lại có thể phiền não cả đoạn đường vì cái vấn đề này. Ờ La Hảo cân nhắc một lát mở miệng đáp căn phòng đó do hai người bọn họ thuê chung, bị bạn cô ấy phát hiện ra mang đàn ông về nhà chắc là không tốt lắm đâu. Là thế sao, đỉnh mày Úc ý khẽ động sao anh cứ thấy không đơn giản như thế? Hay cô ấy thấy bị bạn mình nhìn thấy tôi sẽ rất mất mặt? La Hảo, Úc Tổng trở nên không tự tin như thế này từ lúc nào vậy? Cậu mím mím môi quả quyết bảo Úc Tổng, hãy tin tôi, anh tuyệt đối là nguồn vốn để phụ nữ khoe khoang. Úc ý nhìn ra cửa sổ không nói gì nữa, la hạo nhìn cạnh mặt anh từ kính chiếu hậu nhoèn cười trong im lặng. Quả nhiên, cho dù là ai đi nữa khi đối mặt với tình yêu đều như thế cả thôi. Lúc phó tân ngủ một giấc tỉnh dậy, sắc trời đã hoàn toàn chuyển tối. Cô xoa xoa phần đầu có chút đau nhức đi dép lê vào bước ra ngoài. Đường mật đang ngồi trong phòng khách xem chương trình giải trí, trên bàn còn bầy một đĩa đồ ngọt. Lớp vỏ bánh pai vàng rực như những chiếc là cây xếp trồng lên nhau, lớp sen giữa là dâu tây bổ đôi tựa những viên kim cương được khảm trong lớp bơ thơm nồng, mặt trên cùng là một tầng bột cao mịn màng, bên trên rắc bột đường trắng xóa tạo thành một đường hoa văn kẻ sọc. Nước miếng của phó tân suýt thì chảy cả ra ngoài, cô nàng bay nhanh đến, đường đường, cậu lại làm món gì thế? Bánh dâu tây Napoleon giòn, nhân bơ lần trước làm chưa dùng hết phải ăn nhanh không hỏng. Wow wow quá giỏi. Phó tân vội vã cắt một miếng, đưa vào miệng tiếng lớp grip shop giòn vỡ vụn vang lên còn nghe hay hơn cả âm nhạc trên tivi Mẹ ơi ngon đến phát khóc luôn, mùa này mà còn được ăn dâu tây, mình chính là phú bà rồi. Đừng mật nhạt giọng đáp ừ, dâu tây là hôm qua lúc đến nhà Bạch tiêu dậy làm bánh cô ấy tiện tay cho mình. Chào ôi, cái nước siro này là gì đây? phối thêm siro vào cảm giác càng tuyệt hơn này, là siro dâu thông thường thôi, mình cho thêm ít rượu anh đào vào. Đường Mật nói xong quay đầu liếc nhìn cô nàng, vì làm món này nên mình không làm bữa tối nữa. Phó Tân ăn một phát hết miếng Napoleon trong đĩa, hạnh phúc đến mức nằm cảnh ra sofa, không sao, mình còn có thể giải quyết thêm 10 miếng nữa. Đường Mật, cô không để ý đến Phó Tân nữa, Phó Tân lại cắt cho mình thêm một miếng Napoleon. Vừa ăn vừa hỏi đường mật đúng rồi Hôm nay lúc mình về trong nhà có người à Đường mật vô thức ngồi thẳng người dậy Đâu có Không có Phó Tân nhíu mày nghĩ ngợi Sao mình cứ có cảm giác như mình nhìn thấy Úc Ý nhỉ Mặc dù ảnh của Úc Ý chỉ lên báo một lần trên một quyển tạp chí Nhưng cô nàng tuyệt không thể nhận nhầm nam thần của lòng mình được Ha ha ha Đường mật cười ba tiếng Chuyện cười này buồn cười thật đấy Phó Tân Cô nàng múc tiếp một miếng Napoleon Không nói gì nữa. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, đường mật lại bù đầu vào công việc trong nhà hàng. Trước giờ mở cửa bán hàng, một chàng trai trẻ bưng hoa tươi đẩy cửa đi vào. Quản lý vu đi lên đón, cười nói với chàng trai, thật ngại quá, nhà hàng chúng tôi 11 giờ rưỡi mới bắt đầu kinh doanh. Chàng trai trẻ cười cười với cô nàng, lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp tiệm hoa tươi luyến luyến, tôi đến để đưa hoa. Quản lý vu nhất thời mở bừng mắt, ngại ngùng nhoèn miệng cười. Vạn vẹo đôi chút người nhận hoa là vua tiêu tiêu hả? Không phải là đường mật, quản lý vu trong nháy mắt cô nàng thu lại nụ cười, nhấc tay chỉ về phía phòng làm bánh ổ cô ấy ở bên đó. Cảm ơn, chàng trai đưa hoa cười nhe răng với cô nàng, đi về hướng phòng bánh. Ngại quá, xin hỏi có phải là cô đường mật không ạ? Đường mật đang trang trí bánh kem khi nghe thấy giọng nói ngây người nhấc đầu lên, vâng, xin hỏi anh là. Tôi là nhân viên tiệm hoa tươi luyến luyến. Đây là hoa tươi tặng chị, mời chị ký nhận. Mắt đường mật chớp nhanh tặng cho tôi. Vâng, mời chị ký nhận. ủ được ạ, đường mật nhận lấy bó hoa hồng đỏ dực ký tên mình lên hóa đơn. Chàng trai nhận lấy hóa đơn xong liền đi, đường mật nghi hoặc nhìn hoa trên tay, phát hiện một tấm thiệp bên trong. Em động lòng hơn cả hoa tươi, Lâm Triệt. Đường mật, giờ khắp này cô quả thực muốn móc não Lâm Triệt ra, xem xem anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Sao, hoa ai tặng? Quản lý vu lướt như âm hồn đến bên, đường mật dùng động tác nhanh mạnh đem nhét tấm thiệp vào túi sách của mình, lúng búng ừm một tiếng. Quản lý vu nhìn cô hai vòng, xì một tiếng rồi lại lướt đi. Đường mật vốn cho rằng đây chỉ là lâm triệt não bị trúng gió co giật trong nhất thời, không ngờ anh ta co giật liền cả một tuần. Mỗi ngày đều có những loại hoa không giống nhau được đưa đến nhà hàng, khiến nhất thời trong nhà hàng rộ lên đồn đại Các đồng nghiệp nữ đều ngoài mặt hâm mộ trong lòng đố kỵ thi nhau đoán thử xem người theo đuổi thần bí đó là ai thậm chí còn lạ đời đến mức ngay cả Úc Ý cũng lọt vào danh sách sự tuyển của mấy cô nàng. Đường mật cũng rất khổ não cô cực kỳ mong muốn lâm triệt đừng tặng hoa cho mình nữa nhưng lại phát hiện ra bản thân đến số điện thoại của anh ta cũng không có phương thức liên lạc duy nhất chính là tấm danh thiếp lúc trước Hà Tư Kỳ đưa cô. Nghĩ gọi điện qua đó không chừng còn bị Hà Tư Kỳ biết được cô bèn từ bỏ suy nghĩ này. Nhưng nếu lâm triệt cứ tiếp tục tặng thế này phòng thay đồ sắp không nhét nổi nữa rồi. Ngày thứ 8 anh chàng đẹp trai tiệm hoa luyến luyến lại mặc gió mưa đến đưa hoa, vừa khéo, hôm nay Úc Ý đến Dream Thị Sát. Vì lúc đi ngang qua gần đó anh đột nhiên đưa ra quyết định nên trong nhà hàng không ai biết trước Úc Ý cũng muốn biết thêm về tình hình làm việc của mọi người lúc thường. Quản lý Vu vĩnh viễn là người tích cực nhất trong vụ tiếp đón Úc Ý. Nhà hàng còn đang làm công tác chuẩn bị Úc Ý xem xét dụng cụ và môi trường ăn uống trong nhà hàng xong liền đi về hướng phòng bánh. Khi đường mật nhìn thấy Úc Ý cô ngạc nhiên há hốc miệng, sau đó đứng thẳng người chào hỏi anh chào Úc Tổng. Úc Ý gật gật đầu với cô, vừa định nói gì, anh chàng tiệm hoa luyến luyến đã đến như thường lệ, chị đường mật lại có hoa của chị. Hồ hấp của đường mật ngừng trong giây lát, không thể nào dám giơ tay ra đón lấy. Quản lý Vu nhanh chóng chớp chớp mắt cười nói với Úc Ý ở bên cạnh Úc tổng, "Dạo này có một vị tinh của Đường Mật ngày nào cũng tặng hoa tươi cho em ấy, đây vốn dĩ là chuyện cá nhân của em ấy, chúng tôi cũng không nên hỏi nhiều, nhưng đã liên tiếp 8 ngày rồi, rất ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của các đồng nghiệp nữ khác." "Đường Mật, quản lý Vu chị được lắm." Chương 23. Còn vài phút trước khi mở tiệm, mọi người đều lên tinh thần chuẩn bị đón tiếp khách hàng, chỉ có không khí trong phòng bánh là đang bối rối vô cùng. Đường mật oán trách chừng mắt nhìn anh chàng giao hoa của tiệm hoa luyến luyến, cậu ta cười hai tiếng vẻ vô tội, tôi chỉ là người phụ trách đưa hoa thôi. Quản lý vô cười trên nỗi đau của người khác đứng một bên đợi Úc Tổng nghiêm túc tiến hành phê bình gian dậy với đường mật Úc Ý liếp nhìn bó hoa kia, nói lạnh nhạt sắp phải mở cửa rồi ký nhận trước đi. Vâng, vâng ạ, đường mật nhận lấy bút trên tay anh chàng đưa hoa, nhanh chóng ký tên mình cầm lấy bó hoa vẫy tay chào anh ta. Đường lúc đường mật thấp thỏm bất an nghĩ xem nên giải thích chuyện này thế nào Úc Ý đột nhiên mở miệng lời muốn nói của hoa cắt cánh là tình yêu bất biến vĩnh hằng. Đường mật, suýt nữa thì cô trực tiếp vớt bó hoa đi luôn. Úc Ý thấy cô ôm đoá hoa đứng cứng đơ tại chỗ, lại hỏi cô chuẩn bị ôm hoa làm việc hả? Không, không phải đường mật gấp gáp muốn tìm chỗ đặt củ khoai nóng bỏng tay này xuống, nhưng hiển nhiên trong phòng bánh không có nơi nào thích hợp. Đưa tôi đi. Úc Ý dơ tay ra trước mặt cô tôi giúp cô đặt vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Đường mật, tại sao lại là phòng làm việc của tổng giám đốc, nhưng cô không dám hỏi. Cô ngoan ngoãn giao nộp bó hoa Úc Ý đón lấy xong quay người đi luôn. Quản lý vô cảm thấy kết cục này so với dự kiến của cô nàng khác biệt quá lớn, vốn dĩ còn định thì thầm thêm đôi câu, nhưng quản lý trương đã nhanh chóng đến gọi cô nàng ra đứng vào vị trí làm việc của mình. Đợi mọi người đều đi hết đường mật rốt cục cũng thở phào một hơi. Cô tiếp tục cầm lấy túi bóp kem, sau đó một khối bơ hình bông hoa cứ thế được ra đời. Tấm thiệp, tấm thiệp vẫn còn trong bó hoa, hai ngón tay thon dài của Úc Ý rút tấm thiệp từ trong bó hoa, mở ra đọc. Hoa cát cánh đại diện cho tình yêu bất biến vĩnh hằng của anh dành cho em, Lâm Chia. Anh tiện tay vứt luôn tấm thiệp vào thùng rác bên cạnh. La Hạo đi sau lưng liếc nhìn thùng rác im lặng không nói. Quản lý nhà hàng nghe nói Úc Ý đến bèn đi ra nghênh đón, bất ngờ trông thấy Úc Ý ôm một bó hoa tươi bước lại. Chị chào hỏi một tiếng với Úc Ý, Úc Ý chỉ gật gật đầu rồi đi vào phòng tổng giám đốc bên cạnh. Quản lý nhà hàng nghiêng đầu nhìn La Hảo, La Hảo cười cười với chị, hoa tịch thu ở chỗ đường mật chúng tôi đi ngay giờ đây, chị bận việc của chị đi. Quản lý nhà hàng, từng nghe nói tịch thu điện thoại của nhân viên, chưa từng nghe còn có thể tịch thu cả hoa tươi cơ. La Hạo nói xong cũng đi theo Úc Ý vào phòng tổng giám đốc, đây cũng là lần đầu tiên hai người bước vào phòng này, kể từ khi Dream khai trương, mặc dù toàn không được sử dụng nhưng quét dọn rất sạch sẽ thiết bị văn phòng nên có đều không hề thiếu. Úc Ý thuận tay đặt hoa cắt cánh lên bàn làm việc, đi đến ghế ông chủ ngồi xuống. La Hạo đứng ở đối diện, hỏi thăm dò có cần cắm hoa vào bình không ạ? Không cần đâu. La Hạo cười thầm trong bụng, vâng, không trực tiếp phớt như tấm thiệp kia đã không tệ lắm rồi. Anh chàng ho một tiếng, nói với Úc Ý trời sinh con gái đều thích hoa tươi, nên đường mật giữ hoa lại không đồng nghĩa với quan hệ giữa cô ấy và người tặng tốt đến mức nào. Úc Ý nhìn chằm chằm hoa tươi trên bàn suy nghĩ một hồi, bảo từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày tặng đường mật một bó hoa. la Hảo hơi kinh ngạc nhìn anh, viết tên xếp ạ Không, viết tên Úc Tâm. Vâng, em biết rồi. sau khi úc ý và la hạo rời đi đường mật vụng trộm đến văn phòng tổng giám đốc không phải vì muốn lấy lại bó hoa lâm triệt tặng chỉ là muốn xác nhận lại xem úc ý có phát hiện tấm thiệp trong bó hoa không trước không nhắc đến chuyện úc ý có ôm địch ý với lâm chia giống ốc tâm không nhưng úc ý và lâm chia cũng tính là làm cùng ngành nếu bị người hiểu nhầm rằng bản thân là gián điệp thương mại lâm chia phái đến thì toi không dễ gì mò đến được cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đường mật đang định đẩy cửa vào thì thấy trên tay nắm cửa treo một tấm biển nơi làm việc quan trọng của tổng giám đốc không phận sự miễn vào đường mật nơi quan trọng cái cc trước hôm nay căn bản úc tổng không vào đến có được không cô lượn lờ trước cửa hai vòng cuối cùng uể oải đi về phòng bánh sao cứ thấy cái biển này cố ý treo lên vì cô vậy trời không đợi đến lúc tan tầm lúc nghỉ ngơi buổi chiều đường mật liền gọi điện đến tiệm bánh kem của lâm chia Hôm nay bị Úc Ý bắt được tại trận, lúc này cô cũng chẳng hơi sức đâu để ý đến Hà Tư Kỳ nữa, chỉ hy vọng lâm chia đừng tặng hoa cho cô nữa. Điện thoại vang lên hai hồi chung thì có người bắt máy, thật không may, người đó chính là Hà Tư Kỳ. Sau khi đường mật nghe thấy giọng của Hà Tư Kỳ, tức khắc giả giọng bánh kem tiệm các người làm thế quái nào vậy. Tôi ăn xong bị tiêu chảy hai ngày nay rồi. Gọi chủ tiệm của các người ra đây. Có vẻ Hà Tư Kỳ ngây ra một lúc mới đáp lại ở đầu dây bên kia, vô cùng xin lỗi, xin hỏi bạn mua là loại bánh nào vào thời gian nào ạ? Bánh kem tiệm chúng tôi đều dùng nguyên liệu tươi mới nhất để làm chắc không thể xuất hiện vấn đề này đâu. Đường mật lập tức dùng giọng càng thêm the thế để phản bác cô ta ý của chị là tôi cố ý dựng chuyện. Chị có phải chủ tiệm không? Nếu không phải thì tránh ra, tôi muốn nói chuyện với chủ tiệm của các người. Đầu bên kia hình như Hà Tư Kỳ cũng bắt đầu tức giận, vừa phát ra chút tiếng, điện thoại đã bị người khác tiếp, chào cô tôi là chủ tiệm lâm chia, xin hỏi có thể giúp được gì cho cô. Đường mật thở ra một hơi, trở lại giọng nói bình thường, tôi biết Hà Tư Kỳ đang ở bên cạnh anh, thế nên anh không cần nói gì tôi gọi điện chỉ là để nói với anh về sau đừng tặng hoa cho tôi nữa, vì chuyện này mà những đồng nghiệp khác đều khá bất mãn với tôi, thậm chí còn kinh động đến cả quản lý nhà hàng, tạo nên ảnh hưởng rất xấu đến công việc của tôi, hy vọng anh hiểu cho. Đường mật nói xong liền chuẩn bị cúp máy, Lâm chia vội vàng bảo, đợi chút. Nói xong hai chữ này, anh ta lại đổi sang giọng điệu đang bàn công chuyện, để bày tỏ lòng xin lỗi của tôi, có thể mời cô ăn bữa cơm bồi tội không? Đường mật, cô bĩu môi, từ chối, không cần, anh không tặng hoa cho tôi nữa là đã giúp tôi lắm rồi. Lâm chia nhoẻn miệng cười, nếu không làm như thế tôi sợ không có cách giải quyết nào thỏa đáng. Đường mật, đây là đang uy hiếp cô sao? Cô nhíu mày lấy lại cân bằng, sau cùng vẫn đành thỏa hiệp được ngày kia tôi nghỉ, nhưng nói trước với anh chỉ là ăn cơm đơn giản thôi, bất kỳ yêu cầu nào khác tôi đều không đáp ứng. Lâm chia cười đáp, vô cùng cảm ơn cô đã hiểu cho, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô sau. Lâm chia ngắt cuộc gọi, chép lại số điện thoại gọi đến trên màn hình. Hà Tư Kỳ cao mày đứng một bên, sao rồi? Có thật là ăn xong bị đau bụng không? Lâm chia đáp chuyện này tôi sẽ giải quyết cô không cần quản nữa. Hà Tư Kỳ nhìn anh mấy lần, không nói gì nữa. Đường mật gọi điện cho Lâm chia xong, thở vào một hơi trong lòng, ngày mai rốt cuộc không cần phải đối mặt với ánh mắt mờ ám của anh bạn đưa hoa tiệm luyến luyến nữa rồi. Tuy nhiên, cuộc sống luôn luôn tràn đầy bất ngờ. Ngày hôm sau trước lúc mở cửa nhà hàng, anh chàng tiệm hoa luyến luyến lại bám lấy cô như âm hồn bất tán, xuất hiện lần nữa trước mặt cô, cô đường mật vẫn là hoa tươi của cô. Đường mật, sao thế này, không phải đã nói rõ với Lâm chia rồi sao? Não anh ta uống nước rồi hả? Đợi cô giận đùng đùng ký nhận xong mới phát hiện não uống nước còn có một người khác. Hoa hồng đỏ rực là tình yêu cuồng nhiệt anh dành cho em Úc Tâm. Đường mật, quỷ gì thế này? Tại sao Úc Tâm lại đột nhiên tặng hoa cho cô? Nội tâm đường mật cơ hồ như sụp đổ luôn rồi. Lầm chia tặng hoa cho cô. Cô còn có thể gọi điện qua mắng anh ta một trận Úc Tâm tặng hoa cho cô. Lẽ nào cô phải gọi điện mắng Úc Tổng một trận ư? Đừng lúc đường mật âm thầm kêu gào quản lý vu đã nhẹ nhàng lướt đến bên người cô, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay rút tấm thiệp trong tay cô. Buồn nôn quá, quản lý vu sờn da gà, ốp tâm là ai, chữ viết cũng đẹp gớm. đường mật, quản lý vu quả nhiên là tuyển thủ hạt giống của đám chó săn. Cô cướp lại tấm thiệp nhét trong túi áo, sao chị lại tùy tiện xem đồ của người ta thế? Quản lý vu bẹp bẹp môi, em diễn cảnh yêu đương lâu như thế còn không cho phép FA phản kháng chút sao? Đường mật, quản lý vu sắp lại gần, chớp chớp mắt với cô, Úc Tâm là ai thế? Ý cùng một họ với Úc Tổng luôn này nói đến đây cô nàng bị chặt miệng với kẻ kinh khủng, giống như nhìn thấy lối vào một thế giới mới, lẽ nào là anh em của Úc Tổng? Chị nghĩ nhiều quá rồi, họ Úc mặc dù hiếm nhưng cũng đâu đến mức cả nhà Úc Tổng bao hết. Đường mật tận lực dùng giọng nói chấn định nhất, quản lý vu nghĩ cũng phải, lại truy hỏi, vậy Úc Tâm là ai? À một bạn học đại học của em. Đường mật mở miệng nói bữa em sẽ bảo anh ấy đừng tặng hoa đến nữa các chị cố nhịn mấy ngày là xong. Quản lý vu, thật sự cho rằng chỉ có cô mới nhận được hoa phỏng Ngày mai tôi bảo em trai tặng cả tá hoa đến. Sau khi quản lý vu đi, đường mật mò ra ngoài nhà hàng, vụng trộm gọi điện cho La Hảo. Lúc này cô nghĩ lại La Hảo nói thật không sai, hai người bọn họ quả nhiên thường xuyên liên lạc. Lúc La Hảo thấy số điện thoại đường mật sáng lên, liền đoán ra cô gọi đến vì việc gì. khóe môi anh chàng chứa nét cười, tiếp điện thoại, cô Đường Mật có chuyện gì không? Ừm cái đó Đường Mật nói hơi lắp bắp, hôm nay Úc tổng vẫn ổn chứ? La Hạo bật cười, rất ổn, sao lại hỏi vậy? Đường Mật thở phào một hơi, tôi vừa nhận được một bó hoa ký tên là Úc Tâm. La Hạo bừng tỉnh đại ngộ ồ lên một tiếng, chắc là cậu ấy đặt từ trước rồi, tôi dám làm chứng người đang mở cuộc họp trong văn phòng chính là Úc tổng. Thế thì tốt Đường mật nắm chặt điện thoại cười cười, nếu đã thế tôi không quấy rầy anh làm việc nữa tạm biệt. Cô vừa ngắt điện thoại, màn hình lại sáng lên lần nữa. Lần này là bạch tiêu gọi đến. Đường mật chớp chớp mắt tiếp điện thoại, bạch tiêu thư có chuyện gì sao? Bạch tiêu đáp ngại ghê, vốn bảo ngày mai em có việc chị không nên làm phiền, nhưng hôm nay chị thử tự mình làm cái bánh kem, nhưng làm mãi mà vẫn không hài lòng. Đường mật nghĩ một hồi, hỏi chị muốn làm bánh kem gì? Bánh gato sinh nhật. Bạch Tiêu nói xong, hơi ngừng lại rồi bổ sung, ngày mai là sinh nhật của Úc Ý, chị muốn làm một cái bánh tặng anh ấy. Đường mật ngây ra, mai là sinh nhật của Úc tổng. Cô hơi nghĩ ngợi, nói với Bạch Tiêu, Trưa mai em hẹn với người ta, nếu không buổi sáng em qua chỗ chị tìm chị nhé, được không? Được cảm ơn em vô cùng, thật sự xin lỗi lại gây thêm phiền cho em rồi. Không sao, cứ quyết định vậy nhé. Đường mật ngắt điện thoại, mở lịch trên máy tính ra, ngày mai. Ngày 1 tháng 6 Tết Thiếu Nhi, mươi 24, sau 20 tuổi đường mật liền không có ngày Tết Thiếu Nhi nữa thế nên cô cảm thấy Úc Ý rất hạnh phúc Tết Thiếu Nhi hàng năm đều nhận được quà. Sáng sớm, đứng trong phòng bếp nhà Bạch Tiêu, đường mật nhìn mấy quả xoài thơm lừng trên bàn, nghĩ ngợi rồi bảo, làm bánh salad xoài được không? Được, Bạch Tiêu gật gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Vậy chúng ta bắt đầu làm lớp bông lan trước đi. Đường mật nói xong, Bạch Tiêu bắt tay vào làm. Từ khi học làm bánh với đường mật, Bạch Tiêu cũng tập thành thói quen dự trữ lòng trắng trứng trong tủ lạnh, nghệ thuật đánh trứng cũng càng ngày càng điêu luyện. Hôm nay đường mật không động tay vào làm cùng, toàn bộ quá trình đều đứng bên chỉ bảo Bạch Tiêu. Miệng túi bóp hoa dùng hình tròn, bóp kem tạo thành những hình xoắn ốc to tầm ngón tay. Đường mật nhìn cô ấy làm xong bánh kem cho vào lò nướng, lại làm tiếp bước sau chị làm kem Bavarian đi, để em cắt xoài xong cho vào máy xay đánh Nguyễn ra. Ok. đường mật vừa làm sinh tố xoài vừa nhìn bạch tiêu làm kem bavarian thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở vài câu. sau khi làm xong kem phết lớp sữa bánh thì cho phôi bánh đã để nguội vào khuôn mặt đáy và mặt bên đều phải chết một lớp siro chết càng dày càng tốt. sau đó ngâm đều những miếng xoài vụn còn dư lại bên này vào rượu xoài. sau cùng cho kem bavarian mà chị vừa làm và chỗ xoài này đổ tất vào khuôn đầy một hai khuôn là đủ. Sau khi xếp thêm phôi bánh hình xoắn ốc và kem Bavarian, công đoạn làm chiếc bánh salad xoài đi đến bước cuối, chát phẳng bề mặt bánh, cho vào tủ lạnh đợi đến lúc nó cứng lại là xong, bên trên còn phải lấy xoài trang trí thêm chút nữa chị có thể tự mình phát huy à, không được quên cho mứt quả vào đấy nhé. Bạch Tiêu suy nghĩ đáp, cắt lát rồi che phủ hết lên có được không? Cắt mỏng chút ạ, cũng vào lúc Bạch Tiêu đang trang trí bánh kem, úp tâm thử xong bộ quần áo cuối cùng trước tấm gương thử đồ. áo phông thoải mái màu trắng phối với quần kaki dài đến bắp chân. úc tâm cẩn thận vuốt vuốt tóc mái của mình, lại lấy ra một cái áo khoác ngoài in hoa màu lam sẫm mặc ra ngoài. sau đó soi gương mỉm cười, sao mình lại đẹp trai thế nhỉ? anh cười hí hửng nghĩ sắp được gặp em yêu với vẻ ngoài đẹp trai thế này ngay rồi, cầm điện thoại xuống lầu. đúng lúc đi giày thì điện thoại kêu úc tâm nhìn họ tên người gọi đến, khẽ cho mày. bạch tiêu, cô ta gọi đến làm gì? Anh suy nghĩ một lát, nhách khóe môi tiếp điện thoại tiêu tiêu chuyện gì thế? Bạch tiêu hóa đá bên đầu kia điện thoại. Úc tâm lại hỏi một lần, bạch tiêu rốt cuộc tìm lại được chút thần trí à hôm nay là sinh nhật anh em mới làm một cái bánh gato tặng anh, không biết anh có rảnh không ạ? Úc tâm đáp xin lỗi ngại quá, hôm nay tôi bận cả ngày, chắc không rảnh đi lấy đâu. Bạch tiêu hơi thất vọng bảo anh ở công ty ạ. Em có thể đưa đến cho anh, nếu không sẽ lãng phí tâm huyết cả buổi sáng của em với đường mật mất. Nghe đến tên đường mật, đầu mày của Úc Tâm khẽ giật giật cục cưng đang ở chỗ cô. Bạch Tiêu ngây ra, hỏi lại, anh nói đường mật ạ Em ấy đang ở nhà em, bánh gato do em ấy dạy em làm. Úc Tâm cười nói, ok, bây giờ tôi qua đó tìm cô. Đường mật nhìn Bạch Tiêu cúc điện thoại, hỏi han, sao rồi? Úc Tổng nói thế nào ạ Bạch Tiêu cười cười với cô, anh ấy bảo bây giờ anh ấy qua. Vậy thì tốt, đường mật nói xong, thấy biểu cảm của Bạch Tiêu hơi nghi hoặc bèn hỏi, sao vậy ạ Ừm Bạch Tiêu hơi suy nghĩ rồi lắc lắc đầu với cô, không có gì. Đường mật nghe chị nói vậy không truy hỏi gì thêm nữa, cô đi ra phòng khách cầm lấy túi của mình chào từ biệt Bạch Tiêu, vậy em đi trước đây. Em không đợi Úc Ý đến rồi mới đi sao? Thôi ạ trưa nay em có hẹn với người ta, bây giờ cũng không sớm nữa rồi. Vậy được rồi, Bạch Tiêu không cố giữ cô lại nữa tiễn đường mật ra cửa, học phí chị vẫn gửi em sau nhé. Vâng ạ, cảm ơn chị nha. Đường mật vẫy vẫy tay với cô cầm túi đi về. Hơn 20 phút sau Úc Tâm đến nhà Bạch Tiêu, Bạch Tiêu nghe tiếng chuông, chạy nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, Úc Tâm một thân quần áo thoải mái thời thượng xuất hiện trước cửa, Bạch Tiêu kinh ngạc nhìn anh. Úc Tâm cười cười với cô, hỏi cục cưng đâu. Bạch Tiêu lừng chừng một lúc lâu mới nói, em ấy mới đi rồi. Úc Tâm nhíu mày đi rồi. Cô biết cô ấy đi đâu không? Thấy bảo là hẹn một đàn anh hồi đại học đi ăn chưa? Úc Tâm híp híp mắt đàn anh đại học, lâm triệt, ha ha, anh quay người đi về hướng xe, Bạch Tiêu gọi anh lại, chạy vào phòng bếp lấy bánh kem ra đưa cho anh, anh đã đến rồi thì cầm cái bánh này về đi, chúc mừng sinh nhật. Úc Tâm cúi đầu nhìn qua, đón lấy bánh kem trên tay cô cảm ơn. Đừng khách sáo, Bạch Tiêu nhìn anh có vẻ còn muốn hỏi gì đó, Úc Tâm đã bê bánh lên xe không quay đầu lại. Sau khi lái xe đi anh kết nối tai nghe Bluetooth bấm một số điện thoại. Thời gian đường mật hẹn Lâm Triệt là 12 giờ, lúc cô đến mới 11 giờ bốn mấy, nhưng Lâm Triệt đã ngồi trong nhà hàng. Nhà hàng này mới đổi đầu bếp chính Quentin Broom chắc em nghe rồi chứ. Từ trước anh đã muốn mời em đến ăn rồi. Lâm Triệt ngồi đối diện đường mật cười dịu dàng với cô. Đường mật đơn giản ừm một tiếng coi như trả lời, Lâm Triệt cũng không để ý, lại bắt đầu tìm đề tài nói chuyện khác. Điện thoại để trong túi rung lên, đường mật lấy ra xem, suýt chút bị sặc nước bọt. Úc Tổng muốn liên lạc với cô trước giờ đều thông qua La Hạo, nếu gọi trực tiếp cho cô. Em yêu, em đang ở đâu? Đường mật, cô liếc qua lâm triệt phía đối diện quay người sang nói nhỏ, tôi đang ăn chưa, anh có việc gì không? Ăn chưa cùng ai? Giọng Úc Tâm nghe có vẻ không vui lắm, Đường mật lại lần nữa than thở cho vận mệnh bi đát của mình, đáp nhanh, chẳng có ai, không phải anh đến nhà bạch tiêu rồi sao? Đợi đã, anh ấy đến nhà bạch tiêu rồi sao? Anh đã đi rồi, em ở đâu? Anh đến tìm em, Đường mật. Nếu không tìm thấy, anh chỉ đành đến công ty đi làm thôi. uy hiếp ai đấy, Úc Thị lại không phải do cô mở. Sau đó cô rất thành thật khai tên nhà hàng ra. Úc Tâm ở đầu kia điện thoại cười ha ha, ồ ăn món ý nha. Đường mật, 5 phút sau anh đến, Úc Tâm nói xong liền cúp máy, đường mật ôm điện thoại chìm vào im lặng. Lâm triệt nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của cô, hỏi, sao thế? Không sao, đường mật ừm một tiếng, lại gọi cho La Hảo tiếc rằng máy bận. Lúc này là Hảo đang nói chuyện điện thoại với Úc Tâm, Úc Tổng, sếp không ở nhà à? Trưa nay anh có hẹn đi ăn với bố mẹ. Úc Tâm tặc lưỡi một tiếng, trưa nay tôi không rảnh ăn cùng bọn họ cậu giúp tôi từ chối đi. Là Hảo ngây ra, hơi nhíu mày lại, anh là Úc Tâm. Úc Tâm cười nhẹ ra tiếng, phải tôi đi tìm em yêu rồi, cậu với bố mẹ tôi cứ chơi từ từ nhé. Là Hảo, sau khi đường mật ngồi đứng ngồi bất an trên ghế đến mấy phút đứng phát dậy nhấc túi chạy ra ngoài. Lâm Triệt nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại, em đi đâu? Tôi tôi buồn đi, Lâm Triệt, anh giơ tay, chỉ hướng ngược lại hóng đường mật vừa đi, phòng rửa tay ở bên kia mà. Đường mật cười khan mím môi, tôi thích nhà vệ sinh của trung tâm thương mại hơn. Em, Lâm Triệt vừa nhả ra một chữ này, tay đã bị người ta đẩy ra, ai cho phép anh lôi lôi kéo kéo cục cưng của tôi? Ục tâm đứng giữa Lâm Triệt và đường mật ngăn cách hai người như một bức tường. Vốn dĩ Đường Mật còn đang ngạc nhiên sao anh đến nhanh thần tốc vậy, đợi lúc nhìn thấy cách ăn mặc trên người anh cô suýt thì quỳ lại anh luôn. Lâm Triệt cũng đang nhìn anh trong mắt lướt nhanh đủ loại cảm xúc. Đường Mật cười gượng hai tiếng, nói với Úc Tâm, hôm nay Úc Tổng ăn mặc thời trang quá, ha ha. Nét giận trong mắt Úc Tâm còn chưa tan, Lâm Triệt đã thu hồi ánh mắt đánh giá, nhìn thẳng anh nói tôi và Đường Mật đang dùng bữa, không biết Úc Tổng có chuyện gì sao. úc tâm đáp đương nhiên có chuyện ai cho phép anh dùng bữa với cô ấy lâm triệt buồn cười nhìn anh lẽ nào nhân viên của úc thị đến ăn cơm cũng phải nhận được sự đồng ý của úc tổng úc tâm nhìn anh ta cười cười nhân viên của úc thị không cần nhưng bà úc thì cần đường mật cô tiến lên nắm lấy khuỷu tay úc tâm kéo anh ra ngoài nhà hàng nếu úc tổng tìm tôi có việc thì tôi đi trước đây lâm triệt nhìn bóng hình hai người khất sau cánh cửa ánh mắt dần dần trầm xuống Lamborghini của Úc Tâm lái ra từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đường mật ngồi bên ghế phụ sắp phát điên luôn, sao anh lại nói linh ta linh tinh trước mặt lâm triệt. Úc Tâm trả lời với vẻ đương nhiên phải thế, em gả cho anh xong thì không phải là nói linh tinh nữa. Đường mật, Úc Tâm nhoẻn miệng cười với cô, sao, suy nghĩ xem nhé. Anh nghĩ chuyện Úc Tổng trước đi đã. Đường mật không nói gì, Úc Tâm nhíu mày hỏi tại sao em phải ăn cơm với lâm triệt. Đường mật đáp còn không phải vì để anh ta đừng tặng hoa đến nhà hàng nữa sao? Cô nói đến đây, lại quay mạnh sang nhìn Úc Tâm còn anh nữa, tại sao đột nhiên tặng hoa cho tôi? Úc Tâm đá lông nheo, cười lộ ra hai lúm đồng tiền với cô, không muốn anh tặng hoa thì hôm nay đi chơi với anh. Đường mật bĩu môi, đi chúc mừng Tết Thiếu Nhi với anh hả? Úc Tâm, anh bất mãn nhìn đường mật hôm nay là sinh nhật anh. ủ chúc mừng sinh nhật. Bất mãn trong mắt Úc Tâm lại càng tăng cao, sau đó bày ngay ra vẻ khổ não, em yêu, ngày mai em muốn hoa gì? Mắt đường mật giật giật, ha ha, anh muốn đi đâu chơi? Úc Tâm cười hài lòng, khu vui chơi. Đường mật, quả nhiên là ngày Tết thiếu nhi mà. Cô nhìn Úc Tâm đánh giá, hỏi, sao anh lại mặc thế này? Úc Tâm không để ý, đây vốn là quần áo của anh mà, đẹp trai lắm phải không? Đường mật cười cười không nói gì, Úc Tâm lại tự mình nói với mình, mai tặng hoa lam sắc yêu cơ được đấy nhỉ? Đường Mật đẹp đến không thể đẹp hơn. So với Úc Ý thì sao? Đương nhiên là anh đẹp trai hơn. Úc Tâm không nhịn được dương cao khóe miệng, anh thích sự thành thật này của em đấy em yêu. Chương 25 nhà. Khi đến cổng khu vui chơi, Úc Tâm nhìn dòng người chen chật ních nhíu chặt mày, sao nhiều người thế này? Đường Mật đáp, bởi vì hôm nay là Tết thiếu nhi. Úc Tâm, anh đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một hồi, mỉm cười đề nghị với Đường Mật chi bằng bọn mình bao toàn bộ khu này lại. Đường Mật Đừng lo, dù sao cũng là tiền của Úc Ý. đường mật, Úc tổng liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình, anh thì ra ngoài ăn chơi phóng đãng không ổn rồi, sức khởi liên tưởng lớn quá đi. đường mật kéo tay anh, nói một lời thành khẩn thấm thiế cốn ngoan, Tết thiếu nhi thì phải chơi cùng các bạn nhỏ khác mới vui. Úc Tâm, sau khi hai người mua vé vào khu vui chơi, điện thoại trên người Úc Tâm kêu vang. Úc Tâm lấy ra nhìn qua, rồi tắt máy. Đường mật liếc điện thoại của anh, đúng lúc điện thoại trên người mình cũng vang lên. Úc Tâm nhíu mày, đường mật lấy điện thoại ra, phát hiện là La hạo gọi tới. Đừng nhấc máy, đường mật không nghe lời Úc Tâm, đi lên trước mấy bước tiếp điện thoại. Còn chưa nói xong, giọng nói gấp gáp của La hạo đã truyền tới Úc Tâm đang ở chỗ cô à. Vâng, bọn tôi đang ở khu vui chơi, có chuyện gì gấp hả? La Hảo. Cậu chàng im lặng một lúc mới đáp, không có gì, chỉ là Úc Tổng vốn đã hẹn ăn chưa cùng bố mẹ thôi nếu hai người đang ở khu vui chơi thì cứ xóa cho thỏa đi nhé. Đường mật giật giật lông mày, không đến đó ăn chưa có sao không? Không sao, vốn dĩ là để chúc mừng sinh nhật anh ấy, nhưng có vẻ anh ấy còn muốn ở bên cô hơn. Đường mật, bên bố mẹ Úc Tổng tôi sẽ giải thích vậy tôi không làm phiền hai người nữa nhé. Là Hạo nói xong liền cút điện thoại, đường mật cất điện thoại về túi, nhìn Úc Tâm bảo anh không đi dự sinh nhật cùng bố mẹ à. Úc Tâm đáp như chẳng thèm để ý quà sinh nhật bọn họ tặng anh mãi mãi cứ là một bữa cơm u ám tẻ nhạt và một đống sách. Anh nhìn đường mật thời gian của anh không nhiều, anh muốn ở bên cạnh em hơn. Đường mật im lặng chớp chớp hai mắt nói với anh, vậy được rồi, nhưng chúng ta đều chưa ăn chưa tôi thấy hơi đói. À, biết thế lúc nãy ăn chút bánh kem trên xe trước. Úc Tâm suy nghĩ rồi kéo cô đi dạo trong khu vui chơi, ăn chút đồ trong khu vui chơi thôi vậy. Sau cùng hai người mua hai cây xúc xích, hai cái sandwich và hai cốc đồ uống tìm một chỗ cỏ bằng phẳng ngồi xuống. Chỗ ngồi kiểu này nếu đổi lại ở công viên bên ngoài khẳng định sẽ là chốn tranh cướp của các đôi tình nhân, nhưng ở trong khu vui chơi chẳng có ai muốn lãng phí thời gian tại đây thế nên Úc Tâm và Đường Mật hai người độc chiếm cả một mảng cỏ rộng lớn. Đường Mật gặm xong hai chiếc sandwich lười biếng vươn vai ăn xong thấy buồn ngủ ghê Úc Tâm cười một tiếng, chúng ta đi ngồi tàu lượt đi, đảm bảo ngồi xong tinh thần của em hăng hái lại ngay. Đúng lúc đó trong khu vui chơi truyền đến tiếng la thất thanh của du khách đường mật mím môi hỏi, mới ăn no xong, không có trò gì nhẹ nhàng chút à. Úc Tâm đáp vòng quay mặt trời khổng lồ hoặc đô quay ngựa gỗ. Đường mật nghĩ ngợi rồi đáp vậy chơi đô quay ngựa gỗ đi thích hợp với các bạn nhỏ hơn. Úc Tâm, sinh ra vào ngày mùng 1 tháng 6 có phải do anh cố ý đâu? Anh nhìn vụn bánh sandwich trên khóe môi đường mật mỉm cười giơ tay lau giúp cô, rốt cuộc ai giống trẻ con hơn đây. Đầu ngón cái nhẹ nhàng quẹt qua khóe miệng của cô, ánh mắt Úc Tâm hơi trầm xuống, nâng cầm cô lên chầm chậm lại gần bờ môi cô. Đường mật vô thức ngừng thở, cô nhìn khuôn mặt anh Tuấn của Úc Tâm đang dần dần phóng đại trước mắt trái tim đập bình bịch không ngừng. Rốt cuộc có nên đẩy anh ra không? Theo lý thì hai người họ không phải người yêu, nên đẩy ra mới đúng thế nhưng hôn cũng hôn nhiều lần như thế rồi, trước lạ sau quen, hơn nữa mỗi lần hôn xong Úc Tổng còn có thể biến trở lại. Đường mật còn chưa kịp đưa ra quyết định Úc Tâm đã ngừng lại trước khi chạm đến bờ môi của cô. Lông mi đường mật khẽ chấp động Úc Tâm kéo giãn khoảng cách với cô cười bảo không được hôn có phải rất thất vọng không? Đường mật, cô nhanh chóng liếc mắt xem thường anh đứng lên khỏi bãi cỏ. Úc Tâm đứng đằng sau cục mi mắt đi theo cô bước ra ngoài. Chỗ đu quay ngựa gỗ có rất nhiều bạn nhỏ vây quanh, đương nhiên cũng có tình nhân. Úc Tâm muốn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với đường mật, đường mật lại kiên quyết sức khoát trọn cưỡi trên một con ngựa trắng. Úc Tâm chỉ đành vội vàng cướp lấy chú ngựa nâu bên cạnh cô. Tiếng nhạc nhẹ cất lên theo chuyển động của vòng đu quay, ngựa gỗ xoay tròn từng vòng từng vòng một Úc Tâm cứ nhìn mãi đường mật ở bên cạnh. Đường mật bị nhìn đến mức hai tay hơi ửng hồng, khổ nỗi đang cưỡi trên ngựa muốn trốn cũng không trốn được. Em yêu, Úc Tâm đột ngột gọi một tiếng, đường mật giật nảy mình, gọi linh tinh gì thế? Úc Tâm giơ tay trái của mình ra, đưa tay cho anh. Đường mật, đường mật không nhúc nhích cánh tay của Úc Tâm còn cố chấp sơ giữa không trung đưa tay cho anh. Anh lặp lại một lần, đường mật giấu mặt đi ai oán khóc thét đưa ra điều kiện trao đổi, đưa tay cho anh xong không được nhìn tôi chằm chằm nữa. Úc tâm thoáng suy nghĩ thành giao. Đường mật trao tay sang bên Úc tâm bắt lấy tay cô trên khuôn mặt tức khắc xuất hiện hai lúm đồng tiền, rốt cuộc cũng bắt được em. Rõ ràng khoảng cách gần như thế, lại đuổi thế nào cũng không đuổi được anh không thích cảm giác này. Sau khi xuống khỏi vòng đô quay ngựa gỗ Úc tâm vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Đường mật bị anh kéo đến nhà ma, sau cùng không nhịn được co rút khóe miệng tiếp đến là chơi trò này sao. Đúng rồi, nếu em sợ hãi thì hãy ôm chặt lấy anh. Đường mật, nếu cô sợ hãi, có thể lựa chọn không chơi được không? Trước lúc đi vào nhà ma còn phải ký hẳn một biên bản sinh tử, đường mật biểu môi tâm thái không vững còn cố tình tỏ ra nguy hiểm ma mị trăng. Úc tâm ký xong tên của mình, nhìn thấy đường mật còn chưa động bút bèn nói đầy quan tâm, em yêu đừng sợ anh lúc nào cũng để sẵn cho em ôm. Đường mật không muốn nói gì nữa, nề tình hôm nay là sinh nhật Úc Tổng nên chơi cùng anh đi vậy. Ký tên xong, cô liếc nhìn sang biên bản sinh từ của Úc Tâm tên nhóc này ký chữ Úc Tâm. Cô nhìn hai chữ này một lúc lâu, trong ánh mắt chấp động khó phát hiện. Sao thế? Úc Tâm thấy lạ hỏi cô, đường mật lắc lắc đầu, nộp biên bản đã ký xong cho người ta. Trong nhà ma được tạo bầu không khí khá trọn vẹn, nhưng đường mật từ nhỏ đã sống dưới quê cứ đến buổi tối các thể loại bầu không khí quái dị lạ khi nào cô cũng đều cảm nhận qua cộng với biết bao câu chuyện truyền thuyết kinh dị trong dân gian mà ông bà nội từng kể sớm luyện thành một thân kim cương bất hoài. Thế nên trước giờ cô không đi nhà ma không phải vì sợ quỷ mà vì sợ bản thân khi nhìn thấy một đám nhân viên hiện trường đóng giả thành hoa hòe hoa sói sẽ bật cười mất. Úc Tâm cũng nhanh chóng phát hiện ra đường mật căn bản không thấy sợ có điều chẳng sao cả đổi thành anh sợ là được mà. Anh đột nhiên gào lên, nhào vào người đường mật, em yêu, vừa có thứ gì đó dính vào mặt anh. Đường mật, cô ngẩng đầu, bắt lấy nhánh bột khoai nưa đông lạnh đang chuẩn bị rút về, dùng lực kéo nó lại, đây là khoai nưa, nướng kèm vịt ăn ngon cực. Úc Tâm, nhân viên công tác, anh chàng lặng thinh rút dây câu treo dây khoai nưa về chỗ cũ. Ngày hôm đó... Đại đa số nhân viên công tác trong nhà ma đều bày tỏ công việc không có cảm giác thành tựu, bọn họ không muốn làm nữa. Đường mật chơi cùng Úc Tâm trong khu vui chơi cả buổi chiều, thể lực sốt cục không chịu nổi. Khi ngồi trên xe một lần nữa, cô có cảm giác bản thân có thể lập tức ngủ luôn được. Úc Tâm tìm một nhà hàng ăn tối cùng cô thuận tiện đem bánh kem theo. Đường mật cắm một cây nến lên trên, đốt lửa rồi bảo anh ước. Úc tâm vô cùng thành thật nhắm mắt lại, chắp tay chữ thập đường mật nhìn đôi hàng mi dài của anh chớp nhẹ dưới ánh nến, sau đó nghe anh nói, hy vọng em yêu sẽ trở thành bà ước của Úc tâm. Đường mật, nói nguyện vọng ra khỏi miệng như thế có ổn không? Úc tâm nói xong liền mở to mắt thổi phù tắt ngọn nến. Đường mật chuyển rời ánh mắt biểu cảm hơi mất tự nhiên. Úc tâm cười với cô em yêu, nguyện vọng sinh nhật của anh em phải giúp anh thực hiện đó nha. Đường mật. Chắc có lẽ da mặt của Úc Tổng đều mọc hết lên người Úc Tâm nên da mặt anh chàng này mới dày được như vậy. Cô cẩn thận cắt bánh kem ra chia một phần vào đĩa của Úc Tâm, bánh kem salad vị xoài, bọn tôi làm cả buổi sáng, anh phải ăn hết đi đấy. Úc Tâm nếm từ một miếng, nói với đường mật, vẫn là món em làm ngon hơn, đồ đệ của em còn phải tiếp tục nỗ lực. Đường mật lại cắt thêm một miếng cho vào đĩa của mình, dùng thìa múc một miếng đưa vào miệng, ửm xoài thơm nồng vô cùng, hoa quả nhà bọn họ đúng là ngon hết nấc Kem Bavarian khá là tinh mịn, nhưng độ nồng còn kém một chút, cốt bánh còn chưa đủ mềm trơn, nhưng nói chung cũng được coi là không tệ rồi. Úc Tâm chớp chớp mắt tóm lại em nợ anh một chiếc bánh sinh nhật. Đường mật, sau khi ăn xong cơm tối, Úc Tâm trực tiếp đưa đường mật về nhà. Mặc dù đường mật hơi ngạc nhiên, nhưng đã chơi cả buổi chiều đúng là đã mệt thật sau khi chào tạm biệt anh liền đi thẳng lên lầu. Úc Tâm nhìn ánh đèn trong phòng cô sáng lên xong mới khởi động xe rời đi. đường mật chào phó tân một tiếng rồi về phòng mình trên bàn máy tính bày một bó hoa hồng đỏ rực là hoa hôm qua úc tâm tặng cô cô bước đến mở ngăn kéo lấy ra một tấm thiệp nhìn chằm chằm hai chữ úc tâm chỗ ký tên một lúc lâu xong cô đóng tấm thiệp lại thả về ngăn kéo bút tích quả nhiên không giống chữ úc tâm này và chữ úc tâm buổi chiều úc tâm ký trên biên bản sinh từ căn bản giống hệt như từ tay hai người khác nhau viết ra cô cao mày nghĩ suy một hồi nhào đầu xuống giường mươi 26, đêm Úc Ý bỗng tỉnh giấc trên chiếc giường sang chảnh trong nhà mình. Hoàn cảnh xung quanh rất quen thuộc khiến anh an tâm phần nào, ngay sau đó phát hiện bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ, là màu lam nhạt. Anh chỉ hơi nhíu mày, nhanh chóng chạy đến phòng quần áo đổi sang một bộ đồ ngủ khác màu xám nhạt, sau đó ném bộ màu lam kia xuống đất. Một nửa đồ trong phòng quần áo đều là của Úc Tâm, lúc mới đầu mỗi lần Úc Ý tỉnh dậy đều lấy đống quần áo của Úc Tâm ra đem vứt đi, nhưng sau đó Úc Tâm sẽ cật lực mua thêm càng nhiều quần áo mới, sau mấy lần Úc Ý liền không ném quần áo nữa. Dù sao cũng đều là dùng tiền của anh, anh đi vào phòng bếp sót cho mình một cốc nước hình như nghĩ đến chuyện gì đó bèn kéo cửa tủ lạnh ra xem. Trong tủ lạnh rất nhiều nguyên liệu nấu ăn được sắp xếp ngăn nắp chiếc bánh gato ăn giờ một nửa giống như vị khách không mời mà đến nổi bật ngay chính giữa. Úc ý lấy chiếc bánh ra, đặt lên bàn. Anh uống một ngụm đầy hết cốc nước lọc ngồi xuống bên bàn. Bánh kem salad tỏa ra hương xoài nồng đượm. Úc ý nhấc con dao cắt bánh đặt một bên lên, sắt một miếng nhỏ đưa vào miệng. Lớp bông lan không đủ mềm, độ nồng của kem Bavarian cũng chưa đặt. Nếu đây là bánh mang đến để anh ăn thử, anh nhất định sẽ không cho thông qua Nhưng đây là bánh sinh nhật đường mật vừa sáng sớm đã dậy, rồi chỉ điểm cho bạch tiêu làm tặng mình. Một mình anh ngồi bên bàn, ăn từng thìa từng thìa liên tục. Giải quyết xong một nửa nhỏ, anh lại uống ngụm nước lọc đứng dậy quay lên tầng Lúc đi đến cạnh giường, phát hiện bên gối đặt một tờ giấy. Tôi đã đồng ý với cục cưng không tặng hoa cho cô ấy nữa, anh còn muốn tặng hoa thì ghi tên chính mình đi. Húc ý nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc tiện tay đặt sang một bên rồi lại nằm xuống. Sáng hôm sau bị điện thoại của La Hảo đánh thức điện thoại kết nối xong, La Hạo gọi một tiếng thăm dò Úc Tổng. Úc Ý đáp một tiếng nhàn nhạt ừ. La Hảo thở ra một hơi, hôm qua Úc Tâm lại xuất hiện có cần gọi bác sĩ Trương đến không? Úc Ý nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, không cần đâu tôi đến thẳng công ty cũng được cậu đợi tôi ở công ty. Được ạ, buổi sáng công ty họp theo thường lệ, một đường từ lúc Úc Ý tiến vào cửa lớn công ty đến khi vào phòng hội nghị, nhân viên liên tiếp chào hỏi anh. Theo thói quen anh chẳng có phản ứng gì, nhưng vệt này cũng chẳng ngăn nổi ánh mắt nhiệt tình của hàng loạt nhân viên nữ. Sau khi ra khỏi thang máy, La hạo đang đứng đợi trước cửa phòng hội nghỉ. Úc ý bước đến, nhận lấy tài liệu trên tay anh chàng rồi đi vào phòng họp. Úc ý ngồi vào chỗ xong, giám đốc các bộ phận bắt đầu báo cáo công việc. Giám đốc bộ phận Pia nói, kỳ mới của chuyên đề đặc biệt về bánh ngọt đã bắt đầu được chế tác nhân vật ngôi sao trong kỳ này chúng tôi định chọn thợ bánh của Dream, bên cạnh việc quảng cáo cho sản phẩm mới thì cũng quảng cáo cho nhà hàng mới luôn. Úc Ý gật gật đầu, có thể. Vậy hôm nay tôi sẽ cử người qua đó làm việc trong vòng tuần này sẽ làm xong chuyên đề đặc biệt tuần sau sẽ chính thức tiến hành tuyên truyền trên trang web và Weibo chính thức. Được, khi hội nghị kết thúc La Hạo đi theo Úc Ý trở về phòng làm việc. Vũ Ý đến ngồi xuống ghế tổng giám đốc, hỏi anh chàng: "Hôm qua cậu nói thế nào với bố mẹ tôi?" La Hạo đáp: "Tôi nói sếp có cuộc họp đột xuất, không thể đến ăn cơm được." Úc lão tiên sinh có vẻ hơi không hài lòng. "Ừ." Úc Ý lạnh nhạt đáp một tiếng, căn bản như chẳng hề để ý sự bất mãn của Úc lão tiên sinh. La Hạo đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, mở miệng hỏi: "Hôm nay có cần tặng hoa tiếp cho đường mật không ạ?" Vũ Ý im lặng một hồi rồi đáp: "Về sau không cần tặng nữa." Đồng từ trong mắt la hạo hơi xoay chuyển, không hỏi thêm gì nữa. Từ lúc vào làm đường mật liền bắt đầu bồn chồn lo lắng, chỉ sợ anh chàng của tiệm hoa luyến luyến kia lại nhảy ra từ đâu đó. Đợi đến 11h20, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu, cô mới âm thầm thở phào một hơi. Quản lý nhà hàng và Lư Vũ đi từ ngoài vào, đường mật nhìn thấy Lư Vũ hơi có chút kinh ngạc. Quản lý nhà hàng đi đến phòng làm bánh cười nói với cô, đây là lưu vũ của bộ phận PA. lúc hội trợ triển lãm bọn em đã hợp tác với nhau rồi chị không giới thiệu nhiều nữa nhé. Lần này bạn ấy đến chủ yếu là muốn bàn bạc với em chuyện làm chuyên đề đặc biệt về bánh ngọt. Đường mật gật đầu hơi hoang mang, cô cũng biết chuyện về chuyên đề bánh ngọt trên tài khoản Weibo chính thức của Úc Thị Cứ Cách một khoảng thời gian sẽ đăng một chuyên đề đặc biệt về mỹ thực chủ đề nào cũng có trong đó chủ đề về bánh ngọt là được hoan nghênh nhất. Trước khi Đường Mật gia nhập Úc Thị đã follow Weibo của họ, nếu nhìn thấy có món gì vui mắt vui miệng cũng đi ăn thử. chi tiết cụ thể Lưu Vũ sẽ nói với em, hai bọn em đi vào phòng nghỉ bàn bạc đi. Vâng ạ, Đường Mật dẫn Lưu Vũ đi phòng nghỉ của nhân viên tiện tay rót cho cô một cốc nước hoa quả chuyên đề đặc biệt này cần chị phối hợp gì à? Lưu Vũ cười với cô đáp, bọn em quyết định chọn chị là thợ bánh ngôi sao của kỳ này. Đường Mật hơi ngây người, thợ bánh ngôi sao. vâng hôm nay đến chủ yếu là để phỏng vấn ngắn với chị thuận tiện chụp luôn mấy bức ảnh cô bé nói xong nháy nháy mắt với đường mật chị xem mấy kỳ chuyên đề đặc biệt trước đây của bọn em chưa ngoài trang phục đầu bếp ra bọn em còn chụp ảnh thường phục nữa sẽ có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp cho chị thời gian hẹn là ba ngày sau chị nhớ mặc đẹp vào đấy đường mật Trong những chuyên đề đặc biệt lúc trước quả thực có ảnh của các đầu bếp, cô nghĩ tới số lượng fan theo dõi lên đến hàng chục triệu người trên Weibo chính thức mà thoát mồ hôi chán, nhất định phải chụp ảnh à. Đúng à, chị đừng xấu hổ, giờ cái gì cũng cần chú trọng đến hình thức chị xem lâm triệt kìa còn không phải tự mình tạo hình thành hoàng tử làm bánh hả? Á, em nghĩ ra rồi, thế chị gọi luôn là công chúa làm bánh đi. Đừng mật, với cả hình chụp chị trong buổi triển lãm lần trước em cũng đăng rồi, chị đừng sợ. đường mật. Lư Vũ lấy bút ghi âm ra làm một đoạn phỏng vấn ngắn với cô, xong lại hỏi trong chuyên đề đặc biệt cần đăng lên một mẫu bánh mới của chị, không vấn đề chứ ạ Đường mật nghĩ một hồi rồi trả lời, để chị thử xem nhưng không biết Úc Tổng ăn thử có cho thông qua không nữa. Lưu Vũ vỗ vỗ vai cô, nhất định không có vấn đề gì đâu, bánh kem beveroy dâu tây lần trước quả thực ngon vô cùng luôn, ngay cả bạn trai em cũng cực cực thích ăn. Đường mật, lại không cẩn thận bị khoe khoang tình cảm đập vào mắt. Lư vũ thu dọn xong đồ đạc, đứng lên khỏi ghế sofa, chị nhanh nhanh bảo quản lý nhà hàng liên hệ với công ty rồi hẹn thời gian ăn thử với Úc Tổng cho xong đi, phải làm nhanh trước lúc chụp hình mới được. Được rồi, sau khi lư vũ đi, đường mật đến tìm quản lý nhà hàng, sau bữa trưa quản lý nhà hàng thông báo cho cô thư ký đã hẹn xong lịch ăn thử, 3 giờ chiều ngày mai đi thẳng qua đó là được. Lại thêm một lần nữa bưng theo hộp bánh tiến vào Úc Thị, nội tâm đường mật không còn thấp thỏm như lúc trước nữa. Úc Ý vẫn giống lần đó, ngồi trong văn phòng đợi cô, sau khi đường mật đẩy cửa ra trông thấy Úc Ý một thân tây trang dài ra trong não bỗng nhất thời nhảy ra áo in hoa quần lửng của Úc Tâm. Cô lắc lắc đầu, nở một nụ cười với Úc Ý, chào Úc Tổng. Úc Ý gật nhẹ đầu với cô tỏ ý bảo cô đi qua ngồi xuống. Đường mật mở hộp bánh ra, lần này chưa đợi Úc Ý nói gì đã tự mình tiến hành giới thiệu, đây là bánh cheesecake caramel. Lớp dưới cùng làm bằng bánh quy sô cô la hạnh nhân nghiền vụn phần chính của bánh là creamy kem format chất kem mềm, hương vị cũng vô cùng nồng được, tôi còn cho thêm sữa chua nguyên chất và nước cốt chanh để điều chỉnh hương vị. Chính giữa lớp kem format là quả việt quất và mâm xôi tươi mới, hai loại quả này không chỉ tăng thêm tầng tầng hương vị mà còn giúp bánh sau khi cắt ra có sự đối lập màu sắc rõ rệt. Lớp trên cùng là caramel, những sợi vỏ chanh bào ra để trang trí này tôi đã trần qua nước đường, miếng hạnh nhân cũng được chiên qua rồi phủ lớp caramel lên. Đường mật đầy chiếc hộp đựng bánh sang đợi Úc Ý nếm thử. Úc Ý nhấc muỗng lên, không trực tiếp ăn luôn như trước kia mà bình luận một câu hiếm hoi, những chiếc bánh thuộc loại caramel rất nổi tiếng trên toàn thế giới, hương caramel nồng nàn của nó khiến vô vàn người mê mẩn. Bàn tay cầm chiếc muỗng của anh dần đến gần bánh, đường mật không nhịn được bị thu hút bởi những ngón tay thon dài của anh. Lúc chiếc muỗng nhẹ nhàng làm vỡ lớp caramel bên trên tiếng vỡ nhẹ nhàng ấy giống như âm thanh băng vỡ trên mặt hồ đóng băng phủ kín. Đường mật nhìn Úc Ý cầm muỗng đưa vào miệng, không rõ tại sao, mỗi lần trông Úc Ý ăn bánh cô luôn có một cảm giác trái tim như bị hút ra. Kèm pho mát rất ngọt ngào. Vị ngọt của caramel và vị chua nhẹ đặc trưng của format tỏa ra, hòa với hương quả từ mâm xôi và việt quất đem lại sự phong phú cho vị giác ngoài ra tầng bánh quy nghiền vụn càng làm nổi bật thêm sự mềm mướt của Creamy's đối lập trên hai phương diện. Ngon vô cùng, đường mật hơi mở to mắt ngây ra nhìn anh, lông mày úc ý khẽ độc hỏi cô, sao thế? Đường mật lắc lắc đầu, mỉm cười với anh, không chỉ là lần đầu tiên nghe anh bình phẩm bánh của tôi nên khá vui, ha ha. Úc ý nhìn cô, mím nhẹ môi, trên đôi môi còn vương chút vị ngọt thơm của caramel, hôm trước xin lỗi cô Úc Tâm lại gây thêm phiền cho cô rồi. Không sao đâu Tết Thiếu sinh nhật của anh mà. Đường mật nuốt lại ba chữ Tết Thiếu Nhi suýt thì phun ra khỏi miệng, trong lòng thầm cảm thấy riêng ông. Nói với Úc Tâm cứ Tết Thiếu Nhi Tết Thiếu Nhi nhiều thành ra giờ bị phanh không kịp. Tôi đã ăn bánh gato cô và bạch tiêu làm cảm ơn nhé. À, bánh gato đó đều do Bạch Tiêu làm hết tôi chỉ đứng bên chỉ điểm chút mà thôi. Úc ý trầm mặc lúc rồi đáp vẫn cảm ơn cô. Đường mật lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên nói gấp gáp úc tâm còn đi tìm Bạch Tiêu nữa, liệu có? Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Đường mật gật đầu thật thả ồ, vậy tốt rồi. Bánh kem này, thông qua rồi tôi sẽ thông báo cho phòng a Cảm ơn, đường mật vui vẻ cười với anh, vậy tôi đi trước nhé. Úc ý ngừng lại một lát mới gật nhẹ đầu tôi bảo tài xế đưa cô về. Lại lần nữa được hưởng thụ đãi ngộ xe riêng đưa đón, Đường mật cười ha ha đứng dậy, nhưng còn trần trừ đứng nguyên tại chỗ không đi. Úc ý nhìn cô hỏi còn chuyện gì sao? À hoa hôm đó thực ra có phải do anh tặng hay không? Đường mật đấu tranh nội tâm lúc lâu, vẫn không dám hỏi ra. Vì dù sao anh đã viết tên của Úc Tâm, tức là không muốn bị cô nhận ra, thì cô cũng nên phối hợp không bóc mẽ anh vậy. Không có gì tạm biệt Úc Tổng, đường mật cười vẫy vẫy tay với anh, rời khỏi văn phòng Tổng Giám đốc. chương 27, sau khi sản phẩm mới vượt qua vòng ăn thử, Lư Vũ và thợ trụ ảnh đúng hẹn đến Dream. Tối ngày hôm trước đó, đường mật cố ý lục tìm trong tủ đồ một lúc lâu, căn bản chẳng tìm ra bộ đồ nào có thể gọi là mặc cho đẹp, sau cùng vẫn phải mượn từ chỗ phó tân một chiếc váy màu lang ngọc. Cô nghĩ đợi lần nghỉ tiếp theo cô cũng nên sắp xếp thời gian đi sắm quần áo thôi. Sau khi đường mật thay xong quần áo thường ngày, Lư Vũ khen không mất miệng bộ váy liền trên người cô. Có điều sau khi nhìn thấy khuôn mặt mộc không trang điểm của cô lại phải im lặng than một tiếng. Cô bé kéo đường mật sang một bên giúp cô trang điểm, đường mật suýt chút nữa cho rằng bản thân là một người mẫu sắp chụp ảnh bìa tạp chí đến nơi. Lư Vũ trang điểm vô cùng khéo léo, trong quá trình còn truyền thụ cho đường mật không ít kỹ xảo trang điểm, sau khi hoàn thành còn chỉnh trang tóc tai cho đường mật bằng thủ pháp điêu luyện hơn cả nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Tóc đường mật vừa dài vừa mượt mềm sáng như hạt mè đen, Lư Vũ không nhịn được phải nhờ cô tư vấn mấy câu về bí kíp chăm sóc tóc. Đường mật nói với vẻ đương nhiên, tóc bẩm sinh đó. Lư Vũ Cô bé vấn tóc tỉ mỉ cho đường mật lại đem kẹp tóc màu thủy lam trên đầu rút xuống, cài lên tóc đường mật vừa hay rất hợp với màu quần áo trên người chị. Đường mật hơi ngại ngùng vuốt vuốt tóc mình, chị thấy hay là mặc quần áo đầu bếp thì hơn. Lừ vụ đáp quần áo đầu bếp đương nhiên phải mặc nhưng quần áo thường cũng cần chủ yếu để hút phen mà chị cũng biết bây giờ làm gì cũng cần đến khuôn mặt. Đường mật Lư vũ lùi ra sau hai bước đứng từ xa nhìn cô đánh giá ôi, bình thường hay nhìn chị mặc trang phục đầu bếp thật không ngờ chị chăm chút một xíu liền trở nên xinh đẹp thế này còn thật sự có nét công chúa nữa. Đầu mày đường mật khẽ động các em không định viết thành công chúa làm bánh thật đấy chứ. Phải thế mặc việc tạo dựng hình ảnh cứ để đấy cho bọn em, chị yên tâm đi. Đường mật, giao cho bọn em mới không yên tâm được đó. Bên này Lưu Vũ giúp cô tạo hình, bên kia thợ chụp ảnh cũng chụp xong bánh ngọt bèn qua đây yêu cầu cô chụp chung với sản phẩm mới của mình một tấm. Bình thường đường mật không hay chụp ảnh càng chưa bao giờ chụp ảnh chuyên nghiệp, bên cạnh lại còn mấy nhân viên công tác đang dơ tấm phản quang. Cô nghe theo sự chỉ huy của thợ chụp ảnh, ngốc nghếch đi đến bên bàn ngồi xuống, dùng muỗng múc một miếng bánh kem cheesecake caramel ra bên miệng. Thợ ảnh bảo, động tác đừng cứng đơ như thế, nhìn ống kính đi cười nào. Đường mật ngẩn đầu nhìn ống kính nhoèn miệng nở một nụ cười. Thợ ảnh lại bảo, nụ cười tự nhiên chút ngọt ngào chút nào. Cô xem phim công thức ngọt ngào do thư tình diễn chưa? Trong phim lúc cô ấy ăn đồ ngọt đã lộ ra một nụ cười mê hoặc hàng nghìn vạn người xem còn biểu cảm của cô hiện tại khiến tôi cảm thấy chắc cái bánh kia chẳng ngon tẹo nào. Đường mật, đạo diễn tôi chỉ là thợ làm bánh thôi mà. Bây giờ làm thợ bánh không chỉ phải dựa vào sắc đẹp mà còn phải biết diễn cứ như là kiểm tra toàn diện ấy nhỉ? lừ vũ đứng một bên nghĩ chiêu giúp cô chi bằng chỉ ăn một miếng bánh đi tìm chút cảm giác đường mật thuận miệng đưa miếng bánh vào trong miệng kem bơ caramel mềm mại hòa tan nơi đầu lưỡi vị thơm nồng của kem và cảm giác giòn tan của bánh quy nghiền hòa trộn trong khoang miệng đường mật không tự chủ được phát ra một tiếng than nhẹ tràn đầy thỏa mãn xong rồi thợ chụp ảnh đột nhiên nói đường mật nhìn anh ta hơi ngây người ra chụp xong rồi á ừ người không chuyên nghiệp quả nhiên vẫn nên chụp bằng cách bắt lấy khoảnh khắc hơn Đường mật, thợ ảnh cho Lư Vũ xem hiệu quả, rồi bắt đầu thu dọn máy móc dụng cụ. Lư Vũ lấy túi đi đến trước mặt đường mật chuyên đề đặc biệt về bánh ngọt sẽ làm xong trong tuần này. Tuần sau đúng giờ đăng trên trang web và weibo chính thức. À đúng rồi, những đầu bếp ngôi sao lần trước xuất hiện trong chuyên đề của bọn em đều sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông. Thế nên về sau nếu có phóng viên đến phỏng vấn chị cũng đừng quá ngạc nhiên đấy. Đường mật, chẳng lẽ cô sẽ nổi tiếng sau một đêm? Thế nhưng cô chỉ muốn yên tĩnh mà làm một thợ bánh mà thôi. Sau khi thu thập tài liệu, phòng PA biên tập xong chuyên đề đặc biệt về bánh rồi giao cho Úc Ý xem trong buổi họp sáng thường lệ của công ty. Chuyên đề bao gồm tất cả những loại bánh ngọt có tiếng trong vòng nửa năm trở lại của các nhà hàng dưới chương Úc Thị, cũng bao gồm những món bánh kinh điển luôn bán chạy và những sản phẩm mới của các nhà hàng, chỉ nhìn ảnh thôi cũng khiến người ta không nhịn được muốn ăn. Úc Ý xem một hồi, giọng nói trầm chậm vang lên trong phòng họp công chúa làm bánh. Giám đốc phòng Pia gật gật đầu, vâng, chỉ là một mánh lưới quảng cáo thôi, giống như hoàng tử làm bánh lâm triệt ấy, thêm một cái danh hiệu thì thêm được chút lượt mua. Úc ý nhà giọng đáp chúng ta là nhà hàng không phải công ty diễn xuất. Ồ, vậy ý của Úc Tổng là, tôi không thích danh hiệu này. Thế là khi chuyên đề đặc biệt về bánh ngọt được phát hành, danh hiệu của đường mật liền biến thành hoàng hậu làm bánh. Trước khi Dream mở cửa đón khách quản lý vu và một nhóm đồng nghiệp nữ ngồi cùng nhau lên Weibo thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng than kinh ngạc. Đường mật đổi xong trang phục đầu bếp đi từ trong ra, đi đến bên cạnh họ hỏi các chị đang xem gì thế. Quản lý vu nghe thấy giọng cộ quay đầu lức nhìn cô cười đến hơi văn vẹo, hoàng hậu làm bánh của chúng ta đến rồi này. Đường mật ngây ra, nhìn vào máy tính trên bàn. Trên trang web là Weibo chính thức của Úc Thị. Cô nghĩ ra hôm nay là ngày công bố chuyên đề đặc biệt bèn đi sang một bên, lấy điện thoại của mình ra đăng nhập vào Weibo. Chuyên đề đặc biệt được đặt trên cùng, lượng xe và comment đã vô cùng khả quan, đường mật hơi hồi hộp bấm mở bức ảnh lớn. Chuyên đề làm khá toàn diện, không sót một nhà hàng nào, đường mật xem bánh ngọt của các nhà hàng khác, ánh mắt dừng lại trên mục đặc biệt cuối cùng, thợ bánh ngôi sao. Bốn chữ hoàng hậu làm bánh được thiết kế đặc biệt hiệu ứng ánh sáng lấp lánh suýt chút chọc mù mắt đường mật luôn. Không phải nói là công chúa à? Sao mới đó mà đã biến thành hoàng hậu rồi? Bao nhiêu đầu bếp lớn như thế mà không xưng làm hoàng hậu, sao cô có thể trở thành hoàng hậu được? đường mật thấy trong tim chột giả quá đi. Cũng trong lúc đó, La hạo đang lướt xem bình luận của bài đăng Weibo này. Úc thị chọn thợ bánh dựa trên khuôn mặt à? Đầu bếp chính lần trước cũng rất đẹp trai, xin hỏi công ty còn tuyển nhân viên vệ sinh không? Tôi đến Dream ăn rồi. Bánh Beverly dâu Tây lần trước ngon tuyệt lần này trông bánh cũng có vẻ ngon nhỉ, ngày mai bán tôi phải đi ăn ăn ăn. Thợ bánh có thể đi diễn công thức ngọt ngào hay được đấy, cảm giác nhìn cô ấy ăn bánh thật là hạnh phúc. Tôi cũng rất hiểu đạo lý đấy, chỉ muốn biết là mua bánh có được tặng thợ làm bánh không. Tôi từng ăn ở tất cả các nhà hàng của Úc thì. Thợ bánh của Dream là trẻ nhất trước đây hình như cũng không làm việc ở nhà hàng nào lớn cả, nhưng bánh cô ấy làm thực sự ăn rất ngon. Đột nhiên phát hiện tôi tốt nghiệp cùng trường đại học với thợ bánh, vào nhà hàng có được giảm giá không nhỉ? Cậu tốt nghiệp cùng trường đại học với Úc Tổng May ra còn có tác dụng. la Hảo cười khẽ một tiếng, đưa máy tính bảng đến trước mặt Úc Ý, hôm nay chuyên đề bánh ngọt phát hành, phản ứng trên mạng khá tích cực tôi có cảm giác đường mật chắc sắp nổi rồi. Đầu ngón tay Úc Ý thủy ý lướt trên màn hình máy tính bảng, sau cùng nhìn về những bức hình chụp đường mật. Đại đa số là ảnh chụp lúc làm việc ảnh chụp với trang phục thông thường chỉ có 2 tấm còn là 2 tấm chụp liên tiếp nhưng nụ cười cô lộ ra khi ăn bánh kem có thể khiến người xem không nhịn được cũng nở nụ cười. La Hạo nói đùa, không ngờ đường mật trang điểm chút cũng ăn ảnh thế này. Ừ, Úc Ý đáp một tiếng, trả máy tính bảng lại cho La Hảo. Phó Tân cũng nhìn thấy bài phỏng vấn đặc biệt của đường mật trên Weibo, gấp không đợi được gọi ngay cho cô, đờ mờ đường mật cậu trở thành người phụ nữ của quốc vương từ lúc nào thế. Đường mật hả? Không phải cậu là hoàng hậu làm bánh à? Hoàng hậu không phải bà xã của quốc vương sao? Đó chỉ là công ty đặt linh tinh thôi, làm trong giới truyền thông mà cậu còn không biết à? Đây gọi là tạo hình ảnh. Phó Tân, được rồi, tạo hình ảnh. Mấy ngày sau đó, do chuyên đề đặc biệt về bánh ngọt mà lượng khách của Dream tăng rõ rệt người trong nhà hàng ai cũng bận đến chân không chạm đất. Đặc biệt là đường mật bởi có quá nhiều khách đến chỉ để ăn bánh, đường mật hồ như ngày nào cũng phải tăng ca. Có điều quản lý nhà hàng đã đảm bảo với mọi người, phí tăng ca một đồng cũng không thiếu, hơn nữa đợi lúc doanh thu của nhà hàng tăng tiền thưởng mọi người được hưởng cũng nhiều hơn. Đường mật đã cầm trong tay hai tháng lương, thỉnh thoảng còn nhận được khoản thu ngoài từ chỗ bạch tiêu, nhìn con số trong thẻ ngân hàng ngày một tăng, cho dù có gặp chủ thuê nhà cũng dám ngầm đầu ưỡn ngực rồi. Tổng công ty cũng khá hài lòng với độ tăng doanh thu của các nhà hàng trong thời gian gần đây, La Hạo đi sau Úc Ý vào phòng làm việc báo cáo thiệp mời tham dự hội nghị giao lưu món ăn Tây tại Nhật Bản. Thời gian là cuối tháng này, số lượng nhân viên là 2, công ty sẽ phái 2 nhân viên nào đi ạ? Úc Ý nói, lần trước đã bảo Jonathan đi hội nghị giao lưu rồi. Dạ thế người còn lại, để các quản lý nhà hàng đề cử ạ, Úc Ý suy nghĩ một hồi, để tôi nghĩ xem. Là Hạo gật gật đầu, nghĩ sao lại dùng tablet lên Weibo, gõ vào Weibo chính thức của Úc Thị. Dư nhiệt của chuyên đề bánh ngọt vẫn chưa tan, dạo gần đây còn có không ít người đi ăn xong về đăng ảnh và comment. Rất nhiều lượt xe trên Weibo trong đó một nửa là tỏ tình với đường mật. Úc Tổng, xếp xem, gần đây đường mật nhận được sự hoan nghênh lớn từ khách hàng. Tôi thấy sách lực này của phòng PR không tệ, tạo nên một đầu bếp ngôi sao quả thực có thể đẩy mạnh doanh thu. Úc Ý lướt mắt nhìn qua Weibo. vẻ mặt lạnh nhạt, tôi đã nói rồi chúng ta là nhà hàng không phải công ty diễn xuất. biết rồi. trên mặt La Hạo đồng ý trong lòng lại không nhịn được cười một tiếng vì anh chàng nghe ra trong giọng nói của úc ý con nét không vui. úc ý im lặng một lát lại nói người còn lại để đường mật đi đi. La Hạo nhìn anh trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. úc ý đáp không phải gần đây cô ấy rất được khách hàng hoan nghênh hả? vâng nhưng hội nghị giao lưu lần này kéo dài 10 ngày. tôi biết. Lông mày La Hảo khẽ động cười với Úc Ý, vậy tôi đi thông báo cho chị thích quản lý nhà hàng. Lúc sắp đi ra cửa Úc Ý đứng sau gọi anh chàng lại, đợi chút. La Hạo nghe lời quay người lại, Úc Tổng còn muốn giao phó việc gì ạ Giúp tôi sắp xếp lịch trình, sắp tới tôi muốn ra nước ngoài khảo sát. Đi đâu? Nhật Bản? La Hảo suýt chút thì bật cười cơ mà cuối cùng vẫn phải dựa vào định lực kiên cường của mình để nhịn lại. Bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ạ Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc .com. chương 28, danh sách nhân viên tham dự hội nghị giao lưu được xác định xong, công ty truyền đạt thông tin lại cho những quản lý nhà hàng tương ứng. Đường mật biết tin bản thân có cơ hội được tham gia hội nghị giao lưu nước ngoài để học tập kinh ngạc đến mức nửa ngày cũng nói không ra lời. Cơ hội ra nước ngoài giao lưu như thế này, dù trong công ty nào đi nữa cũng sẽ phái những nhân viên kỳ cựu có cống hiến nhất định cho công ty đi chứ. Không nói đến việc cô là người mới, ngay đến Dream cũng là nhà hàng ốc Thị mới mở, sao miếng bánh từ trên trời này lại rơi trúng đầu cô cơ chứ? Thế nào, em không muốn đi à? Quản lý nhà hàng thấy cô nửa ngày không nói gì bèn nhướng mày hỏi. Không ạ, chỉ là em thấy có chút ảo diệu. Quản lý nhà hàng bật cười, đây là cơ hội học tập quá tốt, em nắm cho chắc hơn nữa thời gian hội nghị giao lưu là 10 ngày, em có thể nhân cơ hội này vui chơi ở nước ngoài cho thỏa đi. Á, nếu em đi trong nhà hàng phải làm sao? Chuyện này em không cần lo, tổng công ty sẽ tạm điều động thở bánh khác đến giúp đỡ. đường mật gật gật đầu, ồ, được ạ, vậy em nên chuẩn bị những gì nhỉ. Quản lý nhà hàng đáp công ty sẽ làm thủ tục thống nhất, đến lúc đó em giao giấy tờ lên trên là được. À tiện đây nói chút người tham gia hội nghị giao lưu còn lại là Jonathan của nhà hàng Twilight, bánh macaron ông ấy làm nhiều năm liên tục xếp trong top 3 món bánh ngọt được ưa thích nhất của Úc Thị đấy. Đường mật nghe đến đây hơi kích động em biết ông ấy em cũng cực kỳ thích ăn macaron mà ông ấy làm mà macaron ở Twilight còn có thể mua mang về nữa. Cô từng cố ý đi bên đó mua một hộp. Quản lý nhà hàng nói như nhận được sự gợi ý thực ra trước đây chị cũng có nghĩ đến nhà hàng của chúng ta cũng có thể làm món bánh mang về được như bọn họ ví dụ như bánh quy hoặc sô-cô-la. Lần trước lúc ra mắt món bánh kem cheesecake caramel, những món điểm tâm mini sang chảnh số lượng có hạn tặng kèm vô cùng được khách hàng yêu thích. À, có điều cái này vẫn đợi em đi hội nghị giao lưu về xong rồi nói vậy, Jonathan là một thợ làm bánh có kinh nghiệm phong phú, em có thể theo ông ấy học tập nhiều hơn. Vâng ạ, cảm ơn chị quản lý. Quản lý thích cười nhẹ, muốn cảm ơn thì cảm ơn Úc Tổng đi, chị nghe la hạo trợ lý bảo, là Úc Tổng chỉ định em đi đấy. đường mật sưỡng sờ trong dây lát, vậy cảm ơn Úc Tổng. Quản lý nhà hàng, buổi tối sau khi tan ca về nhà. Đường mật gấp gáp xông vào phòng khách nhào đến bên người phó tân, tiểu tinh tinh, mình sắp được đi Nhật Bản rồi. hả phó tân cắn một miếng khoai lang sấy trong tay, nhìn cô mờ mịt cậu đi đến đó làm gì? Tham gia hội nghị giao lưu, ha ha đừng đùa nữa, cậu không biết tiếng Nhật giao lưu cái khỉ gì? Đường mật, hội nghị giao lưu về bánh ngọt kiều Tây, cô nhấn mạnh từng từ từng chữ. Phó Tân nghĩ một hồi, giống như ngộ ra điều gì kích động nắm lấy tay cô, là hội nghị giao lưu mỗi năm một lần đó phải không? Úc thị mỗi năm đều phái người tham gia. Nhận được câu trả lời khẳng định của đường mật Phó Tân càng thêm kích động, nói thế thì chính là đi du lịch miễn phí. Mẹ nó chưa đường đường cậu mới làm có hai tháng đã được đi du lịch bằng tiền công rồi. Nhà hàng chỗ cậu còn tuyển người không? Mình từng học đại học làm người chất phác quan trọng là có đảm bảo lượng cơm. Đường mật. Cậu có thể gọi điện cho bên nhân sự. Đường mật báo cho cô một dãy số, nhắc người quay về phòng ngủ. Lúc tắm xong đi ra, phó tân cầm một tờ giấy nhớ tiến vào phòng cô. Đường đường, đây là những món mình muốn mua, nhớ giúp mình mang về nhé, ngoa ngoa. Đường mật có rút khóe miệng liếc nhìn cô từ đồ trang điểm đến mặt nạ rồi cả quần áo, đồ ăn vặt thậm chí cả mì ăn liền cũng có. Quá nhiều, vali của mình không nhét vừa nữa. Đường mật đem giấy nhớ nhét lại vào trong lòng phó tân. Phó Tân tình nguyện đề cử, không sao, dùng vali của mình đi, của mình to lắm. Đường mật nhấc mắt liếc nhìn cô cho dù nhét vừa đi chăng nữa, chủ nợ của cậu cũng không đồng ý đâu. Nhắc đến chủ nợ, Phó Tân nhất thời liền cứng họng. cô nhìn đường mật nước mắt nhạt nhòa, đường đường, đợi cậu trở thành phú bà nhất định phải giúp mình dùng tiền ném thẳng vào mặt bọn họ. Tại sao, mình lại chẳng nợ tiền người ta? Phó Tân, đã nói sẽ làm thiên sứ của nhau thế này đây ư? Phó Tân yêu thương xóa đi một nửa đồ trong danh sách mua hàng, nhét cho đường mật một lần nữa, được rồi mấy món này đi cậu cũng tranh thủ đi nhật mua thêm mấy bộ quần áo đi tủ đồ của cậu có cái nào ra hồn không? Đường mật bĩu môi, nhưng mua quần áo đắt lắm, mình lấy đâu ra nhiều tiền thế? Dù sao đi nữa cũng phải có một bộ ra hồn chứ, lần sau mà có việc gì mình không cho cậu mượn nữa? À cũng đúng, quần áo của cậu rộng hơn eo mình hẳn một vòng, mặc lên cũng không vừa người lắm. Phó Tân Cô nàng cuôn cút về phòng tập gặp bụng ngay. Mấy ngày sau đường mật đến tổng công ty nộp một số giấy tờ liên quan, vừa vặn gặp Jonathan cũng đến nộp giấy tờ. Hai người đứng nói chuyện bên hành lang một lát thì thấy Úc Ý và La hạo đi đến. Đường mật vô thức đứng thẳng người lên, chào hỏi một cách lễ phép chào Úc Tổng. Úc Ý gật gật đầu với cô, nói chuyện mấy câu với Jonathan đứng bên cạnh đường mật hơi kinh ngạc thì ra tiếng Pháp của Úc Ý tốt như thế. Jonathan lát sau liền rời công ty, đường mật cũng đang định về theo thì bị La Hảo ở một bên gọi lại thật không ngờ tiếng Pháp của cô nói siêu vậy. Đường mật cười ha ha hai tiếng, năm đó trước khi đi Pháp đã liều mạng học đấy, trước đây lúc học tiếng Anh mà cũng làm như thế có khi tôi đã đỗ vào trường nổi tiếng rồi. La Hảo bật cười, may mà không đỗ, nếu cô mà đỗ chúng ta đã thiếu đi một thợ làm bánh. Đường mật đứng bên cũng cười theo Úc Ý không nói gì, thấy đường mật chuẩn bị rời đi mới hỏi, hội nghị giao lưu lần này là một cơ hội học tập rất tốt, hãy cố gắng nắm bắt. Vâng, tôi sẽ cố ạ. Đi nước ngoài nhớ chú ý an toàn. Được ạ, cảm ơn Úc Tổng đã quan tâm. Úc Ý im lặng một hồi, có vẻ còn định nói gì đó, sau cùng chỉ mở miệng bảo, ừ, vậy tạm biệt. Dạ tạm biệt, đường mật nhìn Úc Ý đi qua, la hạo lúc lướt qua người cô quay sang nở một nụ cười khó hiểu. Đường mật Thời gian vẫn cứ trôi một cách vội vàng và có quy luật bất giác đã đến ngày xuất phát. Mãi đến lúc tới sân bay nhìn thấy Lưu Vũ đường mật mới biết chuyến đi nhật lần này Lưu Vũ cũng phải tham gia. Em phụ trách báo cáo theo sát toàn bộ hành trình chuyến đi hội nghị giao lưu này ấy, ngày nào cũng phải update tình hình mới nhất của chuyến đi trên Weibo chính thức. Lưu Vũ giải thích, ba người cùng nhau lên máy bay Úc Ý thì đã lên chuyến bay này trước bọn họ một bước. La Hảo đã vô cùng chu đáo sắp lịch ra nước ngoài khảo sát của Úc Ý vào cùng một ngày với hội nghị giao lưu. Trên máy bay, Lư Vũ bừng bừng hứng chí nói với Đường Mật, dù cô nàng không biết tiếng Pháp nhưng từng tự học tiếng Nhật nếu Đường Mật muốn đi chơi ở đâu cô nàng có thể làm hướng dẫn viên cho cô. Đường Mật nghĩ đến danh sách mua đồ mà Phó Tân Giao, bản thân đang lo không biết nên đi đâu mua đây, giờ gặp được Lư Vũ đúng là bớt được không ít việc. Hai người ngồi trên máy bay buôn chuyện rất nhanh đã đến nơi. Sau khi xuống máy bay có người phụ trách của hội nghị giao lưu đến đón tiếp là một cô gái người Nhật nhỏ nhắn. Cô bé nói bằng giọng Anh mang đậm phong cách tiếng Nhật Lư Vũ nghe đến mức thật sự không chịu được nữa, cười híp mắt dùng tiếng Nhật hỏi, bạn biết tiếng Nhật không? Đường mật tinh tế phát hiện ra vẻ mặt chấm ba chấm của cô bé người Nhật. Biết được Lư Vũ có thể nói tiếng Nhật cô bé cũng không dùng tiếng Anh nữa, trên đường đi đều dùng tiếng Nhật nói chuyện với bọn họ. Xe đưa bọn họ về khách sạn trước Jonathan và một thợ bánh người Pháp khác được phân cùng một phòng, Lưu Vũ với Đường Mật một phòng. Hội nghị giao lưu ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu, hai người lấy thẻ phòng xong rồi bắt đầu thu xếp hành lý. Đường Mật lấy danh sách mua sắm của Phó Tân gia, nói với Lưu Vũ, bạn chị nhờ mua ít đồ em đi cùng với chị được không? Đương nhiên được rồi, Lư Vũ đẩy vali vào góc tường, quay đầu nhìn Đường Mật trước khi đi rồi mua nha chị, bạn trai em cũng bảo em mang đồ về giúp anh ấy. Đường mật, vì sao lần nào Lưu Vũ xuất hiện cũng đều mang theo skill bạn trai thế hả? Đường mật lặng lẽ tiếp tục sắp xếp đồ trong vali. Lưu Vũ xếp đồ xong, chạy đến bên người đường mật hôm nay nhàn rỗi, bọn mình đi ra ngoài chơi đi, hay là mình đi ghiên ra ăn hải sản. Đường mật, cô nghĩ tiền lương của Lưu Vũ chắc hẳn rất cao, có thể ăn cái gì bình dân hơn được không? Thực ra chị khá là thích ăn mì kéo, có thể Lưu Vũ lấy điện thoại ra vào wi-fi của khách sạn. Mở một trang bua đưa cho đường mật xem, bài kinh nghiệm du lịch của chế ham ăn này từng giới thiệu về Nhật Bản, em lưu vào rồi, đợi lát nữa mở cho chị xem. Hai người theo đúng chỉ dẫn trên bài kinh nghiệm ăn một loạt đồ, bởi vì cứ đi rồi ăn nên cũng không cảm thấy quá no. Lúc trời sắp tối, đường mật đề nghị về khách sạn. Sau đó bị lưu vũ kiên quyết phản đối, trời tối mới là lúc bắt đầu mà, sớm vậy đã về để đi ngủ chắc. Đường mật chớp nhanh mắt thế em còn muốn đi đâu? Lư vũ cười dâm, đến Tokyo, sao có thể không đi tiệm Miu Lang? Khóe miệng đường mật co rút mạnh, không phải em đã có bạn trai rồi à? Lư vũ nhìn cô, nếu mày đầy nghiêm túc, chị nghĩ đi đâu thế? Ở đó chỉ phục vụ rượu nước thôi. Suy nghĩ của chị đen tối quá đi. Đường mật, vậy à, là do cô suy nghĩ đen tối ư? Lúc cô còn đang cảnh tỉnh bản thân mình, đã bị lư vũ thuần khiết kéo đến trước cửa tiệm. Vừa bước vào liền thấy ngay một hàng các anh đẹp trai đều tăm tắp đứng chào hỏi, dọa đường mật suýt thì đạp cửa chạy mất. lư Vũ ngược lại khá chấn định, nhanh chóng bắt chuyện với bọn họ. Đường mật đang rời vào trạng thái hỗn độn, bối rối để lư Vũ kéo đến ngồi lên ghế sofa, tiếp đó lại bối rối, một anh chàng đẹp trai đã đến ngồi bên cạnh cô, bắt đầu nói chuyện với cô. Đường mật, cô hỏi bằng tiếng chung, anh biết nói tiếng chung không? Anh đẹp trai chớp đôi mắt to nhìn cô cười. Đường mật lại dùng tiếng Pháp hỏi, anh biết nói tiếng Pháp không? Anh đẹp trai vẫn cứ chớp chớp mắt to cười nhìn cô. Đường mật vốn còn định thử tiếng Anh xem sao, nhưng cô nghĩ đến tiếng Anh của cô bé ở sân bay, lại đem lời định nói nuốt trở về. Ban đầu cô muốn nhờ Lư Vũ cứu viện, ai biết được điện thoại trên người Lư Vũ đột nhiên vang lên. Là do đơn vị tổ chức gọi đến, chắc có chuyện gì rồi, em đi nghe máy chút quay lại ngay nhé. Đường mật. Thế là anh đẹp trai vốn dĩ đang nói chuyện vui vẻ với Lư Vũ giờ cũng chớp đôi mắt to nhìn cô cười. Đường mật chỉ đành dùng biểu cảm như cũ để đáp lại hai anh chàng kia. Lục ục ý đi từ trong tiệm ra, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Đường mật còn đang mắt to chừng mắt nhỏ với hai anh đẹp trai, một giọng nói rõ ràng đã vang lên đằng trước. Xin chào, tôi tên là Hát. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm. Người đó nói bằng tiếng nhật thế nên đường mật vẫn nghe không hiểu thế nhưng cái giọng này... Cô ngẩn đầu, nhìn người đứng trước mắt đang nở nụ cười với hai lúm đồng tiền, cả người cứng đờ ra. Úc tổng, không Úc tâm, chương 29, tây trang sáng bóng, cả vạt màu tím kiểu tóc ngồi lệch 46 bá đạo. Đường mật nhìn người trước mắt sắp không khống chế nổi biểu cảm trên mặt mình nữa. Úc tâm vừa cười vừa đẩy anh chàng đẹp trai bên cạnh đường mật ra, tự ngồi vào chỗ cạnh cô trong tay biến ra một bông hồng như làm siếc tặng cho em cưng à. Đường mật ha ha có rút khóe miệng anh biết nói tiếng Trung không? Úc Tâm bừng tỉnh đại ngộ ổ lên một tiếng, sau đó nói lưu loát bằng tiếng Trung, thì ra cục cưng là người Trung Quốc, may mà lúc học đại học tôi từng đi học thêm tiếng Trung. Đường mật, người này có đúng là Úc Tâm không vậy? Không phải là nhân cách mới phân liệt ra đấy chứ? Anh chàng đẹp trai bị Úc Tâm dồn sang một bên bắt đầu bất mãn tranh chấp với anh, hai người đều dùng tiếng Nhật đường mật cũng không hiểu bọn họ đang nói gì. Người quản lý nhanh chóng đến bên này, cúi đầu nói vào tay anh chàng đẹp trai câu gì đó, anh đẹp trai nhíu mày liếc nhìn Úc Ý, ngồi sang một bên không ho he gì nữa. Sự ồn ào bên góc này thu hút sự chú ý của không ít khách hàng, lúc người phụ trách rời đi, bị một vị khách nữ kéo tay lại hỏi với vẻ mặt kinh diễm, đó là người mới đến của tiệm hà. Trời ơi đẹp trai quá đi, anh ấy tên gì vậy? Tôi có thể đặt hàng anh ấy không? Người phụ trách cười ái náy, xin lỗi chị, anh ta chỉ là khách đến chơi thôi. Vị khách nữ không cam tâm tôi có thể ra giá gấp đôi, không gấp ba. Vấn đề không phải ở tiền quả thực vô cùng xin lỗi. Người phụ trách rút tay mình về, giữ nụ cười trên môi rời khỏi chỗ của người phụ nữ đó. Bục tâm lấy một nhánh nho trong đĩa, bóc vỏ cẩn thận đưa đến bên môi đường mật với khuôn mặt thưa cười em yêu tôi đút cho em. Đường mật. dưới giọng nói xến xúa phát ngấy của úc tâm cô phải há miệng một cách máy móc lô quốc tâm đưa quả nho vào trong miệng đường mật đầu lưỡi cô không cẩn thận chạm vào ngón tay của anh trái tim đường mật tức khắc đập mạnh hẳn lên úc tâm cong khóe miệng nhìn cô ngọt không đường mật nuốt ực miếng nho xuống ha ha ngọt quá nụ cười trên mặt úc tâm càng rộng dưới tác dụng của ánh đèn trông có vẻ càng thêm mờ ám em nói là nho hay là đầu ngón tay tôi đường mật cứu mạng với úc tổng Úc tâm như thế này cô thật sự không đỡ nổi đâu. Một nhân viên phục vụ đi tới đặt xuống một chiếc cheesecake rồi lịch sự đi ra. Đường mật hơi ngây người nhìn bánh cheesecake trên bàn cô quả thực không ngờ trong tiệm nghiêu lang mà cũng có loại bánh điểm tâm tuyệt xảo như vậy. Úc tâm cười múc một miếng bánh, đưa đến bên miệng đường mật trong tiệm này bánh kem còn nổi tiếng hơn cả đàn ông, có điều chỉ tặng cho số ít hội viên cấp cao thôi, em có muốn nếm thử không? Đường mật mờ mịt chớp chớp mắt tức là cô là hội viên cao cấp của chỗ này. Chuyện xảy ra lúc nào thế? Hương cách nồng đượm trong mũi mê hoặc lấy cô, đường mật há to miệng ăn một ngụm hết miếng bánh. Vị phô mai đậm đặc gần như ngay lập tức lan tràn toàn bộ khoang miệng, cảm giác trơn mềm thanh mát khiến vị giác phải tung tăng nhảy múa. Đường mật mờ to mắt khó mà tin nổi quá ngon, thậm chí còn ngon hơn so với bánh mà rất nhiều thợ bánh chuyên gia làm. Bục tâm ghé lại gần cô cười chớp chớp mắt với cô, bánh kem ngon không? Hay là chúng ta mở chai rượu đi? Anh nói xong chưa đợi đường mật phản ứng đã tự động mở một chai rượu vang trên bàn. Đường mật, chai này lúc nãy Lưu Vũ gọi cô cũng không biết nó bao nhiêu tiền, nhưng nhìn có vẻ khá đắt. Úc Tâm rót một ly rượu đưa cho đường mật, đường mật nhận lấy cười cứng đờ, rượu cũng đã mở rồi, có thể nói cho tôi biết anh thế này là thế nào chưa? Sao anh lại ở đây? Úc Tâm cười cụng ly với cô, nhấp một ngụm rượu vang rồi nói, em thì sao? Công ty phải em đến tham gia hội nghị giao lưu, em liền đến cái loại chỗ này để giao lưu phòng. Không, là Lưu Vũ đường mật nói đến đây, đứng bật dậy từ trên sofa, xong rồi, Lưu Vũ. Con bé sắp quay lại rồi đấy, bị con bé nhìn thấy là xong đời nhà anh luôn. Cô đi lên kéo tay Úc Tâm muốn đi, trên tay Úc Tâm khẽ dùng lực kéo cô trở lại. Anh làm gì, đường mật giận đùng đùng nhìn anh, Úc Tâm nhách khóe môi cười bảo em yêu, bọn tôi không thể tùy tiện đi về cùng khách hàng nha. Đường mật, có cần diễn sâu cái vai nghiêu lang như thế này không? Ghế lô bên cạnh đột nhiên rộ lên tiếng hoan hô, người trong tiệm đều nhìn qua, là một vị khách gọi tháp sâm banh. Ánh mắt Úc Tâm chớp động cúi người nói vào tay đường mật, em yêu em cũng gọi cho tôi một tháp sâm banh tôi liền đi với em. Đường mật, chơi kiểu sang chảnh như thế này cô chơi không nổi đâu. Úc Tâm thấy cô không phản ứng gì, nhún nhún vai bảo, nếu em không đồng ý thì chúng ta cứ uống rượu tiếp đi vậy. Đường mật. Cô hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi cười nhìn Úc Tâm, ha ha tôi gọi. Sau đó tôi tìm Úc Tổng đòi tiền. Úc Tâm vui vẻ tặng cô một nụ hôn gió, gọi nhân viên phục vụ lại gọi một tháp xâm banh. Đáng tiếc tháp xâm banh còn chưa chuẩn bị xong, đường mật đã nhìn thấy Lư Vũ đi từ ngoài vào. Cô không cho Úc Tâm phân bua thêm gì nữa kéo tay anh chạy thẳng về phía ngược lại. Anh biết cửa sau ở đâu không? Đường mật vừa kéo Úc Tâm chạy vừa hỏi anh. Bục tâm chớp chớp mắt đáp cửa sau ở bên kia, nhưng em yêu à, em còn chưa thanh toán. đường mật, cô thực sự, thực sự, thực sự muốn đập chết anh đi. Bục tâm nhìn cô tức đến đỏ cả má lên, sau cùng cười phì một tiếng, được rồi, trêu em đấy, có người sẽ thanh toán. Ai, cái người đen đuổi này, à không, là lôi phong sống này, rốt cuộc là ai? Bục tâm nháy nháy mắt không trả lời, trước lúc đường mật chạy ra ngoài, quay đầu nhìn qua, hình như vô tình thẳng thốt trông thấy bóng dáng cao to của la hảo. Đường mật kéo tay Úc Tâm chạy ra tận đầu ngõ, mới thở phì phò dừng lại. Úc Tâm thuận tay ngăn một chiếc taxi kéo đường mật lên. Úc Tâm dùng tiếng nhật báo tên một địa điểm xong, taxi liền chạy, đường mật bình phục lại hơi thở bèn hỏi, đi đâu? Trung tâm mua sắm, đường mật nói xong dùng ánh mắt sâu xa nhìn đường mật mấy lần, thật không hiểu sao em mặc như này mà người ta cũng cho em vào. Đường mật, cô bĩu môi cười bảo, mặc như anh mới có vấn đề ấy, trung tâm mua sắm liệu có cho anh vào không? Úc tâm cười âu phục sáng lóa ra quay sang soi cửa kính chỉnh lại đầu tóc ừ, bộ quần áo này là thuận tay bóc lột từ trên thân người khác xuống. Đường mật, yên tâm đi, la Hạo sẽ giải quyết. Đường mật, trợ lý la cũng thật không dễ dàng gì. Sau khi Úc tâm sửa xong kiểu tóc của mình quay đầu cười với đường mật, em yêu em rất thích đàn ông ở đó à. Đường mật vô thức phản bác sao có thể tôi tưởng đó là tiệm cắt tóc ha ha ha. Úc tâm, anh thì sao, anh đi chỗ đó làm gì? Đường mật nói đến đây hơi ngừng lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ liếc nhìn Úc Tâm, tôi nghe nói tiệm Miu Lang cũng tiếp khách Nam nha. Úc Tâm, anh vứt tóc mái trước chán mình, ghé sát người đường mật bảo em nói sao? Tôi có nói gì sao? Đường mật nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với anh. Úc Tâm im lặng một hồi, đột nhiên gật gật đầu em nói đúng, là Úc ý đi nơi đó, không liên quan gì đến tôi cả. Đường mật, thế nên, đường mật còn đang xuất thần, taxi đã dừng lại. Úc Tâm trả tiền xong kéo đường mật xuống xe, đường mật nhìn trung tâm bách hóa thương mại to đùng trước mắt đứng nguyên tại chỗ. Sao thế, Úc Tâm quay đầu liếc nhìn cô, đường mật cười ha ha một tiếng, đồ ở đây chắc hẳn rất đắt nhỉ. Úc Tâm hơi nhướng mày, rút trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng Úc Ý có thẻ VIP. Đường mật, hai người đi vào trung tâm, Úc Tâm liền kéo thẳng đường mật đến quầy chuyên bán đồ nữ. Những người phụ trách hướng dẫn mua sắm đều vô cùng nhiệt tình, quần áo sặc sỡ đầy ngập khiến đường mật hoa cả mắt. Người bán hàng không ngừng đề cử quần áo cho cô, mặc dù đường mật một câu cũng không hiểu, nhưng ánh mắt như nhìn con dê béo của người ta cũng đủ để biểu đạt mọi thứ ra rồi. Đường mật lại nhận lấy một bộ quần áo mà người bán hàng đưa tới, vẫn như trước lật tấm mắt ghi giá tiền ra xem trước, sau đó lại cười trả về cho đối phương. Úc Tâm đứng dậy từ sofa kéo tay đường mật tự mình đi trong cửa hàng chọn quần áo, hễ thấy bộ nào hợp mắt liền bảo đường mật thử, đồ thử xong cơ bản đều mua hết. Lúc rời đi thái độ của những người hướng dẫn mua sắm càng thêm nhiệt tình, vẻ mặt bọn họ càng sán lạn, trái tim đường mật càng run rẩy. Trên hai tay Úc Tâm cầm mười mấy cái túi giấy in logo khác nhau, đường mật bước nhanh đến bên người anh, sắp khóc ra đến nơi, giờ chúng ta cứ mua cho sướng tay đi, đợi lúc Úc Tổng tỉnh dậy phải làm sao. Úc Tâm nói chẳng hề để ý, sao mà làm sao tôi thường xuyên quẹt thẻ của anh ta mua một đống đồ anh ta quen từ lâu rồi. Nhưng mua cho anh và mua cho tôi khác nhau Hu hu hu, hay là chúng ta trả hàng lại đi. Cô nói xong chạy lại cướp túi trong tay Úc Tâm, Úc Tâm lùi ra sau mấy bước, nhìn cô với vẻ không vui, em làm gì những đồ này là tôi mua tặng em, nếu anh ta dám tức giận với em, lần sau tôi liền đem toàn bộ tiền của anh ta đi quyên tặng. Đường mật, anh tặng tôi thì anh dùng tiền của chính mình mà mua đi. Đường mật không cam tâm lại xông lên cướp đồ trên tay Úc Tâm, Úc Tâm tránh né một hồi, đột nhiên bước chân lào đảo nghiêng ngà tại chỗ. Đường mật nghi hoặc dừng tay nhìn anh, anh sao thế? Úc Tâm dựa tường, túi đồ trên tay phải lần lượt rơi hết xuống đất. Anh nhíu chặt mày, có vẻ rất khó chịu. Đường mật bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng tiến lên dìu anh, anh sao thế? Đầu đau phải không? Úc Tâm thường ngắt quãng, giọng nói run bật Úc ý. Đường mật ngây ra, sau đó hỏi khẩn trương Úc tổng úc tổng muốn đi ra hả? a hu hu anh vừa bảo muốn đem tiền của anh ấy đi ủng hộ anh ấy liền gấp đến độ muốn đi ra luôn rồi tôi đã nói đem đồ trả lại cho cửa hàng đi mà ánh mắt úc tâm phức tạp nhìn cô sau đó chậm rãi nhắm mắt lại đường mật dìu anh đến chiếc ghế gần đó ngồi mắt không dám chớp nhìn chằm chằm anh không bao lâu sau úc ý liền tỉnh lại đường mật nhìn thấy anh mở mắt ra hỏi một câu thăm dò úc tổng trong ánh mắt úc ý Khuôn mặt đường mật dần dần rõ hơn anh chậm rãi ngồi thẳng người dậy đáp ừ. Anh không sao rồi chứ? Không sao, vô ý nhìn xung quanh, vừa nhấc tay liền trông thấy đống túi các thể loại mà tay mình đang cầm. Đường mật, à, đây toàn bộ đều là Úc Tâm mua. Đường mật vội vàng đem trách nhiệm đổ lên đầu Úc Tâm. Vô ý nhìn quần áo trong túi hỏi cậu ta dạo này thích mặc đồ nữa à? Hình như vậy ha ha ha. Dù sao Úc Tổng cũng không có trí nhớ của Úc Tâm, cô liền xin lỗi nhà Úc Tâm. Úc Ý không nói gì, đi qua bên kia nhặt những chiếc túi rơi dưới đất lên rồi đưa hết cho đường mật, tôi không có sở thích đặc biệt là mặc đồ nữ, đều cho cô hết đấy. chương 30, đường mật nhìn túi giấy Úc Ý đưa sang nhưng không dơ tay đón lấy. Cô cười khan hai tiếng, nói với Úc Ý, nếu anh đã không dùng đến thì đi trả hàng lại đi. Úc Ý đáp quá rắc rối. Nụ cười trên mặt đường mật càng thêm gượng gạo, hay là anh cứ xem lại giá trước rồi hãng quyết định. Úc ý không nói gì, chỉ là bàn tay vẫn cố chấp sơ lên giữa không trung. đường mật có ảo giác như kiểu nếu bản thân không cầm lấy đồ trên tay anh, anh liền quyết sống mái với mình một phen vậy. Vậy, vậy cảm ơn Úc Tổng ạ. sau cùng cô vẫn bại bởi khí thế của sếp lớn, phải phục tùng một cách không chút cốt khí nào. Ừ, đường mật nhận đồ xong Úc ý có vẻ rốt cục cũng thấy hài lòng. Anh hơi quay người sang, liền nhìn thấy bóng mình chiếu trên cửa kính sát đất. Đường mật, cô quả thực không dám coi xem biểu cảm của Úc Ý ra sao nữa. Bởi giúp cô sách đồ Úc Tâm lúc nãy lại khoác cái áo lè loẹt kia lên. Đường mật lại gần Úc Ý cười ha ha nịnh nọt Úc Tổng anh mặc bộ đồ này trông đẹp hơn Úc Tâm nhiều đấy. Úc Ý không nói gì, nhưng đường mật trông thấy đầu máy khẽ nhíu lại của anh giống như đang bày tỏ sự ghét bỏ trong im lặng. Lông mày đường mật hơi động, quả nhiên như lời tang lan nói, bây giờ Úc Ý cũng có cảm xúc rồi, ngay đến người không thường tiếp xúc với anh như cô cũng có thể nhận ra. Tôi đi thay bộ đồ khác, Úc Ý nói xong liền bước đôi chân thon dài của mình, đi thẳng về phía trước, đường mật hai tay xách đầy túi giấy, bước nhanh theo anh. Úc Ý đi vào một cửa hàng đồ tây cho nam, nhân viên nữ trong cửa hàng trông thấy anh bèn tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Bọn họ nói bla bla một chàng xong, lại lấy ra mấy bộ âu phục cho Úc Ý lựa chọn dù đường mật không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng quần áo cô vẫn biết đánh giá thưởng thức. Đường mật nãy giờ đứng một bên im ỉm không nói, đột nhiên chỉ vào một chiếc trong số đó, nói với Úc Ý tôi thấy cái này khá đẹp đấy. Ngay trong khoảnh khắc giọng nói thốt ra, đường mật liền phát hiện bản thân đã làm gì. Trời ạ cô chó miệng vào làm quái gì thế? Ông chủ mua quần áo thì liên quan gì đến cô? Sao lại làm như bạn gái giúp người yêu đi mua quần áo vậy? Trong tim đường mật đang dối cao cào lên, một mặt thì lọ Úc Ý hiểu nhầm mình có ý gì đặc biệt mặt khác lại gượng gạo không để đâu cho hết. Vành tai cô đỏ lên cúi gằm đầu đến nhìn cũng không dám nhìn Úc Ý, xin lỗi. Sao phải xin lỗi, Úc Ý lấy chiếc áo mà cô vừa chỉ, đi vào phòng thử đồ. Lúc đi ra anh đã hay một bộ tây trang thẳng thớm. Nhân viên trong cửa hàng cười tươi như hoa nói với anh gì đó. Dù không hiểu tiếng nhật đường mật cũng biết chắc chắn bọn họ đang khen ốc Ý đẹp trai. Nhân viên nữ đứng cạnh ốc Ý giơ tay, hình như định giúp anh chỉnh lại cà vạt ốc Ý nói câu gì đó rồi tránh khỏi tay cô nàng. Nữ nhân viên bối rối thua tay về cười đứng sang một bên. Úc Ý tự mình sửa sang quần áo quay người nhìn đường mật như đang hỏi cô xem thế nào. Đường mật chỉ sợ bản thân tự mình đa tình hiểu nhầm ý của ông chủ nhưng nghĩ lại nịnh nọt thì không đời nào sai thế nên cô thành thực khen ngợi vô cùng đẹp. sau đó úc ý liền đi thanh toán sau khi ra khỏi tiệm quần áo úc ý úc ý ném thẳng bộ đồ sáng chói lóa và chiếc cà vạt màu tím kia vào thùng rác anh gọi điện cho la hảo báo ra vị trí mình đang đứng sau đó nói với đường mật la hảo sắp đến đón chúng ta xuống lầu đợi cậu ta thôi đường mật nghỉ ngơi rồi cười bảo với úc ý có phiền quá không ạ tôi biết tên khách sạn tôi tự bắt xe về được mà không phiền chúng ta ở cùng một khách sạn đi thôi đường mật ngây ra đi theo úc ý Khi xuống lầu, đường mật phát hiện Úc Ý cứ nhìn lom lom vào túi đồ trên tay cô, lông mày giật giật nghĩ bụng lẽ nào Úc Tổng hối hận rồi. Cô đang định đề nghị đi trả lại hàng lại lần nữa, Úc Ý bỗng nhiên mở miệng, có cần tôi sách giúp không? Đường mật kinh ngạc, vội đáp, không cần đâu, đều là đồ mùa hè, nhẹ lắm. Ừ, Úc Ý gật đầu, không nói gì nữa, đường mật hơi cười với anh, trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Cô nhìn chỗ Úc Ý, rất muốn biết vì sao anh đột nhiên xuất hiện tại Nhật Bản, nhưng không dám hỏi ra. Vốn dĩ mà hành trình của Úc Tổng đâu cần phải bẩm báo lại với cô. Biết sớm lúc nãy hỏi luôn Úc Tâm cho lành. Đúng rồi cô gặp Úc Tâm ở đâu thế? Câu hỏi này làm đường mật cứng họng ngay tắp lự, lẽ nào cô phải nói là ở tiệm Nhiêu lang Địa điểm đó quá đáng xấu hổ, với cả nếu Úc Ý biết được Úc Tâm giả trang thành Ngưu lang sẽ thế nào đây? Huống hồ Úc Tâm nói là chính Úc Ý đi tiệm Miêu Lang, nếu đúng thế thật vậy có phải cô đã biết một bí mật không thể bật mí của sếp lớn. Úc Ý thấy Đường Mật lề mề không trả lời, ánh mắt khẽ chớp câu hỏi này rất khó trả lời à. Đường Mật, đâu chỉ là khó, phải là sự tra tấn về linh hồn. Đường Mật nghĩ nửa ngày trời, sau cùng vẫn quyết định có gì nói nấy ở tiệm Miêu Lang. Bà chữ cuối nói nhanh bèo, nhưng Úc Ý vẫn nghe thấy rõ. Anh nhìn đường mật hỏi mà mặt không biểu cảm công ty cử cô đi tham gia hội nghị giao lưu, để cô đến tiệm Nhiêu Lang giao lưu đấy à? Đường mật, câu hỏi này nghe sao cứ thấy quen tai nhị cô nhìn qua Úc Ý, rất muốn hỏi anh thì đến tiệm Nhiêu Lang làm gì, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có gan hỏi. Cô nuốt nước miếng, đáp khô khốc, à là Lư Vũ bảo đưa tôi đi tìm hiểu văn hóa Nhật Bản. Úc Ý nhìn cô một hồi, im lặng thu lại ánh mắt, đường mật nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của khuôn mặt anh, trong tim thấy lo lo. Lúc hai người ra khỏi trung tâm mua sắm, La hạo còn chưa đến. Úc Ý từ lúc nãy vẫn không nói gì, đường mật thử nói nghĩ xem nên nói gì đó, nhưng lại không tìm ra chủ đề nào cả. Ba bốn cậu nhóc ăn mặc lố lăng đạp ván trượt lướt qua trước mặt hai người Úc Ý cô thức kéo khuỷu tay đường mật lại, đưa cô về bên người mình. Đường mật nghiêng đầu nhìn anh trên mặt Úc Ý không lộ ra cảm xúc gì, nhưng không biết đường mật nghĩ đến chuyện gì trong mắt bỗng lóe ý cười Úc Tổng anh đến Nhật Du Lịch à. Úc Ý đáp không, đến khảo sát. Ồ, đường mật đáp lại một tiếng, một chiếc xe con màu đen đã dừng trước mặt hai người. La hảo bước từ ghế lái phụ xuống, ánh mắt vô tình lướt qua tay hai người Úc Tổng. Úc Ý thả tay đường mật ra, nói với cô, lên xe đi. Đường mật ngoan ngoãn ngồi vào xe Úc Ý cũng lên ngồi chỗ bên cạnh. Sau khi xe khởi động, La Hạo hơi quay đầu cười với đường mật lần này gặp khéo thật đấy. đường mật nháy mắt hiểu ra anh chàng bảo gặp khéo là gặp khéo gì nên lại trở nên gượng gạo ha ha cái gì chứ tôi quả thực không biết nơi đó là tiệm nghiêu lang mà la hảo cười khẽ một tiếng rõ ràng không tin tưởng tôi thấy câu cười với hai nhân viên tiệm đó đến là vui mà anh hiểu nhầm rồi tôi nghe không hiểu bọn họ nói gì nên chỉ đành cười thôi la hạo nhấn mày hỏi lại cô ăn cheesecake ở đó chưa đường mật gật gật đầu đáp rồi loại ấy ngon dã man là ai làm vậy sếp của bọn họ La Hạo liếc nhìn Úc Ý, sếp của tiệm đó là bạn của Úc tổng, Úc tổng vẫn luôn muốn mời anh ta vào công ty mình, nhưng hình như anh ta thích mở tiệm nghiu lang hơn thì phải. "Ồ, người có chí ghê." La Hạo cười quay đầu lại không nói gì nữa. Úc Ý nãy giờ im lặng bỗng mở miệng, anh ta từng làm cho một nhà hàng cao cấp ở Pháp, lúc tôi ở Pháp tình cờ quen biết, sau này anh ta trở về Nhật Bản còn mở tiệm nghiu lang nữa. La Hảo cười bổ sung, anh ta bảo tiền anh ta đi Pháp là do làm ngu lang kiếm được, những ở Pháp quay một vòng xong lại thấy làm ngu lang vẫn có tính thách thức hơn. Đường Mật à tiện nhắc đến, tiền anh ta mở tiệm ngu lang là do làm đầu bếp ở Pháp kiếm được, cô có thấy cảm giác số mệnh sắp đặt không? Đường Mật, đời người thật là xuất sắc, có điều vì sao phải giải thích với cô nhiều thế? Cô nhìn Úc Ý ở bên cạnh, chớp chớp mắt Úc tổng, Úc Tâm bảo với tôi là anh đến chơi tiệm ngu lang. La Hạo ở ghế trước cười trộm một tiếng, Úc Ý đang định nói gì, Đường Mật lại nhanh chóng nói bổ sung, nhưng tôi đương nhiên không tin rồi, anh ta quả nhiên là đang bôi nhỏ anh. Khóe miệng Úc Ý khẽ động, sau cùng chỉ hơi cúi đầu ừ một tiếng. Đường Mật quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vụng trộm cười thầm. Úc Ý nhìn bảo vai khẽ rung của Đường Mật trầm ngâm một lúc rồi bảo Úc Tâm cậu ta có vấn đề về trí tuệ, lời anh ta nói về sau cô có thể trực tiếp làm ngơ. Giả Đường mật đáp một tiếng, bà vai lại càng rung mạnh hơn. Sau khi xe dừng trước cửa khách sạn, La hạo giúp đường mật xách túi ra cô ở phòng nào. Một nghìn hai trăm linh ba tôi tự xách cũng được. La hạo vào thang máy xong mới đưa đồ cho đường mật, chúng tôi ở ngay lầu trên, có chuyện gì cô có thể gọi cho tôi ngay. Được cảm ơn anh, thang máy vừa vặn dừng ở tầng 12, đường mật nói câu tạm biệt với Úc Ý rồi bước ra ngoài. Lúc quay về phòng, Lư Vũ đã quay lại, đang nằm trên giường đắp mặt nạ. Trông thấy đường mật sách một đống đồ về, vội vàng ngồi dậy, sao chị mua nhiều đồ thế này? À, đường mật còn đang không biết giải thích thế nào, lư Vũ đã lấy một bộ váy liền ra xem, chị phát tài đấy à? Mua váy đắt thế này, đường mật không nói gì, lư Vũ thả váy xuống, nhìn cô mờ ám, hôm nay lúc em nghe điện thoại xong quay lại thấy chị kéo một người đàn ông chạy vội chạy vàng lối cửa sau rồi nha. Đường mật ngay tức khắc thấy khẩn trương, em có thấy là ai không? Lư Vũ nhún nhún vai, nghe nói là một người mới. Không ngờ chị lại thoáng thế cơ đấy, em còn tưởng tối nay chị sẽ không về cơ. Đường mật, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cô dọn quần áo trên giường lại, cho vào vali. Lư Vũ đi đến cạnh cô, dùng khuỷu tay đụng đụng người cô, mấy đồ này chắc không phải là anh ta mua cho chị đấy chứ. Nhưng không đúng mà nhỉ, làm gì có nghiêu lang nào chịu chi ngược tiền ra. Đường mật quay đầu, ngoẻn miệng cười với cô, anh ấy chính là một Nhiêu lang lấy việc giúp người làm vui thế đấy, tên của anh ta là Lôi Phong. Lư Vũ, tên của anh ta là đồ ngốc ấy chứ. Chương 31, Lư Vũ vô cùng tò mò về anh chàng Nhiêu lang giống Lôi Phong kia, chỉ đợi ngày nào rảnh để đi tiệm Nhiêu lang lần nữa, xem xem anh ta liệu có mua một đống quần áo cho mình không. Có điều miệng đường mật kín như bưng, cô nàng nghĩ đủ mọi trò hỏi đến cả nửa ngày cũng không thu được chút thông tin có ích nào, sau cùng chỉ đành từ bỏ. Hôm sau hội nghị giao lưu sẽ chính thức bắt đầu, lần này có sự tham gia của mười mấy đầu bếp chuyên làm bánh đến từ bảy quốc gia, đường mật không thể ngờ Lâm Triệt cũng có trong số đó. Nhìn thấy cô đi đến, Lâm Triệt nói gì đó với đầu bếp Hàn Quốc bên cạnh rồi cười bước về phía cô thật không ngờ ở nước ngoài cũng gặp được em, đây có phải cái gọi là hữu duyên thiên lý năng thương ngộ không nhỉ? Đường mật chỉ thấy đen đùi, biết trước là anh cũng đến thì chắc tôi chẳng đến đâu. Lâm triệt bật cười, cũng không tức giận, hội nghị giao lưu là một cơ hội rất tốt, úc ý phái em đến tham gia, xem ra anh ta xem trọng em lắm. Đường Mật quay đầu đi không nói gì, ban tổ chức tới mời mọi người ngồi vào chỗ, phát biểu khai mạc một tràng dài bô lô ba la, sau đó bưng lên những đĩa bánh khá tinh xảo để mọi người thưởng thức. Đây là đồ đầu bếp Nhật Bản chuẩn bị trước trong hội nghị giao lưu, mọi người đều phải làm một số món điểm tâm bánh ngọt sở trường của bản thân, bởi vì Nhật Bản là nước chủ nhà nên liền để thợ bánh Nhật Bản mở màn. Lư Vũ chụp vài bức hình bánh xong đi sang một bên ngồi chỉnh sửa đăng Weibo, vừa mới đăng xong liền thấy Úc Ý và La Hạo đi tới. Lưu Vũ kinh ngạc, giật mình suýt chút rơi cả điện thoại xuống đất. Úc tổng cũng đến tham gia hội nghị giao lưu, sao lúc trước không nghe nói nhỉ? Chào Úc tổng, Lưu Vũ tràn đầy năng lượng chào hỏi Úc Ý. Úc tổng cũng đến tham gia hội nghị giao lưu ạ? Không, tôi sang bên này khảo sát tiện qua đây xem xem. Úc Ý liếc nhìn phía hội trường. Mọi người đều đang nếm thử bánh, thỉnh thoảng quay sang giao lưu vài câu với người bên cạnh bầu không khí vô cùng hài hòa. Ánh mắt anh quét một vòng bên trong rồi dừng lại trên người đường mật. Đường mật cũng đang cúi đầu ăn bánh, khi nghĩ đến chuyện gì đó sẽ ngẩng đầu lên, nói chuyện vài câu với Jonathan ở bên trái. Ngồi bên phải là một chàng trai tóc đen, lúc úc ý nhìn thấy anh ta ánh mắt như có như không khẽ động một chút. Là Lâm Triệt, lúc trước anh xem danh sách người tham gia hội nghị giao lưu đã biết ngay Lâm Triệt sẽ tham gia. La Hảo đưa mắt liếc hướng Úc Ý đang nhìn, sau khi thấy Lâm Triệt ngồi cạnh đường mật bèn nhếch miệng trong im lặng. Đi thôi, Úc Ý quay người, đi ra phía bên ngoài, khi lứt qua cạnh Lư Vũ lại dừng bước chân hỏi cô rất hiểu biết về văn hóa Nhật Bản. Lư Vũ không rõ nên gật gật đầu, cũng tạm ạ. Vậy cô viết một bài giới thiệu về văn hóa Nhật Bản cho tôi, không được ít hơn 30.000 chữ. Lư Vũ, đợi đã, vì sao cô phải viết cái này? Cô thuộc phòng, đi chứ có phải phòng văn hóa đâu. Lưu Lư Vũ nhìn bóng lưng Úc Ý đã đi xa, nuốt lại tiếng còn chưa ra khỏi miệng. Hội nghị giao lưu ngày đầu tiên đến tận 3 giờ chiều mới kết thúc, thời gian sau đó thì mọi người tự do sắp xếp. Đường mật định về khách sạn một chuyến trước, vừa đi ra khỏi hội trường thì bị Lâm Triệt đằng sau gọi lại, không dễ gì đến nhật một lần, hay là chúng ta đi dạo chút nhé. Đường mật đáp, không cần đâu, hôm qua tôi mới đi rồi, bây giờ thấy hơi mệt. Lâm Triệt không nản lòng nói tiếp vậy chúng ta đi ăn gì đó đi anh biết một nhà hàng kiểu nhật khá ngon. Tôi không đói, đường mật quay người lại định đi, Lâm Triệt định bắt lấy tay cô theo phản xạ liền thấy hai người đàn ông vóc dáng thon dài đang đi về hướng này. Người đi đằng trước là Úc Ý, mặc một bộ Âu phục ba món màu khói xám khí chất yêu nhã nhưng mang theo cảm giác khó gần. Hoàn toàn khác với lần gặp trước ở nhà hàng Ý, đỉnh mày Lâm Triệt khẽ động thu lại cánh tay mình. Úc Ý đi tới cạnh hai người, dừng lại liếc mắt nhìn anh, sau đó quay đầu nói với đường mật đi thôi, đã hẹn là đi ăn rồi mà. Đường mật, hẹn lúc nào vậy, Úc Tâm, không không không, Úc Tâm không thể đẹp trai như này được. Úc Ý nhìn cô không nói gì, giống như đang chờ cô trả lời. Đường mật đối diện với đôi con người đen đẹp như ngọc thạch của anh, nói ngay lập tức, à, đúng rồi, đi ăn. Lâm triệt ở một bên tự cười chào phúng, nói với đường mật, không phải em không đói sao. Đường mật đáp nhưng nhìn thấy Úc Tổng tôi liền đói rồi. Đến tận lúc ngồi lên xe lướt qua đường phố Tokyo, đường mật vẫn chưa rõ sự tình sao lại chuyển biến thành như lúc này. Cô nhìn Úc Ý ở một bên không phát ra một lời thử há miệng ra, sau cùng lại khép lại. Khóe mắt Úc Ý bắt lấy hết những động tác nhỏ của cô, nhàn nhạt mở miệng, quan hệ của cô với Lâm Triệt rất tốt. Đường mật vội vàng phủ nhận không tốt một chút nào. Còn không tốt bằng quan hệ của tôi với sếp. Úc ý nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói gì tim đường mật khẽ thoát lại bổ sung tôi chỉ muốn chứng minh quan hệ của mình với anh ta thật sự là không tốt mà thôi. Úc ý quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng, dùng quan hệ của tôi với cô để chứng minh quan hệ giữa hai người không tốt chứng tỏ cô nghĩ rằng quan hệ của chúng ta cũng không tốt. Đường mật, Úc Tổng có phải quá mẫn cảm rồi không? Cô nốt ngụm nước miếng, cười bảo tôi với anh là quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ của chúng ta không thể chỉ dùng tốt hay không tốt để định vị được. Úc Ý hỏi, trong tim cô tôi chỉ là cấp trên thôi à? Giọng Úc Ý không có gì đặc biệt nhưng anh vừa hỏi như thế tim đường mật liền tăng tốc nhịp đập. Úc Ý đợi một lúc thấy cô không đáp gì liền cho rằng cô đã mặc nhận như thế. Ánh mắt anh trầm xuống, lại hỏi còn Úc Tâm thì sao? Úc Tâm, đường mật cười khô hai tiếng, chẳng phải anh bảo trí lực của anh ấy có chút vấn đề à? Tôi liền coi anh ấy như anh bạn nhỏ thôi ha ha ha. Úc Ý không nói gì nữa chỉ đem ánh mắt rời ra phía ngoài cửa sổ trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh. Đường mật có cảm giác như là thập tử nhất sinh. Không lâu sau xe dừng lại, đường mật vốn cho rằng Úc Ý sẽ đưa cô đi một nhà hàng Nhật cao cấp nào đó, không ngờ lại là một phòng bánh kiểu Nhật. Trong phòng bánh trang trí rất có phong cách ngay đến nhân viên cũng đều mặc kimono đi guốc gỗ. Giống những nhà hàng khác ở đây cũng có phòng bao riêng, nhân viên mở cửa cho hai người, nghiêng thân mời họ vào. Trong phòng bày bàn thấp dài hơn rất nhiều so với những chiếc bàn thấp kiểu nhật thông thường, một cạnh ít nhất phải ngồi được 5 người. Mặt thường hướng về phía cửa chính treo một bức tranh thủy mặc hình hoa anh đào cánh hoa hồng nhạt nở rộ như những đám mây nhiễm hồng cả vùng trời. Đường mật quỷ xuống trước bàn theo úp ý úp ý nói câu gì đó với nhân viên, đối phương lộ ra một vẻ mặt hơi kinh ngạc, sau đó lại cung kính lui ra ngoài. Tư thế ngồi quỷ khiến đường mật thấy không thoải mái, cô vụng trộm điều chỉnh lại dáng ngồi, thấy Úc Ý quay sang liền vội và ngồi thẳng nhìn anh cười. Úc Ý giúp cô rót một cốc trà, đặt trước mặt cô, cô có thể ngồi theo tư thế bản thân thấy thoải mái nhất. Đường mật trù trừ một lát sau cùng không nhịn được vẫn phải chuyển về kiểu ngồi khoanh chân. Ngay sau đó có nhân viên đứng ngoài cửa nói câu gì đó, cửa bị mở ra, một hàng người nối nhau đi vào. Đường Mật nhìn những đĩa bánh Nhật các loại không ngừng được bày lên bàn, chắc đã hiểu ra vì sao lúc nãy nhân viên kia lại ngạc nhiên rồi. Đợi người đều đi ra ngoài hết, Đường Mật mắt nhìn chằm chằm vào những món ăn bày đầy trên chiếc bàn dài, hỏi Úc Ý, "Đừng nói là anh gọi hết tất cả những món của tiệm ra nhé?" Úc Ý điềm nhiên gật gật đầu, "Đúng. Đường Mật, bánh Đại Phúc Dâu Daifuku, bánh Mochi anh đào, bánh Dorayaki, bánh Thạch Yokan, bánh màn thầu Kurimanju, bánh bao." Cho heo ăn cũng không nhiều thế này đâu. Cái này chúng ta ăn hết nổi không? Không cần ăn hết. Vũ ý lấy một xiên kẹo tròn đưa cho đường mật, chỉ là ăn thử thôi. Ăn thử, đường mật nhận lấy xiên trên tay anh, nhìn anh không hiểu. Vũ ý đáp cô có biết trung tâm bách hóa ánh sao trong quảng trường ánh sao không? Sàn diễn ở tầng dưới cùng đang sửa lại từ đầu. Đường mật gật gật đầu, biết ạ nghe nói phải quy hoạch lại từ đầu. Ừ tôi đã thuê chỗ đó lại chuẩn bị biến nó thành một thánh địa bánh ngọt. Đường mật ngây người, sau đó trái tim bắt đầu đập thình thịt thình thịt. Ôi mẹ ơi, phải chăng cô đã biết được một cơ mật thương nghiệp siêu khủng? Tôi muốn phân chỗ đó thành những cửa hàng bánh khác nhau, mỗi hàng sẽ bán những loại bánh đặc sắc của các quốc gia khác nhau, như vậy sẽ không cần đi nước ngoài trực tiếp đến các cửa hàng bánh ở đó liền có thể nếm được mỹ thực trên toàn thế giới. Nghe tuyệt quá đi, đường mật thả xiên kẹo trên tay xuống, khuôn mặt tràn đầy hương phấn nhìn Úc Ý, như thể nhất định có thể thu hút được rất nhiều người. Chính là thiên đường cho những người sành ăn ham ăn, vụ ý nhìn cô, lông mi khẽ chớp. cô cũng cho rằng cách này khá hay. Đâu chỉ là khá hay, phải là siêu siêu tuyệt vời. Nếu sửa chữa xong rồi tôi nhất định phải ghé thăm, phải đi một lượt tất cả những cửa hàng ở đó. búp ý hình như cũng bị cảm xúc của cô lây nhiễm khóe môi hơi nhếch lên một chút xíu, nhưng để làm ra những món bánh mang hương vị chuẩn, mỗi đầu bếp của từng cửa hàng đều phải lựa chọn thật thận trọng, cả việc sử dụng nguyên vật liệu, rồi chọn bán những món bánh nào, đều không thể qua loa. Vâng vâng, đường mật gật đầu lia lia bày tỏ sự tán đồng. Tôi vốn muốn mời Iwichi phụ trách cửa hàng Nhật Bản, tiếc rằng cậu ta từ chối rồi. Đường mật suy nghĩ, hỏi Iwichi chính là ông chủ tiệm Nghiêu lang đó. Ừ. Đường mật an ủi, không sao, mặc dù món bánh ở đó làm đúng là rất ngon, nhưng nhất định có thể tìm được người khác thích hợp mà. Úc ý gật nhẹ đầu, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi đến Nhật Bản lần này. Anh nhìn những món bánh long lanh trên bàn, nói với đường mật, bánh của phòng bánh này đã bao chọn hầu hết các kiểu bánh của Nhật, nhưng trùng loại nhiều quá chúng ta phải chọn lọc ra mới được. Ủa thì ra là thế. Cô bảo mà Úc Tổng sao đột nhiên lại mời cô ăn cơm thì ra vẫn là vì công việc. Cô mím môi cầm xiên kẹo lên, đưa lên miệng cắn một miếng, ừm, loại này mùi vị thanh nhẹ, nước sốt lại đậm đà, tôi nghĩ sẽ được yêu thích đấy. Cô nuốt xuống, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó lại bảo, trợ lý la đâu rồi ạ? Bảo anh ấy tới ăn cùng cho nhanh đi. úc ý cầm một chiếc mochi anh đào trên bàn lên, điểm nhiên đáp cậu ta tự có sắp xếp chúng ta ăn của chúng ta là được. đường mật, trợ lý la quả không dễ dàng gì. mươi 32 Hai người ngồi trong phòng bánh ăn hơn 2 tiếng, mãi đến khi đường mật cảm thấy ứ nghẹn lên tận cổ họng mới xin giơ tay từ bỏ việc chiến đấu, gói về đi. Úc ý gật gật đầu, gọi nhân viên đến. Hộp đồ ăn mà phòng bánh dùng để đóng gói vô cùng đẹp đẽ tinh xảo đường mật về sau mới biết việc đóng gói đó cũng thu thêm phí. Những món điểm tâm còn thừa chưa động đến được đặt vào một cách cẩn thận, tỉ mỉ, nhìn không khác gì bánh được xếp trong tủ kính trưng bày. Nhân viên dùng tổng cộng 3 chiếc hộp 3 tầng mới đóng gói hoàn tất hết những món đồ còn lại. Đường Mật sách một hộp đồ ăn đi theo Úc Ý ra khỏi phòng bánh, nhìn thấy La Hạo đang đợi bên ngoài. Nghĩ đến cô với Úc Ý ăn uống linh đình thoải con gà mái trong phòng bao, La Hạo lại phải đứng đây phơi nắng phơi gió, trong lòng Đường Mật liền thương xót không thôi. Cô đi đến trước mặt La Hạo, đưa hộp đồ ăn trong tay cho anh chàng, "La tiên sinh, đây là đồ ăn không hết, để không được lâu nên phải ăn nhanh đi nha." cô nói xong nghĩ lại bổ sung lúc chúng tôi ăn đã rất cẩn thận không chạm vào đâu sạch lắm la hạo bật cười nhận lấy đồ trên tay cô cảm ơn đường mật mỉm cười với anh chui vào trong xe xe lái thẳng về khách sạn khi xuống xe úc ý đưa hai chiếc hộp đồ ăn còn lại cho đường mật còn lại cô cầm về ăn đi đường mật bây giờ đang ở trong trạng thái ngày mai cũng không cần ăn cơm nhưng vẫn nhận lấy hai hộp đồ úc ý đưa cảm ơn úc tổng Úc Ý nhẹ nhàng ừ một tiếng, khi cửa xe đóng lại, lại bâng quơ nói, ngày mai ăn ở chỗ khác. Đường mật ngây người, nhìn Úc Ý chưa phản ứng lại được ngày mai còn phải ăn thừa. ạ. Hôm nay hình như đã ăn hết các loại bánh rồi mà. Úc Ý gật gật đầu thế nên ngày mai ăn là để cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Đường mật chớp mắt thật nhanh, sau đó nói với ồ, vậy thì cảm ơn Úc Tổng. Trong ánh mắt cô mang theo chút đùa cợt không dễ thấy được Úc Ý hơi không tự nhiên rời mắt đi vào khách sạn. Đường Mật ở phía sau nhìn bóng lưng Úc Ý, không nhịn được khẽ bật cười. la hạo đi tới bên cạnh cô cố ý hỏi, bóng lưng Úc Tổng buồn cười thế à? Đường Mật thật lòng khen ngợi quá anh Tuấn. la Hảo cười nhẹ một tiếng, đi theo Úc Ý vào trong khách sạn. Đường Mật về phòng khách sạn, Lư Vũ đang ngồi trước máy tính, gõ bàn phím lách tách lạch cạch. Đường Mật đặt hai hộp đồ ăn trong tay xuống, đi đến cạnh cô hỏi, em đang viết gì đấy? Bàn Thảo tuyên truyền à? Lư vũ ngẩng đầu lên, đôi kính giày cục trên mặt cũng không che được nỗi đau khổ của cô nàng. Úc Tổng bắt em viết một bài giới thiệu về văn hóa Nhật Bản cho anh ấy, còn không được dưới 30.000 chữ. Đường mật, chị nói xem, sao tự nhiên Úc Tổng lại hứng thú với văn hóa Nhật như thế chứ? Hít đường mật vỗ vai cô nàng, nói chân thành, xin lỗi em. Sao cơ, Lưu vũ khó hiểu nhìn cô. Đường Mật cũng không giải thích, nhấc hai hộp bánh đưa đến trước mặt Lư Vũ, "Vì để thể hiện sự xin lỗi của chị, mấy thứ này đều cho em ăn hết đấy." "Là gì thế ạ?" Lư Vũ nhìn cô hai cái, mở hộp ra. Trong tầng một của hộp đặt ngăn nắp nào là ohagi, bánh donut nhân đậu và bánh bông lan Nagasaki, trong ngăn nhỏ bên cạnh còn đặt những túi trà nhiều loại. Lư Vũ nhận thấy đơn giản là không thể nhịn nổi nữa, "Mẹ kiếp sao chị có thể một mình đi ăn mảnh đồ ăn ngon?" "Còn nói lấy miếng ăn làm bạn cơ." Đường mật chớp chớp mắt vô đội nhìn cô nàng, không phải một mình chị còn có cả Úc Tổng. Lư vũ, cô nàng đứng bật dậy khỏi ghế kéo đường mật sang một bên ngồi, hỏi một cách nghiêm túc chân thật nói cho em, vì sao Úc Tổng lại mời chị đi ăn? Không phải mời chị đi ăn, Úc Tổng chỉ là muốn khảo sát các loại bánh ngọt của Nhật Bản thôi. Lư vũ nhìn cô im lặng lúc lâu, vỗ mạnh mấy cái vào vai cô, lần sau Úc Tổng đi khảo sát tiếp nhớ phải gọi em đấy. Em viết xong văn hóa Nhật Bản đi đã. Lừ vũ Ngày hôm sau khi hội nghị giao lưu kết thúc, Lâm Triệt lại thấy chết không sờn đến hẹn đường mật ăn cơm, rồi lại tiếp tục bị đường mật từ chối phũ phàng. Bởi hôm qua Úc Ý đã nói hôm nay sẽ mời cô đi ăn, thế nên lúc đường mật rời khỏi hội trường cố ý đợi một lúc kết quả không thấy Úc Ý đến nên về khách sạn trước. Lư Vũ không có trong phòng, máy tính còn đang mở, đường mật lại gần xem lướt qua, dòng chữ in đậm phong chữ tống vô cùng nổi bật. Đường mật, cô nghĩ nếu Lư Vũ nộp bản này lên có khi còn bị trừ lương luôn. cửa phòng đột nhiên bị gõ đường mật nghĩ có lẽ là lương vũ quay lại bèn đi qua mở cửa ra bên ngoài có một người đàn ông đang đứng mặc một chiếc áo polo màu hồng trên đầu đội chiếc mũ bóng chày cười híp mắt nhìn đường mật khóe miệng đường mật không nhịn được co rút lại thử hỏi dò úc tâm người đàn ông lắc lắc đầu chọc hai ngón tay vào hai lúm đồng tiền đáp em không phải úc tâm em là nhân cách mới mà úc ý mới phân liệt ra tên em là đồ cuốn con đường mật chị à chúng ta đi chơi được không đường mật Để cô tiêu hóa chút đã. Cô đứng được mặt trước cửa một lúc rồi nhanh chóng quay lại trong phòng, cầm lấy điện thoại tìm số của La Hạo. Đang chuẩn bị gọi đi, điện thoại liền bị người đàn ông mặc áo polo hồng cướp mất. "Chị à, trí lực của em có vấn đề, chỉ là anh bạn nhỏ 10 tuổi thôi, chị đừng bắt nạt em." Đường Mật, cực phẩm như thế này chắc chắn là Úc Tâm rồi. Cô cười ha ha hai tiếng, nhìn Úc Tâm định nọt cún ngoan, "Em muốn đi đâu chơi với chị?" Úc Tâm cười đáp, "Chơi ngay trong phòng của chị đi." Đường Mật đường mật vuốt mặt cười ấm áp như gió xuân lư vũ có thể về bất kỳ lúc nào đừng nghịch nữa được không úc tâm đáp em có nghịch đâu chỉ là trí lực của em có vấn đề thôi đường mật cô lại vuốt mặt một lần nữa câu này là úc ý nói nếu em không hài lòng có thể tự tát mình một phát úc tâm anh nhìn đường mật khá là bất mãn nhưng em không phản bác lại em còn nói chỉ coi anh là anh bạn nhỏ ờ cái này Đường mật còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào, Úc Tâm đã dùng tay ép cô lên tường, lấy một tư thế chống tường tiêu chuẩn dầm một phát bên tay đường mật. Đường mật bị dọa hết hồn, Úc Tâm nghiêng người, chậm chậm áp sát đôi môi cô, nhưng lúc sắp chạm vào đến nơi lại né sang bên cạnh. Một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại rơi trên khóe miệng trái tim đường mật nhảy điên cuồng. Úc Tâm ghé vào tay cô thổi nhẹ một hơi, nói cực mờ ám, em thấy anh bạn nhỏ nào biết làm chuyện như này chưa? Khoảng cách giữa hai người gần đến thế Úc Tâm hơi nghiêng đầu, lông mi quét qua má đường mật lại giống như đang lướt qua trái tim đường mật. Đường mật nhìn lúng đồng tiền sâu, nhìn hàng mi run nhẹ của anh dường như sắp bại trận đến nơi. Cạch một tiếng, cửa phòng lại bị người mở ra lần nữa. Đường mật và Úc Tâm nghe thấy âm thanh, đồng thời quay sang nhìn cánh cửa. Lưu Vũ đang ôm đống tạp chí căn bản đứng giữa cửa, vẻ mặt như mở ra cánh cửa thế giới mới. Đường mật với Úc Tổng. Đường mật với Úc Tổng. Vừa nãy bọn họ đang làm gì? Úc tâm hồi tỉnh trước tiên kéo đường mật đến trước cửa, nhìn Lư Vũ nói cô là người của phòng a Dù sao đã bị cô thấy hết rồi, hay là giúp chúng tôi tuyên truyền chút đi? Lư Vũ ngu người nhìn anh tuyên truyền gì ạ Úc tâm khoác vai đường mật cười với Lư Vũ, đương nhiên là quan hệ của tôi với cục cưng. Anh nói xong liền kéo đường mật ra khỏi cửa, đường mật lúc này mới như bừng tỉnh mộng gào to với Lư Vũ. Em đừng nghe anh ấy, anh ấy uống say xong mới nổi điên lên vậy đấy. Úc Tâm kéo đường mật ra khỏi khách sạn thuận tay gọi một chiếc taxi, ngồi lên cùng đường mật. Đường mật nhíu chặt mày nhìn anh có vẻ bị chọc tức sao anh lại nói linh tinh với lưu Vũ thế. Úc Tâm không trả lời mà nói gì đó với lái xe chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Đường mật liếc nhìn ngoài cửa sổ quay đầu lại hỏi Úc Tâm chúng ta đi đâu. Úc Tâm cười đáp đương nhiên là đi nơi bạn nhỏ nên đi. Đường mật, cô giật giật đầu mày, trách anh, anh quá nhỏ mọn rồi đấy. Anh tiêu bao nhiêu tiền của Úc Tổng thế, Úc Tổng cũng không nói gì, Úc Tổng mới nói anh một câu ai kiêu thấp, anh liền ghi hận đến mức này. Úc Tâm nhíu mày, nhưng đầu nhìn đường mật căn bản anh không hề để ý ý nói gì anh, nhưng anh không thích em coi anh là anh bạn nhỏ. Đường mật biện giải cho chính bản thân mình, nếu không phải anh kéo tôi đi khu vui chơi, tôi có thể nói anh là bạn nhỏ không, cuốn con. Úc Tâm Sau cùng anh bạn nhỏ Úc Cún con đưa đường mật đến một trung tâm game điện tử, đường mật cười ha ha hai tiếng, càng gắn chắc cái tác anh bạn nhỏ này cho anh. Trong trung tâm game Úc Tâm chơi đến quên trời quên đất ném bóng, đua xe, đánh quái đều qua cửa dễ dàng, thắng được một đống xu thưởng lớn, đưa đường mật đổi lấy một em gấu bông. Đường mật, cô ôm lấy em gấu bông có màu sắc y hệt áo polo của Úc Tâm, nhẫn tâm trà đạp hai phát. Không biết Úc Tâm lại trông thấy cái gì, vô cùng vui vẻ kéo đường mật bảo, bên kia có máy chụp hình sticker kia, chúng ta đi chụp ảnh đi. Đường mật ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có đã bị Úc Tâm lôi đi. Sau khi màn hình chiếu lên hình dáng hai người Úc Tâm hí hửng phân phó, em yêu, lại đây, lại gần anh. Đường mật, thấy đường mật bất động Úc Tâm độ lượng cho hay, không sao, anh lại gần em là được. Đường mật. Đối diện với cái người đang sán lại gần như bạch thuộc đường mật căn bản không có khả năng chờ tay cắn răng cắn lợi chụp cho xong mấy bức ảnh. Úc Tâm rất hài lòng với số ảnh đó, sau khi bảo ông chủ cắt ảnh ra liền chọn một tấm anh thích nhất dán lên ví tiền. Đường mật, trời ạ, ví tiền của Úc Tổng vừa nhìn là biết là hàng độc cao cấp đặt làm bằng tay, dán cái ảnh giá bèo bọt như kia lên bên trên. Cô đền không nổi đâu, đẹp không em yêu, Úc Tâm đưa ví tiền sang, nói như muốn kệ công Đường mật hít sâu một hơi, cười ha ha đáp đẹp, nhưng có thể lột xuống được không? Úc tâm lập tức rút tay về, bảo vệ ví tiền trong ngực, không được, đây là ảnh chụp chung của chúng ta, anh phải dán lên trên cả đời. Nhưng đợi Úc tông tỉnh dậy, anh ấy cũng sẽ lột ra mà. Úc tâm nhướng mày, lòng nghĩ anh ta chẳng nỡ đâu, tức thì đầu lại bắt đầu đau. chương 33, đường mật thấy sắc mặt Úc tâm đột nhiên trắng bạch ra, tự ấn huyệt thái dương của mình, giống hệt với lần ở trung tâm thương mại liền vội vàng dìu anh, sao thế? Hay là Úc Tổng lại sắp ra, Úc Tâm cắn chặt hàm răng không nói gì, trước đây Úc ý chỉ có thể lấy lại thân thể khi anh đang ngủ, bây giờ cho dù trong hoàn cảnh anh còn đang tỉnh táo như thế cũng có thể lấy lại chủ quyền của bản thân rồi. Là vì đường mật sao? Anh nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của đường mật dần dần nhắm mắt. Đường mật đỡ anh ngồi xuống ghế, đợi anh tỉnh dậy như lần trước. Trước đây cô cũng từng chứng kiến cảnh Úc Ý thay đổi nhân cách nhưng chưa có lần nào phản ứng mạnh như vậy, vì sao hai lần này Úc Tâm đều bị đau đầu như búa bổ. Cô còn chưa nghĩ ra manh mối gì, Úc Ý đang dựa vào lưng ghế đã từ từ tỉnh lại. Phát hiện ra động tác của anh, đường mật hỏi đầy quan tâm, Úc Tổng. Anh ổn chứ, Úc Ý gật nhẹ đầu trong giây phút cúi đầu xuống như vừa ý thức được điều gì, giơ tay lấy chiếc mũ bóng chảy trên đầu xuống. Trên vành mũ viết chữ Honey bằng tiếng Anh kiều kêu bên trên còn vẽ một khuôn mặt cười ngốc nghếch Úc Ý nhíu chặt mày lại, nhấc người ném thẳng chiếc mũ vào thùng rác bên cạnh. Đường mật nhìn hành động của anh, chỉ cầu mong anh không phát hiện ra mình đang mặc đồ gì. Úc Ý ném mũ xong, quay đầu định nói gì với đường mật lại nhìn thấy gấu bông đồ chơi cô đang ôm trong lòng, ngừng một lát mới bảo chúng ta về khách sạn trước đi. Được ạ. Đường mật đi theo sau Úc Ý ra khỏi trung tâm game, Úc Ý lần này không gọi cho La Hảo mà trực tiếp ngăn một chiếc taxi ngồi lên cùng đường mật. Tâm tình Úc Ý nhìn có vẻ không được tốt lắm, đường mật không dám nói chuyện cô nghĩ nếu là bản thân mình mỗi lần tỉnh dậy mà bị hóa trang ăn mặc thành kiểu hoa hòe hoa sói như vậy chắc cô cũng điên lên mất. Cô cúi đầu véo chú gấu bông mà Úc Tâm đưa mình, giọng Úc Ý bỗng nhiên truyền tới từ bên cạnh ngại quá vốn muốn mời cô ăn cơm, bây giờ lại không ăn được nữa. Đường mật ngây người ra, vội vàng đắp, không sao, dù sao Úc Tâm cũng đưa tôi đi khu game điện tử chơi rồi. Đầu mày Úc Ý khẽ động lại không nói gì nữa. Đường mật lúc sau mới nghĩ ra, hình như bản thân mình lại nói sai tâm trạng Úc Ý lại càng không tốt rồi. Hai người im lặng một đường, lúc sắp đến khách sạn, đường mật nghĩ có một chuyện không thể không nói. Úc Tổng, hôm nay lúc Úc Tâm chạy đến phòng tìm tôi bị lư vụ thấy mất rồi. Úc Ý hừ nhẹ một tiếng âm trầm một lúc xong mới nói với đường mật chuyện này tôi sẽ xử lý. Nhưng đường mật hơi lắp ba lắp bắp chủ yếu là anh ta còn ám thị cho lư vũ rằng chúng ta là người yêu. Đường mật nói xong trong tim liền thấp tha thấp thỏm cô vốn dĩ còn tưởng Úc Ý sẽ vô cùng phản cảm với kiểu si căng đan này. Dù sao với thân phận của anh nhất định không thiếu những người phụ nữ muốn ôm lấy chân vàng của anh nhưng Úc Ý chỉ gật gật đầu nói nhàn nhạt tôi biết. Câu trả lời này như không trả lời vậy, đường mật còn định hỏi anh xử lý ra sao nhưng sau cùng vẫn nhịn xuống. Thôi, để cô tự đi làm công tác tư tưởng với Lưu Vũ vậy. Sau khi về đến khách sạn, hai người đều trực tiếp về phòng. Trong căn phòng Úc Ý ở, La Hạo đang ngồi trên sofa cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt có vẻ khá gấp gáp. Phát hiện ra Úc Ý đi vào, anh chàng vội vàng đứng dậy Úc Tổng, rốt cuộc xếp cũng về, điện thoại của xếp với đường mật đều không gọi được em sắp vội muốn chết rồi đây. Úc Ý moi chiếc điện thoại bị Úc Tâm giấu dưới gầm giường ra, bấm nút mở nguồn chắc cậu ta không muốn bị người khác làm phiền, điện thoại của đường mật cũng bị cậu ta bắt tắt máy rồi. la hạo nhíu mày, lần này sao anh ta lại đi ra vậy? Có vẻ như không hài lòng vì đường mật coi cậu ta là đứa nhóc. Có thế thôi, la hạo nhíu mày càng chặt trước đây Úc Tâm đi ra đều là vì Úc Ý muốn một thứ gì đó, bây giờ lại có thể chỉ vì một câu nói đùa của đường mật liền bị thức đến mức chạy ra luôn. Anh chàng nghiêng đầu nhìn Úc Ý ở bên cạnh đầu lông mày khẽ động Úc Tổng, hình như giờ anh không cần ngủ cũng có thể tỉnh dậy. Úc Ý đi tới bên cạnh thụ quần áo tìm trong đó ra một chiếc áo sơ mi trắng thay lên người, giúp tôi hẹn bác sĩ Trương sau khi tôi về nước cần gặp anh ta. Đã biết à, là hạo gật nhẹ đầu, lại hỏi đúng rồi, hôm nay có cần đi ăn với đường mật nữa không ạ Úc Ý im lặng một lát không cần nữa. Anh có thể cảm nhận rõ ràng một điều Úc Tâm không muốn anh ở bên cạnh đường mật giống như anh không muốn Úc Tâm ở cạnh đường mật vậy. La Hảo không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng Úc Ý. Úc Ý cầm lấy chiếc ví bị ném trên giường, mở ra xem. Trong chiếc ví đen tuyền một màu rán một tấm ảnh màu sắc sặc sỡ to đùng, Úc Tâm mặc chiếc áo polo hồng dựa sát vào đường mật, trên đầu cậu ta biến thành hiệu ứng tai mèo, trên mặt còn được họa thêm ba cọng dâu, trên đầu đường mật cũng đội đôi tai thỏ, bên miệng còn gặm một bức ảnh này cho dù dán trên tường lớp mẫu giáo cũng không hề có cảm giác lạc lõng chút nào. Úc Ý nhìn chằm chằm bức ảnh dán một hồi, trong miệng khẽ thầm thì, người yêu ư. Anh nhìn khóe miệng dương cao và đôi lúm đồng tiền bên má của Úp Tâm, đột nhiên nghĩ tới đường mật từng hỏi anh. Anh có biết bản thân mình khi cười lên có lúm đồng tiền không? Anh đặt ví tiền xuống, đi đến trước gương thay đồ, soi gương nhếch miệng mình lên. Khóe môi cứng ngắc dương lên được một nửa, Úp Ý nhìn bản thân mình trong gương nhíu mày lại. vì sao không có lúm đồng tiền anh lại lấy ví coi xem lúm đồng tiền của úc tâm chiếu với hình dạng của chính mình lại lần nữa nhe răng nhếch miệng trước hương. lần này trên đôi má xuất hiện hai chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ úc ý không hài lòng lắm rõ ràng lúm đồng tiền của úc tâm nổi bật vô cùng cơ mà úc ý ném ví tiền xuống tiếp tục luyện tập cười ra lúm đồng tiền dễ thương kia Sau khi đường mật quay về phòng, nói chuyện nhân sinh khuyên lơn nhân từ hàn một đêm đến dã cả miệng với Lưu Vũ, sau khi xác định rằng cô nàng sẽ không viết một bài tuyên truyền với chủ đề chuyện tình của mình với Úc Ý mới yên tâm đi ngủ. Mấy ngày hôm sau đường mật đều không gặp Úc Ý, ngay đến Úc Tâm cũng không xuất hiện nữa. Cô nghĩ chắc Úc Ý đang rất bận nhưng trong lòng vẫn có chút chút thất vọng nho nhỏ. Một ngày trước khi hội nghị giao lưu kết thúc ban tổ chức làm một hoạt động nhỏ trong trung tâm thương mại, trong hoạt động ra một đề bài chung cho các thợ bánh tham gia, để bọn họ lấy đó làm chủ đề và tự mình chế tác một chiếc bánh ngay tại hiện trường, khách hàng trong trung tâm thương mại đều có cơ hội thưởng thức. Tại trung tâm thương mại, đường mật mới gặp lại Úc Ý. Trên người anh mặc bộ Tây Trang lần trước cô chọn ngồi yên tĩnh trên đài. Hoạt động lần này mặc dù không chọn ra chiếc bánh ngon nhất nhưng thực ra các thợ bánh vẫn ngấm ngầm so tài nhau. Trong tất cả những người ở đây, lý lịch cá nhân của đường mật là yếu nhất thế nên cô chẳng có áp lực gì, nhưng lúc này nhìn thấy Úc Ý áp lực bỗng chốc tăng vọt lên. Xếp lớn tự mình ngồi coi, nếu biểu hiện của cô không tốt có khi còn nghiêm trọng đến mức thất nghiệp luôn. ban tổ chức thấy mọi người đã chuẩn bị hòm hòm, bèn đi lên bục tuyên bố hoạt động bắt đầu, đồng thời công bố chủ đề chế tác bánh. Bảng chủ đề được mở ra tại chỗ, bên trên chỉ viết một chữ, luyến. Phía trên chữ hán dùng ký âm la mã ghi âm đọc. Coi, luyến, yêu, chương 34, trước khi tham gia hoạt động đường mật đã nghĩ thử mấy đề tài, nhưng hoàn toàn không ngờ đến ban tổ chức lại ra một chủ đề lãng mạn như vậy. Cô vô thức liếc nhìn về phiếu ý, khi phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Những thợ bánh khác có người đang suy nghĩ, có người đã bắt đầu động thủ, đường mật đứng tại chỗ nghĩ một hồi, đi tới quầy nguyên vật liệu ở sau lưng chọn những món đồ mình cần. Lâm Triệt đứng ngay bên cạnh cô thấy cô lấy một bình sơn cha ngâm rượu bèn hỏi em định làm bánh kem sơn trà. à. Đừng mật ừ một tiếng, không nói gì nhiều, lấy xong đồ mình cần liền quay trở lại bàn làm bánh. Cô làm phôi bánh siphon vani trước cho vào lò nướng, sau đó đổ vào chảo một lượng sữa chua đã đong sẵn, bắt đầu chế biến phần mousse vị sữa chua. Nhân mousse làm xong, cô lấy sơn cha ngâm rượu và si đã ủ kỹ đổ vào máy xay đánh thành lớp kem nguyễn. Lớp kem nhuyễn này dùng làm whipping cream, vừa có thể giúp lớp whipping cream trang trí có được màu hồng phấn, vừa tăng thêm khẩu vị cho lớp kem đó. Sơn cha ngâm rượu còn thừa lại được cô gọt vỏ rồi cẩn thận nghiền ép thành những vụn nhỏ trộn cùng nhân mút sữa chua phủ lên trên lớp bánh si phông đã làm đông lạnh. Bởi vì thời gian của hoạt động có hạn, đường mật không chọn cách làm lạnh lâu mà bỏ bánh đã được phủ hai lớp mút sữa chua kèm sơn cha vào thẳng phòng đông lạnh. Nửa tiếng sau lấy khuôn ra khỏi phòng, cho vào phòng bảo quản lạnh một lúc cho vừa nhiệt, sau đó bắt đầu trang trí bánh. Whipping cream màu hồng phát ra hương vị mê người, còn trông thấy cả sơn cha say nguyễn điểm xuyết lấm tấm như những vì sao. Cô quét một lớp whipping cream cho phôi bánh trước, sau đó dùng túi bắt kem miệng hình hoa hồng kéo ra những hoa văn rộng để trang trí. Làm xong hết chỉ còn đúng một bước cuối cùng nữa thôi. Cô dài một lớp đường san hô mỏng lên mặt bếp phủ đệm silicon tăng nhiệt đến khi sủi bọt xong trực tiếp làm dung đệm silicon, khiến dung dịch đường biến thành hình đôi cánh. Sau khi cô đặt lại, lấy ra cho lên trên bánh để bày trí. Bánh của cô vừa làm xong đã lập tức thu hút sự chú ý của người theo dõi bên ban tổ chức. Anh ta cầm theo micro trong tay đi đến trước mặt đường mật kinh ngạc thốt lên lời than, trời ơi, chiếc bánh này thật sự là quá đẹp. Whipping cream màu hồng trông rất ngọt ngào đáng yêu, những đường hoa văn trang trí bên trên linh động đều đặn còn đôi cánh chế từ đường san hô này càng tuyệt hơn, trong suốt lấp lánh như pha lê. Một chiếc bánh còn tinh xảo hơn cả tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù người của ban tổ chức bô lô là một chàng, nhưng đường mật chẳng hiểu câu nào chỉ có thể cong khóe miệng cười với anh ta. Những thợ bánh khác lại bị thu hút bởi tiếng ồn bên này lũ lượt kéo đến xem. Jonathan thấy bánh của đường mật vô cùng hứng thú nhướng mày, tôi liệu có vinh hạnh trở thành người đầu tiên được thưởng thức nó không? Đường mật mỉm cười, dùng tiếng Pháp đáp lại, là vinh hạnh của tôi. Cô cắt một miếng bánh, đặt vào trong đĩa đưa cho Jonathan, Jonathan nhìn lớp mousse sữa chua ở mặt bên của bánh nhẹ hô lên một tiếng, ồ, đẹp quá đi, cả đường nét lẫn màu sắc đều đẹp. Giáo viên trước đây của tôi từng nói, thợ bánh phải có khiếu thẩm mỹ, không kém gì họa sĩ, cô chính là một họa sĩ vô cùng xuất sắc. Đường mật bị ông khen đến mức phát ngại, anh chàng bên tổ chức còn đang đứng một bên chờ ông nếm thử, dưới sự chú ý của quần chúng vây xem, Jonathan dùng muỗng múc một miếng bánh, đưa vào trong miệng. Hiện trường như im ắng hẳn lại, ngay đến Úc Ý cũng không cả chớp mắt chờ xem Jonathan. Jonathan phát ra tiếng than nhẹ, nuốt miếng bánh trong miệng xuống, tôi không biết nên hình dung vị của chiếc bánh này như nào nữa, nhưng nó khiến tôi nhớ đến tình đầu của mình. Lúc đó chúng tôi còn đang đi học tôi thường mời cô ấy đi dạo trong vườn hoa trường vào sau bữa trưa. Ôi, đó quả thực là một đoạn hồi ức đẹp. Chiếc bánh này có mùi vị giống hệt đoạn hồi ức ấy, một mùi vị thuộc về ánh dương, về hoa tươi, gió nhẹ và cả người tôi yêu. Jonathan dùng tiếng Pháp nói, nhanh chóng có nhân viên công tác dịch lại lời ông thành tiếng Anh và tiếng Nhật nhất thời quần chúng vây xem nãy giờ không kềm được nữa. ban tổ chức thấy vậy, nhanh chóng sắp xếp nhân viên bắt đầu đi giao bánh. Những thợ bánh khác cũng lần lượt hoàn thành tác phẩm của mình. Anh chàng ban tổ chức đi lên khen ngợi một hồi, sau đó lại để một thợ bánh khác nếm thử trước. Đường mật cũng vụn trộm đi nếm thử mấy miếng, đều hoàn mỹ đến mức không còn lời nào để chê. Trong trung tâm náo động hẳn lên vì bắt đầu phát bánh, Lư Vũ đi theo để báo cáo theo sát tình hình mãi mới chen được đến trước mặt đường mật nhìn cô tràn đầy mong đợi bánh chị làm còn không. Cho em một miếng, đường mật thành khẩn lắc lắc đầu, hết mất rồi. Trên mặt Lư Vũ khó giấu vẻ thất vọng, cô nhìn khay bánh trống không trước mặt Đường Mật hít hít mũi nhấc máy ảnh đi chỗ khác chụp hình. Úc Ý vẫn luôn ở trong khu hoạt động, mặc dù chỉ ngồi im lặng một nơi nhưng những người khác vẫn không có cách nào xem nhẹ sự tồn tại của anh được. Đường Mật vụng trộm lấy ra miếng bánh nhỏ vừa rồi giấu đi, bưng tới chỗ Úc Ý, "Úc tổng, anh có muốn nếm thử không? Đây là miếng cuối cùng đó." La Hạo ngồi cạnh bên Úc Ý bất mãn nhìn cô, "Tôi cũng đói rồi." đường mật chớp chớp mắt nếu Úc Tổng đồng ý có thể chia cho anh một nửa. Úc Ý nhận lấy đĩa bánh trước mặt múc một tiếng nhỏ cho vào miệng tôi không đồng ý. La hảo, anh chàng đã sớm biết mức độ bảo vệ đồ ăn của Úc Tổng thế nào rồi, nhưng nói thẳng tuệt ra như này vẫn khiến người ta đau lòng quá. đường mật ngây người, sau đó bật cười khẽ. Đợi Úc Ý ăn xong hơn một nửa, cô không nhịn được hỏi anh mùi vị thế nào ạ Úc Ý suy nghĩ rồi đáp tôi không thấy nó có nhiều vị như Jonathan nói. Đường mật bị đà kích nặng nề, đang định hỏi xem có vấn đề ở đâu liền nghe thấy Úc Ý nói tiếp tôi thấy nó chỉ có vị của cô. Đường mật nhất thời đưa ra, vị của cô, cô thì có vị gì? Là hảo ở một bên vùi đầu xuống, bà vai khẽ rung lên. Đường mật nhìn anh mờ mịt không rõ, là Hạo hình như phát hiện ra ánh mắt của cô, khóe miệng dương cao, vị của tình yêu, đây không phải chủ đề hôm nay sao? Trái tim đường mật nhanh chóng tăng tốc ý của Úc Tổng là. Cô đồng nghĩa với tình yêu. Đường Mật nghiêng đầu nhìn Úc Ý, Úc Ý hơi mất tự nhiên cúi đầu, lại ăn thêm một muỗng bánh, chiếc bánh này có thể làm thành sản phẩm mới của Dream để kinh doanh. Đường Mật ngây người, sau đó gật gật đầu mất vui, "Vâng, nếu bán trong nhà hàng, tôi nghĩ nên làm thành bánh nhỏ, như vậy hiệu quả trang trí của đường san hô sẽ cao hơn." "Ừ, được." Úc Ý đáp ứng, lại ngẩng đầu nhìn cô, "Ngày mai phải về nước rồi, cô còn đồ gì muốn mua không?" đường mật đáp, bạn cùng phòng bắt tôi mua cho con bé một đống đồ kìa, tôi đã hẹn với Lư Vũ đợi hoạt động kết thúc xong đi mua rồi. Vũ ý nhìn xa xăm về phía Lư Vũ đang chụp ảnh ở phía trước hỏi, văn hóa Nhật Bản cô ấy viết xong rồi hả? Vâng, tối hôm qua viết xong rồi. Vũ ý cúi đầu không nói gì nữa, La Hảo cười một tiếng, nói nhỏ bên cạnh anh, biết trước nên bắt cô nàng viết 50.000 chữ. gục ý liếc anh chàng, La Hảo tự động im miệng. Ngày trở về Úc Ý và đường mật vẫn ngồi cùng một chuyến bay như trước. Trong sảnh khách sạn, khi thấy đường mật ôm một con gấu bông to đùng màu hồng, đầu mày Úc Ý bất giác giật giật cô định đem thứ này về. Vâng, cô vốn dĩ cũng thấy mang một con gấu bông to như này về rất bất tiện, nhưng lúc ném nó lại khách sạn, đôi mắt u oán của nó chẳng khác gì Úc Tâm, đường mật nhất thời mềm lòng liền đem nó theo. Úc Ý nhìn con gấu bông trong lòng cô trong ánh mắt lộ ra sự ghét bỏ, đồ như này cô định mang lên máy bay hả? có thể ký gửi được không qua cửa kiểm soát rất rắc rối có khi còn phải rạch nó ra xem có dấu đồ gì bên trong không nữa đường mật không phải chứ tàn nhẫn đến mức đấy đường mật bị dọa ngơ luôn ôm gấu bông đứng tại chỗ la hạo đi lên nhận lấy gấu bông trong tay cô cười an ủi tôi giúp cô làm thủ tục ký gửi yên tâm đi nếu có bị rạch ra tôi cũng giúp cô khâu lại đường mật đợi la hạo và úc ý đi xong cô vội vàng lấy điện thoại ra lên mạng cha xem gấu bông quá cảnh có phải rạch ra không Trên đường ra sân bay Úc Ý véo véo con gấu bông đặt cạnh bên mình, nhìn hướng La Hảo từ lúc nào cậu trở nên nhiệt tình thế. La Hảo bật cười, Đường Mật là một cô gái, xếp dọa cô ấy như thế là không được đâu. Úc Ý lại véo gấu bông tiếp, không nói gì nữa. Đường Mật vẫn đi cùng ban tổ chức Lâm Triệt lẽo đẽo theo cạnh cô hỏi han ân cần, hơn nữa vị trí trên máy bay cũng là ngồi cạnh cô. Đường Mật vừa lên máy bay liền nhắm mắt ngủ, Lâm Triệt thấy cô như vậy cười bất lực rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Máy bay hơn 3 ba tiếng sau hạ cánh, lấy hành lý xong, Lâm Triệt vẫn ân cần đi theo sau cô, để anh giúp em xách hành lý em về thẳng nhà luôn hả? Anh tiện em về nhé, không cần đâu cảm ơn, tôi đi cùng bọn Lư Vũ về. Lâm Triệt còn định nói gì đó, La Hảo đã ôm gấu bông đi đến chỗ hai người, gấu của cô này, may mà nó không bị rạch ra. Cảm ơn anh, đường mật nhận lấy gấu bông, mỉm cười với La Hảo. la hạo nhìn lâm triệt bên cạnh cô cười bảo xe úc tổng đang đợi bên ngoài chúng ta đi thôi đường mật hơi kinh ngạc nhưng vẫn bước theo la hạo ra khỏi sân bay chiếc Bentley quen thuộc của úc ý quả nhiên đang đậu ở phía bên kia đường đường mật ngồi lên xe thấy hơi bối rối vì hành động không mời mà đến của bản thân la hạo giúp cô cho hành lý vào cốp xong cũng ngồi lên xe nhưng không giúp cô giải thích gì úc ý đợi anh chàng đóng cửa xe bảo tài xế đưa đường mật về nhà trước Tài xế vâng một tiếng, khởi động xe chạy. đường mật ngại ngùng cười với Úc Ý, phiền anh rồi Úc Tổng. Úc Ý lắc lắc đầu đáp tòa chung cư cô ở không có tháng mấy phải không? Đợi chút bảo la hạo giúp cô mang hành lý lên trên. Không cần đâu không cần đâu, hôm nay vừa may là cuối tuần, bạn cùng phòng tôi có ở nhà, bảo nó xuống chuyển lên là được dù sao cũng toàn đồ của nó. Úc Ý gật đầu không nói gì nữa. Đường mật về đến nhà, đợi benly của Úc Ý lái đi xa mới lấy điện thoại ra gọi cho phó tân, tiểu tinh tinh, mình về rồi này, mau xuống vác đồ. Phó tân xuống cực nhanh, trông thấy cô ôm một chú gấu bông sai to đứng ngốc ngách dưới lầu liền không nhịn được co rút khóe miệng, cậu mấy tuổi rồi. Còn mua cái đồ này, mang tận Nhật Bản về cậu cũng không ngại xa à. Đường mật không thèm để ý đến cô nàng, chỉ vào hành lý trên mặt đất bảo, đồ cậu cần đều nằm trong vali kia cậu tự mình chuyển lên đi. Cô nói xong liền một tay kẹp gấu bông, một tay nhấc chiếc vali nhỏ gọn đi lên trước. Thời gian cô thay xong bộ quần áo uống xong cốc nước, phó tân mới sách được chiếc vali lên đến nơi. Cô nàng thở phì phò dựa vào cửa chỉ vào đường mật bảo cậu chơi mình phòng. Đồ mình mua có tí tẹo sao lại nặng như thế được. Đường mật đi ra kéo vali vào, nhìn cô nàng chân thành, vận động nhiều giảm béo, mình muốn tốt cho cậu thôi. Phó tân liếc trắng mắt đi mở dương hành lý ra tìm đồ. Mẹ kiếp đường đường, cậu chúng giải gì à? Mua nhiều váy hàng hiệu thế. Phó Tân vô tình lật đến hơn chục món quần áo mà Úc Tâm mua con người như muốn lòi cả ra Đường mật cướp quần áo lại, giải thích à, đây là phúc lợi của công ty. Phó Tân nhìn cô không thể tin nổi, phúc lợi. Úc tổng đối xử với các cậu tốt quá mức rồi ấy. Công ty cậu thực sự không tuyển nhân viên quét dọn nữa à? Đường mật bĩu môi tiếp tục dọn dẹp đồ, phó tân cướp lấy chiếc quần yếm kẻ sọc trên tay cô, nháy mắt đưa tình cười mờ ám, đường đường, cái này tặng mình đi. Không được, đường mật cướp quần yếm lại, giữ trong lòng, cái này mình thích lắm. Ok, phó tân thỏa hiệp xòe hai tay ra thế cậu bảo cái nào cậu không thích. Bộ nào mình cũng thích hết, đường mật ôm một đống túi giấy xông về phòng mình. phó tân đi theo nói mềm nói cứng cả buổi chiều trong phòng đường mật mới đổi lấy được cho mình một chiếc váy nhưng trong phòng thay đồ lại phát hiện váy bị nhỏ rồi đường mật đứng bên cười bỏ ra cái này không phải tại mình keo kẹt đâu nha phó tân cởi váy ra chỉ lên trời lập lời thề trong vòng một tháng nhất định giảm béo đến mức có thể mặc vừa nó đường mật đáp vậy trong một tháng mà vẫn không mặc vừa thì mình lấy lại nhé phó tân cậu nhiều váy như thế tặng mình một cái thì làm sao thì làm sao Ở một nơi khác bác sĩ Trương đi vào phòng khách nhà Úc Ý thấy anh đang ngồi trước giá piano đàn khúc for Elis. Ngón tay anh thon dài đẹp đẽ khi chúng nhảy múa trên phím đàn mang theo vẻ đẹp độc đáo. Những giai điệu lưu loát mỹ lệ không ngừng vang lên giữa những ngón tay ấy, nếu không phải trên người anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng thì bác sĩ cũng cố mà thưởng thức thêm lúc nữa. Úc tâm, anh ta cất giọng ngắt nhạc, người trước đàn piano ngừng lại quay người cười với anh ta, bác sĩ Trương vẫn cứ thông thái thật đấy. Bác sĩ Trương nhách khóe miệng, đi tới sofa ngồi xuống, tôi tưởng hôm nay là Úc Ý muốn gặp tôi. Quả thực là anh ta muốn gặp anh. Úc tâm cười đứng dậy khỏi giá đàn, ngồi xuống đối diện với bác sĩ Trương, chắc anh ta muốn nhờ anh giúp đỡ để tôi biến mất vĩnh viễn. Đầu lông mày bác sĩ Trương khẽ động nhẹ như không, chẳng nói gì. Úc Ý duy trì ý cười trên mặt, nhìn anh ta bảo chắc anh còn chưa biết bây giờ ngay lúc tôi tỉnh táo anh ta cũng có thể dễ dàng lấy lại thân thể này. Bác sĩ Trương nhướng mày, chứng tỏ anh ấy bắt đầu nghĩ rằng, có một số chuyện anh ấy có thể tự mình làm được rồi. Úc tâm cười chào phúng, anh ta có thể làm gì chứ? Từ trước đến giờ, đều là tôi giúp anh ta lấy được những thứ mình muốn, không có tôi, anh ta chẳng làm được gì cả. Anh dần thu lại ý cười trên mặt, đi đến trước bác sĩ Trương, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh ta, người nên biến mất không phải tôi, mà là anh ta. Bác sĩ Trương để mặc cho anh nhìn chằm chằm, hơi nhoèn miệng cười, có thể hai người đều không cần biến mất mà là Dung Hợp. Dung Hợp, trong mắt Úc tâm lóe qua một tia châm biếm, còn không phải vẫn là khiến tôi biến mất, tôi đã không ngại mệt mỏi mà giúp anh ta làm bao việc dựa vào đâu mà anh ta có thể ngồi không hưởng lộc. Tôi cũng có thứ chính mình muốn có. Bác sĩ Trương nhìn anh, giọng nói trầm thấp thư tính như dòng nước chảy vang vọng nhẹ khắp căn phòng, điều này không hề mâu thuẫn, thứ cậu muốn chính là thứ anh ấy muốn. Cậu chính là anh ấy. Tôi không phải anh ta giọng Úc tâm nhỏ dần, anh nhìn khuôn mặt người phía trước càng lúc càng mơ hồ, không cam tâm mà khép mắt lại. Lúc Úc ý mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trên sofa trong phòng khách. Bác sĩ Trương đứng một bên, cúi đầu nhìn anh. Anh ấn nhẹ huyệt thái dương, ngồi dậy trên ghế, lúc nãy vừa không chú ý một chút đã bị Úc tâm đoạt thân, tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Bác sĩ Trương khẽ cười, anh với Úc Tâm đã cùng tồn tại mười mấy năm, bây giờ bỗng nhiên lại mang đầy địch ý với nhau như thế là vì nguyên nhân gì. Úc ý không đáp lại, bác sĩ Trương đi tới ngồi đối diện anh, trong mắt nổi lên chút ý cười, cho dù vì nguyên nhân gì thì nó cũng là cơ hội rất lớn. Bởi vì cậu ta mà anh trở nên chủ động hơn, đây là chuyện tốt. Nếu không muốn bị Úc Tâm đoạt đi thân thể, anh phải học cách phục tùng trái tim của mình, chủ động theo đuổi những thứ mà anh muốn, như thế Úc Tâm sẽ không còn giá trị tồn tại nữa. Úc Ý nhìn anh ta, hỏi, như thế Úc Tâm sẽ không xuất hiện nữa. Trước khi hai người chưa chính thức xung hợp cậu ta vẫn có cơ hội xuất hiện, việc này phụ thuộc vào hành động của anh. Úc Ý hơi nhíu mày trầm ngâm một hồi, đáp tôi hiểu rồi. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 35, sau khi về nước đường mật ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi lại tiếp tục vùi mình vào guồng quay bận rộn ở nhà hàng. Buổi sáng khi đến nhà hàng, cô báo cáo với nhà hàng trường tình hình hội nghị giao lưu trước, sau đó đem bánh quy làm thủ công và rất nhiều đặc sản mang về từ Nhật Bản phân phát cho mọi người. Quản lý vui nhận được quà cười híp mắt nhìn cô chị xem ảnh hội nghị giao lưu trên Weibo công ty rồi, bánh mút sữa chua sơn trà kia hôm nào em cũng làm cái cho chị được hưởng ké chút lộc ăn với. Đề nghị này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của toàn thể chiến hữu trong nhà hàng, mọi người đều nhiệt tình như thế, ngược lại khiến đường mật hơi ngại ngùng, bánh ấy Úc Tổng ăn trực tiếp hôm đó rồi, đã thông qua trở thành bánh mới để kinh doanh. Quá tuyệt, mọi người hoan hô xong, quản lý vu mới nghĩ ra hỏi Úc Tổng cũng đi Nhật Bản. Đường mật gật gật đầu, anh ấy đi Nhật khảo sát. Ủ quản lý vu ồ một tiếng thâm thúy, lại liếc nhìn đường mật mấy lần. buổi chiều lúc nghỉ ngơi đường mật làm theo lời nói với úc ý lúc trước sửa bánh mút sữa chua sơn tra thành dạng bánh nhỏ cho vào cốc đôi cánh đường san hô càng thêm tinh vi bắt mắt đồng nghiệp trong nhà hàng vui vẻ ăn mở màn ngay đến lưu vũ cũng nghe tin mà đến vừa chụp ảnh vừa thỏa ước nguyện cơ cấu được một chiếc bánh khoảng thời gian này tần suất đường mật tỏa sáng trên Weibo chính thức của úc thị vô cùng cao sắp trở thành người phát ngôn của úc thị mất rồi trong nhà hàng ngày nào cũng có khách cố tình đến chỉ để ăn bánh đường mật làm Nhà hàng trưởng đã có thể dự kiến được lúc loại bánh kem này mở bán chắc chắn sẽ lại dẫn đến một cơn sốt mới. Hôm nay đường mật tan ca đúng giờ, sau khi về đến nhà phát hiện phó tân nằm ủ giả ủ rũ trên sofa trên đầu còn đắp một túi đá. Mắt đường mật khẽ giật đi đến hỏi cậu sao thế? Phó tân thiều thào như không cảm nặng phát sốt. Giọng cô nàng đã hoàn toàn khàn đặc, dọa đường mật phải vội vàng dùng lưng bàn tay áp lên mặt cô nàng uống thuốc chưa? Tiêm ở dưới lầu rồi, thuốc phải ăn xong mới uống được. Cô nàng nói xong liền nhìn đường mật, đường mật không biết nói gì, đi vào bếp nấu cháo lúa mì cho cô nàng. Phó tân ngửi thấy mùi cháo rốt cuộc cũng hồi được chút máu, đường mật bưng bát cháo đã nấu nhừ đưa cho cô nàng, ngồi xuống bên cạnh hỏi sao đang yên đang lành lại bị sốt. Phó Tân thổi cháo trong bát uống ruột ruột Hai hôm trước tăng ca đến hơn 1 giờ, mình ngủ luôn ở văn phòng, chắc lúc đó bị nhiễm lạnh kể ra mới thấy toàn là nước mắt hu hu, cậu giúp mình hỏi xem chuyện phỏng vấn độc quyền Úc Tổng ra sao rồi. À đường mật quả thực không muốn đà kích cô nàng trong giờ phút này, có cơ hội mình sẽ hỏi giúp cậu. Phó Tân ai oán nhìn cô còn không phỏng vấn độc quyền được nữa là mình bị chủ biên giày vò chết luôn đấy. Còn lâu nhé. Năm đó bọn đòi nợ còn chẳng đánh chết được cậu nữa là cậu có yếu đuối đến thế đâu. Phó Tân, cứ phải nhắc chuyện nợ nần vào lúc cô đang ốm đau thế này hả? May mà đường mật là bạn cùng phòng có tâm nhất quả đất dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của đường mật. Phó Tân nhanh chóng truyền bệnh luôn cho cô, sau đó bản thân thì nhảy tương tương trở lại. Hôm đó Úc Ý mở cuộc họp thường lệ xong, lúc ngồi trong văn phòng ngây người đột nhiên nhớ tới việc Úc Tâm từng bảo Lư Vũ Thiên truyền về mối quan hệ anh với đường mật Tính ra đã từng đấy ngày trôi qua, sao anh vẫn chưa nghe thấy chút tin đồn nào cả? Anh nghĩ một hồi, ấn điện thoại nội bộ trên bàn, tăng lan, gọi giúp tôi Lư Vũ của phòng pa đến đây một chút. Được ạ, Úc Tổng. Đột nhiên bị ông chủ lớn gọi tới, Lư Vũ vừa sợ hãi vừa lo lắng gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc đi vào Úc Tổng, xếp tìm em có việc gì ạ? Chắc không phải phát hiện ra bài văn hóa Nhật Bản lần trước cô viết phân nửa là copy paste đấy chứ? Úc Ý nhìn cô không nói gì, trái tim Lư Vũ thấp tha thấp thỏm, ngay lúc cô chuẩn bị chủ động nhận tội, Úc Ý ngồi bên kia bàn làm việc bỗng mở miệng, "Lần trước trong khách sạn tôi bảo cô tuyên truyền. Yên tâm đi Úc tổng, Đường Mật đã dặn em rồi." Lư Vũ vội vàng bày tỏ sự trung thành, "Em biết đó là lời linh tinh xếp nói lúc say rượu, em bảo đảm không nói với ai đâu ạ." Lời Trần Thuật khẳng khái lẫm liệt của cô nàng vừa dứt, trong phòng làm việc liền im ắng lạ thường. Úc Ý trầm mặc mãi lâu mới gật gật đầu ừ một tiếng. Không có việc gì nữa cô đi ra ngoài đi. Vâng ạ Úc Tổng. Lưu Vũ thầm thở vào một hơi trong lòng, đi cùng chân cùng tay ra đến cửa bỗng thấy Úc Ý ở đằng sau gọi lại. Đúng rồi, văn hóa Nhật Bản lần trước cô nộp ấy, xóa hết những phần đi copy đi viết lại một bản nộp cho tôi. Lưu Vũ, thế mới nói, đây rốt cuộc là tại sao? Sau khi Lưu Vũ đau lòng rời đi, Úc Ý ngồi một mình trong văn phòng một lát, sau đó gọi điện cho La hạo chuyện bên cậu xử lý xong chưa? La Hảo đắp xử lý xong rồi ạ, tôi sắp đến công ty rồi. Ừ, đến công ty xong bảo tài xế đợi tôi dưới lầu luôn, tôi muốn đi Dream kiểm tra. La Hảo hơi ngừng lại, mới nhoẻn miệng, biết rồi ạ. Dream đang trong giờ kinh doanh, sau khi Úc Ý đi vào nhà hàng, không ít khách hàng hiếu kỳ ngoái nhìn anh. Quản lý vô đẩy nhân viên phục vụ đang đúng bên cạnh ra sông lên đón tiếp chào Úc Tổng. Úc Ý gật gật đầu với chị ta, ánh mắt nhẹ lướt qua toàn bộ nhà hàng. Quản lý vu chớp chớp mắt Úc Tổng đến kiểm tra nhà hàng ạ. Ừ, Úc Ý lịch sự hỏi han một vị khách đánh giá thế nào về thức ăn, thực khách mắt lóe sáng nhìn anh, sò điệp rất tươi, vị của món sườn cũng rất ngon, đáng tiếc hôm nay không có mút sữa chua sơn cha mới ra, vốn dĩ tôi cố ý tới đây để ăn món bánh ấy đấy. Đầu mày Úc Ý khẽ độc nói với cô ấy câu chúc quý khách dùng bữa vui vẻ xong liền đi về hướng phòng làm bánh. Trong phòng làm bánh không một bóng người, Úc Ý nghi hoặc nghiêng đầu nhìn quản lý Vu nãy giờ vẫn theo sau hỏi, "Hôm nay đường mật không đi làm?" Quản lý Vu đáp, "À, đường mật hôm nay nghỉ ốm ạ." "Nghỉ ốm?" Lông mày Úc Ý nhíu chặt, cô ấy bị ốm mà. "Vâng, nghe quản lý nhà hàng bảo bị cảm, hình như bị nặng còn phải truyền nước nữa." Trái tim Úc Ý giật mạnh, sau đó không hề ngoảnh đầu lại đi thẳng ra ngoài. La Hạo ở một bên thấy sắc mặt anh không ổn, vội vàng đi theo. Sau khi Úc Ý lên xe, một tay trống trên ghế, một tay ấn chán mình, lúc này mà muốn đi ra ngoài sao? La Hạo nhanh nhẹn lên xe, nhìn anh gấp gáp Úc Tổng xếp sao thế? Có cần em gọi bác sĩ trương không? Không cần Úc Ý thở gấp nói như đang tự lẩm bẩm một mình, không cần cậu đi ra tôi có thể tự mình giải quyết. Mãi một lúc lâu sau Úc Ý mới ngồi ở ghế sau dần bình tĩnh lại. Anh chỉnh lại quần áo của mình, nói với tài xế, lái xe. Vì uống thuốc cảm, đường mật vẫn luôn nằm trong chăn ngủ. Ngoài cửa từng đợt tiếng gõ vang lên, khiến cô bị ồn tỉnh rất không đúng lúc. Cô cuộn người dùng chăn vùi chặt mình lại, nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng gõ cửa như đoạt mệnh kia. Đường mật rốt cuộc không chịu được mở chăn ra, thở phì phò ngồi dậy, đi dép lên vào ra cửa hỏi ai đấy. Người ngoài cửa im lặng một lát mới đáp em yêu, là anh. Đường mật ngây người tinh thần cả người run dày hẳn lên. Cô vội mở cửa quả nhiên nhìn thấy ốc tâm. Anh không mặc áo vest ngoài, cổ áo sơ mi mở rộng, cà vạt treo lủng lẳng trên cổ. Tay phải trống trên khung cửa tóc mái trước chán xòa ra che mất nửa đôi mắt. Đường mật âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Lúc cô nhìn đánh giá người trước mặt, người đối diện cũng đang nhìn cô đánh giá. Bởi vì vừa từ trên giường dậy, đường mật mặc trên người vẫn là bộ đồ ngủ, mái tóc đen dài xõa trên vai, vài lọn tóc không chịu vào nếp mấy sợi còn cong ngược lên. Không biết là do phát sốt hay do mới ngủ dậy, trên má cô có hai khối đỏ hồng không tự nhiên, nhìn cả người trông đặc biệt ngon miệng. Hai người đứng ở cửa cùng thưởng thức vẻ đẹp của nhau, đường mật sốt cuộc nhớ ra phải mời khách vào nhà. Cô đứng trong phòng khách cười bối rối, Úc tiên sinh, sao anh lại đến? Úc tâm theo đó nhách khóe miệng đáp, anh nghe nói em bị ốm, đã khá hơn chưa? Dạ, đi bệnh viện truyền dịch xong khá hơn nhiều rồi ạ, có điều hơi buồn ngủ. Con người Úc Tâm vừa chuyển, lập tức kéo cô hướng phòng ngủ, buồn ngủ thì ngủ nhiều một chút. Đường mật, nhưng anh thì sao, định ngồi một bên nhìn cô ngủ chắc, thế thì cô sao mà ngủ đưa cơ chứ. Úc Tâm hiển nhiên chưa để ý đến vấn đề này, anh kéo đường mật đi vào phòng ngủ xong, thấy gấu bông màu hồng bầy ở một bên gối, vô thức hơi ngừng lại. Sao thế, đường mật quay đầu nhìn anh, Úc Tâm kéo khóe miệng nói với cô, em đặt con gấu này ở đây. Đường mật gật nhẹ đầu, vâng ạ thông thường đều đặt ở đây mà. Ừ, Úc Tâm hơi mím môi, kéo cô đến bên giường, bị cảm phải nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏi được. ồ đường mật ngoan ngoãn tiến vào ổ chăn, nhìn người đứng bên cạnh anh thì sao? Có vẻ lúc này Úc Tâm mới nghĩ đến vấn đề này, trong mắt lóe qua một tia bối rối, anh ở bên nhìn em ngủ yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu. Đường mật chớp nhanh mắt, chỉ chiếc ghế trước máy tính ở bên, anh có thể ngồi đó. Ừ, Úc Tâm kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cô, thấy đường mật vẫn mở mắt nhìn chằm chằm mình lại hỏi, sao thế? Đường mật đáp sao cứ thấy hôm nay anh khang khác? Úc Tâm ngây người, sau đó nhoẻn miệng cười với đường mật khác ở đâu, em yêu. Đường mật mím môi không nói gì, chỉ là mắt vẫn chớp chớp. Úc Tâm ho khan một tiếng, chuyển đề tài hỏi, sao bỗng dưng em lại bị ốm? Không biết tự chăm sóc bản thân hả? Đường mật biểu môi, không phải đâu, tại tên tiểu nhân phó tân lây bệnh sang em, bệnh của nó lại khỏi chứ, hừm. Úc tâm nhìn cô im lặng một lúc đột nhiên cúi eo lại gần cô, giọng nói đè thấp vậy em lây cho anh đi, như thế bệnh của em liền khỏi rồi. Đường mật nhìn người gần trong gang tấp trái tim đập thình thịch điên cuồng, nhưng lại nhìn không được bật cười, anh thật là ấu chỉ còn tin cách nói ấy. Úc tâm hơi nhướng mày, không phải em coi anh là anh bạn nhỏ sao? Bạn nhỏ đương nhiên phải ấu chỉ rồi. Đường mật cạn lời chỉ là mắt cười càng cong ánh mắt Úc Tâm trở nên thâm thúy, đôi môi nhẹ quét qua môi cô em muốn truyền bệnh sang cho anh không? Ngữ khí mờ ám, hơi thở thanh nhẹ khiến đường mật khẩn trương đến mức không cười nổi nữa. Úc Tâm hơi nghiêng về phía trước, chạm vào cánh môi mềm mại của đường mật. Anh thử thăm dò vươn đầu lưỡi ra một chút, cắn nhẹ môi dưới của đường mật. Nụ hôn này luôn nhẹ nhàng cẩn thận Úc Tâm cũng không cậy mở khoang miệng đường mật đã thả môi cô ra. Đường mật mở mắt lúc nhìn anh hô hấp vẫn còn chưa ổn định, lần này hôn xong không biến lại thành Úc Tổng nhỉ Úc Tâm hơi mím môi dưới của mình, hỏi em hy vọng biến trở về Úc Ý. Ánh mắt đường mật hơi động, mím môi cười nhưng không nói gì. Úc Tâm dìu cô nằm xuống, vuốt mái tóc đen trước chán cô, ngủ đi. Vâng, đường mật nghe lời nhắm mắt lại. Úc Tâm ngồi một bên nhìn hơi thở của cô trở nên đều đặn mới đứng dậy thơm vào má cô một cái, ra khỏi phòng cô. Sau khi nghe thấy tiếng khép cửa khe khẽ, đường mật hơi hé mắt ra. Lại nằm im thêm một lát mới nhẹ chân nhẹ tay bỏ dậy, đi tới bên cửa sổ vụng trộm nhìn xuống. Úc tâm vừa đúng lúc đi vào trong xe, sau khi cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng lái ra khỏi tiểu khu. Đường mật quay đầu, nhào người vào trên giường, ôm chăn cười to lên. chương 36, kết thúc hội nghị thu mua cho quý mới, úc ý cùng anh em nhà họ bạch đi ra khỏi phòng họp. Bạch sách giơ tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay, đề nghị, hay là cùng ăn bữa cơm đi. Úc ý gật gật đầu, tôi muốn ăn món ý. Bạch tiêu theo bên cạnh hai người hơi ngây ra, bạch sách nghiêng đầu nhìn cô hỏi, sao thế? Em không muốn ăn món ý. Bạch tiêu lắc lắc đầu, cười đắp, không ăn món ý đi vậy. Bạch sách nhướng mày, đi tới cạnh Úc ý bắt đầu nói chuyện cổ phiếu. Bạch tiêu đi sau bọn họ im lặng nhìn bóng lưng Úc ý. Vừa rồi anh ấy dùng chữ muốn, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Úc Ý bày tỏ ý nguyện của bản thân mình. Mặc dù trong mối quan hệ cá nhân tiếp xúc giữa cô với anh không nhiều, nhưng trong việc làm ăn hai người hợp tác nhiều năm như thế, Úc Ý làm việc từ trước đến nay đều thông qua phán đoán lý tính, luôn quyết định một cách chuẩn xác nhất, từ việc lớn như quyết sách của công ty, đến việc nhỏ như buổi trưa ăn gì. Anh giống y như một người máy không bao giờ sai sót, lạnh nhạt đến mức vô lý. Nhưng một Úc Ý như thế, vừa rồi lại nói anh muốn ăn món Ý. Món Ý có sức mê hoặc lớn thế có thể khiến Úc Ý nảy sinh hứng thú với nó ư. Ánh mắt Bạch Tiêu chuyển động, không, là có điều gì khác đã khiến anh dần dần có được tình cảm giống như những người bình thường. Là gì vậy? Bạch Tiêu luôn cảm thấy, hình như bản thân mình cũng biết đáp án. Lúc ăn cơm Bạch Sách cứ hưng trí bừng bừng nói chuyện cổ phiếu, Úc Ý thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, Bạch Tiêu thì ngồi một bên ăn trong im lặng. Ăn xong thanh toán Úc Ý chủ động bày tỏ bữa này anh mời, bạch sách hân hoan chấp nhận luôn. Chỉ có điều lục Úc Ý móc ví mở ra anh chàng nhanh tay nhanh mắt nắm chặt lấy cổ tay Úc Ý, ví tiền cậu dán cái gì thế kia. Bạch sách kinh ngạc đến rớt cả trong mắt. Ôi mẹ ơi, người trong cái ảnh sticker này là cậu ấy hả? Cậu lại có cả lúm đồng tiền à không? Trọng điểm là cô bé bên cạnh này không phải cô thợ bánh dậy bạch tiêu làm bánh kém đây mà. Bạch tiêu cũng vươn cổ lên nhìn về phía ví tiền của Úc Ý, bên trên quả thực có dán một tấm ảnh sticker to đùng, chẳng ăn nhập gì với chiếc ví tiền cao cấp sang chảnh của anh. Điều khiến cô kinh ngạc nhất vẫn là người đàn ông trong bức hình, từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ thần thái, đều không có nửa điểm giống với Úc Ý, nếu không phải hai người có khuôn mặt y hệt nhau, căn bản cô sẽ không tin được người đó là Úc Ý. Nói ra thì trong sinh nhật lần trước của Úc Ý, hình như cô cũng gặp qua một Úc Ý như vậy. Lần đầu tiên trong đời Úc Ý cảm nhận được cảm giác gọi là bối rối, nhưng được khuôn mặt lạnh như băng bảo vệ, anh vẫn ôm dung bình tĩnh như cũ rút tay về, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ mặc áo chẽn kiểu nhà thanh đang đứng bên cạnh. Bạch sách cười như không cười nhìn anh, trong mắt viết đầy hai chữ trêu đùa, cậu không giải thích gì à? Úc Ý đáp sao phải giải thích cho cậu? Cậu lại chẳng phải bạn trai tôi. Bạch sách, anh chàng nghĩ địa cầu này chắc sắp hủy diệt đến nơi rồi. Nếu không sao có khả năng Úc Ý lại nói chuyện cười nhạt Úc ý phớt lờ biểu cảm tam quan sụp đổ của anh chàng, sau khi ra khỏi nhà hàng bèn trực tiếp trở về công ty. Bạch sách quay đầu nhìn Bạch Tiêu đứng bên cạnh cười vỗ vỗ đầu cô, nếu em không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi trước đi. Bạch Tiêu trên mặt lướt qua vẻ bối rối vì bị nhìn thấu tâm sự, đồng thời lại thấy cảm động trước sự chu đáo của anh trai. Cô ngăn một chiếc taxi, về nhà một mình trước, nằm trong phòng nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không nhịn được ngồi dậy gọi điện thoại cho đường mật. Đường mật đã khỏi bệnh quay trở lại cương vị công tác lúc thấy điện thoại Bạch Tiêu gọi đến vội và nghe máy, chị Bạch có chuyện gì sao? Bạch Tiêu hơi ngừng lại theo phản xạ, sau đó mới đáp, ờ chị nghe nói em đi nhật về rồi, muốn hỏi xem lúc nào em có thời gian tiếp tục dạy chị làm bánh. Đường mật tính toán thời gian một chút nói với Bạch Tiêu, là thế này, em mới nghỉ ốm mất một ngày, quản lý nhà hàng bảo hôm đó sẽ tính là lịch nghỉ điều chỉnh của em, để không phải trừ lương, nhưng như vậy về sau em phải đi làm liên tiếp khá lâu. Ồ, vậy à, vậy khi nào em có thời gian thì liên lạc với chị nhé. Giọng bạch tiêu nghe có vẻ hơi thất vọng, đường mật nghĩ ngợi một hồi bảo nếu chị không ngại thì có thể làm một loại bánh đơn giản không tốn thời gian, dùng khoảng thời gian sau khi em tan tầm là đủ rồi. Được chứ, cảm ơn em, đừng khách sáo, dù sao cũng là cô thu tiền đấy chứ. Thời gian đường mật tan làm là 7 giờ, bạch tiêu sớm đã phái lái xe đến đợi đường mật ngoài nhà hàng, sau khi đường mật tan ca liền trực tiếp đón về nhà cô luôn. Bởi buổi tối thời gian không được dư giả, đường mật đề nghị làm kem nướng brulee. Chỉ trong một tiếng là làm xong. Được, bạch tiêu gật đầu bắt tay vào làm cùng đường mật kem nướng brulee làm rất đơn giản. Thời gian nướng cũng không dài, hai người nhanh chóng làm đến bước cuối cùng. Lúc rắc đường đỏ lên trên nhất định phải chú ý, nếu rắc không đủ hoặc không đều, lớp caramel nướng ra sẽ không đẹp. Ừm, bạch tiêu vừa nghe vừa cẩn thận từng ly từng tí dùng lưới sàng đa năng để lọc qua đường đỏ. Khi đường đỏ đã được rắc kín mặt bánh, dùng súng khò ga tăng nhiệt đến khi lớp đường biến thành màu nâu vàng. Đẹp thật đấy, đường mật khen ngợi tác phẩm của Bạch Tiêu. Sau đó cô cùng Bạch Tiêu mỗi người bưng một tách kem nướng brulee ra phòng khách ngồi ăn. Cái tiếng vỡ rắc này thật dễ gây nghiện cho người ta. Bạch Tiêu dùng thìa không ngừng gõ nhẹ bề mặt Caramel giòn cười nói với đường mật. Đường mật đồng ý kiến gật đầu Úc Tổng thường nói tiếng vỡ vụn của Caramel khiến người ta mê mẩn. Động tác trong tay Bạch Tiêu chợt ngừng, dùng thìa múc một miếng kem nướng brulee, giả vờ như vô tình hỏi em với Úc Ý đang qua lại phải không? Khụ khụ khụ, đường mật suýt chút phun hết chỗ kem nướng trong miệng ra, không có đâu, sao chị lại bảo vậy? Bạch Tiêu hơi nhớn mày lên, ngậm chiếc thìa trong miệng, chị trông thấy hình bọn em dán trên ví tiền của anh ấy. Đường mật, mặc dù lời của Bạch Tiêu mơ hồ không rõ, nhưng cô lại nghe không sót một chữ... úc tổng úc tổng vậy mà không xé cái tấm hình ngốc nghếch ngu đần kia xuống. cái đó là úc tổng nhất thời hứng lên chụp thôi ừm. bạch tiêu chớp chớp mắt nhìn cô, dạo này có vẻ úc ý thay đổi nhiều nhỉ? đường mật cứng ngắc trả lời, vậy ạ. ừ. bạch tiêu mỉm cười, nhưng đều là chuyển biến tốt thế nên chị vẫn thấy rất vui. ồ. đường mật ngậm thìa gật gật đầu, không nói gì. cô ăn xong kem nướng brole trong tách lau miệng rồi đứng dậy cáo từ, không còn sớm nữa em về trước đây. Ừ, hôm nay làm phiền em rồi. Bạch tiêu tiễn cô đến cửa, vẫn phái tài xế đưa cô về. Sau khi về nhà đường mật nghĩ mãi, hôm nay Bạch tiêu tìm mình phải chăng chủ yếu vì muốn hỏi mình với Úc Tổng có phải đang qua lại không. Cô nghĩ đến chuyện lúc trước Lâm Triệt nói hai nhà Bạch Úc có hôn ước mím mím môi thay đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa. Ngày 13 tháng 7 là sinh nhật đường mật trước đó hai ngày Lâm Triệt đã bắt đầu gọi điện hẹn cô, đều bị đường mật lấy cớ phải đi làm để từ chối. Cũng trong ngày hôm đó Úc Ý bỗng giao nhiệm vụ cho La Hảo thông báo thích huyên sắp xếp ngày mai cho đường mật nghỉ. La Hảo ngây người dây lát nhanh chóng bật cười như hiểu ra gì đó, em biết rồi, em đi thông báo ngay đây. Lúc đường mật nhận được thông báo của quản lý thích bảo ngày mai đến phiên cô được nghỉ, đưa ra một lúc lâu. Chị ấy thấy cô đứng ngấy người ra đó, không nhịn được nhoẻn miệng cười hỏi cô, mai là sinh nhật em đúng không? Đường mật ngốc nghếch gật đầu, vâng ạ. Quản lý đáp phúc lợi công ty dành cho nhân viên, ngày sinh nhật có thể được nghỉ. Đừng mật, mặc dù cô chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều, nhưng công ty mà vào ngày sinh nhật nhân viên được nghỉ cô tuyệt đối mới nghe đến lần đầu tiên. À, có điều phúc lợi này chỉ là trường hợp đặc biệt thôi, không phải ai cũng được hưởng, thế nên em đừng nói với người khác nhé. Ủa đường mật lại gật gật đầu, thì ra là phúc lợi ngầm, thảo nào thảo nào. Nói thế liệu cô có nên đi mua tấm vé số không nhỉ? Nếu không còn việc gì khác em ra làm việc tiếp đi, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn chị, đường mật đi ra xong, quản lý thích chua sót nghĩ bụng, bọn họ làm cấp dưới quả là không dễ dàng, còn phải giúp ông trù theo đuổi bạn gái nữa. Mặc dù đường mật được nghỉ một ngày, nhưng ngày mai không phải cuối tuần, Phó Tân cũng không thể ở nhà ăn mừng sinh nhật với cô được. Cô suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định ngủ nướng cả ngày, đến tối mời Phó Tân ra ngoài ăn cơm. Kết quả mới tắm xong đi ra liền nhận được điện thoại của Úc Ý. thấy số điện thoại trên màn hình cô liền tự chủ trương cho rằng úc tâm gọi đến thế là mở miệng ra hỏi úc tâm người bên kia đầu điện thoại im lặng một lát mới đáp là tôi úc ý đường mật ngây ra còn chưa hồi thần kịp úc ý đã nói tiếp em rất hy vọng là úc tâm phát hiện ra chút không vui nho nhỏ trong giọng anh đường mật vội vàng bảo không phải đâu tại lúc trước anh tìm tôi đều thông qua trợ lý là úc tâm tìm tôi mới tự gọi tới thế nên tôi tưởng Vô ý lại im lặng một hồi rồi đáp về sau tôi tìm em sẽ trực tiếp gọi điện cho em. Ủa đường mật ừ hừ một tiếng, khóe miệng lại không nhịn được cong lên. Úc tổng anh có chuyện gì không ạ? Từ ngừng trong giây lát khiến đường mật nghe ra chút bối rối. À thì lần trước ở Nhật chưa kịp mời em ăn cơm thế nên muốn tìm cơ hội bổ sung, ngày mai em rảnh không? Đường mật chớp nhanh mắt cười đáp thật khéo, ngày mai quản lý thích cho em nghỉ phép. Cho dù Úc Ý không nói gì, đường mật cũng nhận thấy hình như lúc này anh đang bối rối hơn. Cô cười trong im lặng, hỏi anh, ngày mai anh muốn mời tôi ăn cơm à? Ừ, 11 giờ trưa mai tôi tới đón em ở dưới lầu. Được ạ, cảm ơn Úc Tổng. Đường mật hân hoan cúp máy, lại ôm chăn cười to. Tối hôm ấy cô cố ý đòi phó thân một tấm mặt nạ cô mang từ Nhật về để đắp mặt cho mình, đi ngủ sớm cho đẹp ra. Ngày hôm sau lúc phó tân ra cửa đi làm cô cũng dậy, đầu tiên là tắm rửa, sau đó mở tủ bắt đầu chọn quần áo. Đống quần áo lần trước Úc Tâm mua cho cô cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Cô thử mấy chiếc váy, sau cùng vẫn thay ra chọn chiếc quần yếm kẻ sọc mà bản thân thích nhất kia phối với chiếc áo sơ mi màu trắng, soi gương đủ các góc độ xong thử vấn một bộ tóc cho mình. Tạo hình đã ok, chẳng mấy khi đừng mật trang điểm một lớp nhẹ, không lâu sau liền nhận được điện thoại của Úc Ý. Lần này cô đã học cách ngoan ngoãn, mở miệng liền ngọt ngào gọi chào Úc Tổng. Úc Ý chợt ngừng, giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền qua điện thoại tôi ở dưới lầu nhà em. Đường mật cong khóe miệng, vâng ạ tôi xuống ngay đây. chương 37, có lẽ do đã quen nhìn đường mật mặc đồ đầu bếp. Lúc này đây một đường mật mặc đồ thường phục xuất hiện trước mặt Úc Ý, khiến anh có cảm giác trước mắt như sáng lên. Hôm nay em rất đẹp, khi đường mật ngồi lên xe Úc Ý vở như vô tình khen ngợi một câu. Đường mật ngây người trong dây lát, sau đó cười bảo anh cảm ơn, chủ yếu là do đồ anh tặng đẹp thôi. Là hạo ngồi hàng ghế trước nghĩ bụng, hay là giờ mình xuống xe luôn nhỉ? Dù sao ăn cơm cũng chẳng có phần của mình. Chiếc xe đưa bọn họ đến thiên hà cư, lần trước đường mật ăn cơm ở đây là lúc họp hội bạn học cũ. Cô đi theo Úc Ý đi thẳng lên phòng bao ở tầng 9, ngồi vào chỗ xong Úc Ý đưa thực đơn sang cho cô. Đường mật không nhìn tên món mà lướt một lượt bảng giá ở mặt sau, sau đó tay run bắn lên, đem thực đơn trả cho Úc Ý, hay là anh gọi đi. Úc Ý nhìn cô, nhận lấy thực đơn gọi mấy món, nhân viên phục vụ nghe xong lễ phép rời đi. Khi trong phòng bao chỉ còn lại hai người đường mật và Úc Ý, đường mật thấy căng thẳng đến mức khó thở. Úc Ý vẫn luôn im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì, đường mật dùng hai tay bưng cốc trà trước mặt lên uống một ngụm trà xanh thượng hạng bên trong để nhuận họng. Úc Tổng, có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi không? Sắc mặt Úc Ý rõ ràng hơi biến, sau đó anh cũng bưng cốc trà trước mặt lên nhấp miệng. À, chuyện gì ạ, tức là cái đó Úc Ý khẽ cho mày có vẻ như lời chuẩn bị nói rất khó nói ra. Đừng mật thấy anh như vậy trong lòng càng thêm căng thẳng, nếu bây giờ không nói rõ ràng ra, bữa cơm này cô ăn cũng không ngon miệng. Khóe miệng Úc Ý hơi động, nhưng vẫn chẳng phát ra tiếng nào, anh đang định uống thêm một ngụm trà nữa, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Úc Tâm, không nói được thì tránh ra, để tôi. đầu mày Úc Ý nhíu chặt lại một chỗ tay trái đang chuẩn bị chạm đến cốc trà thuận thế chống mạnh lên bàn, làm đổ mấy giọt ra ngoài. Úc Tổng, anh sao thế? Đường mật giật mình, vội vàng chạy sang bên cạnh anh, đang tự nhiên sao nói phát bệnh là phát ngay được. Tôi không sao ngón tay trắng bạch của Úc Ý ấn lên thái dương, giọng nói áp xuống thật thấp. Đường mật thấy hình như anh rất khó chịu bèn vội lấy điện thoại ra định gọi cho La Hảo. Không sao tôi không sao rồi. Úc Ý lấy điện thoại trong tay cô, hít sâu thở mạnh mấy hơi, dần dần bình tĩnh lại. Đường mật đứng bên quan sát anh thêm một lúc thấy sắc mặt anh đã dần khá hơn mới quay về chỗ ngồi của mình. Trải qua một hồi sự cố ngắt quãng này, bầu không khí vừa hài hòa được chút lại bị phá vỡ. Thấy vẻ mặt đang suy nghĩ kỹ càng xem mở miệng thế nào của Úc Ý, Đường mật suy nghĩ rồi bảo Úc Tổng, nếu anh chưa nghĩ ra phải nói thế nào thì tôi hỏi anh mấy câu trước được không? Lời của Đường mật chính xác là đã cho Úc Ý thời gian trì hoãn, Úc Ý không nghĩ gì mà gật đầu luôn, được. Đường mật vươn cổ nhướng mày, khẽ mỉm cười hỏi, người tặng hoa cho tôi lúc trước thực ra không phải là Úc Tâm, mà là anh đúng không? Úc Ý đơ người ra, hiển nhiên vấn đề này nằm ngoài ý liệu của anh em đang nói gì đó. Đường mật nhìn anh chớp chớp mắt lúc tôi với Úc Tâm đi khu vui chơi từng thấy chữ anh ấy viết không giống chữ trên thiệp. Ánh mắt Úc Ý hơi đảo có thể là cậu ta nhờ người trong tiệm hoa viết thiệp dùng chăng Nếu Úc Tâm muốn viết thiệp cho tôi, nhất định sẽ tự mình viết. Câu nói này không hiểu sao khiến Úc Ý hơi không vui, nhưng anh chỉ im lặng. Đường mật dương khóe miệng bảo không nói gì coi như anh ngầm thừa nhận rồi nhé. Cô hơi ngừng lại, hỏi tiếp còn cả lần trước tôi bị ốm, người đến thăm tôi có phải anh không? Úc ý lại lần nữa chịu đà kích lần này lại nói linh tinh gì đây? Đường mật nhách đuôi lông mày, vẻ mặt anh bị tôi nhìn thấu rồi anh quả thực nên soi gương xem, chính anh cũng không biết bản thân cười cứng ngắc thế nào đâu. Úc ý triệt để rơi vào im lặng, đường mật bóc mẹ Úc ý xong, đã được hời còn giả bộ ngây thơ hỏi anh, nhưng tôi không hiểu, vì sao anh phải làm vậy? Úc ý trầm ngâm một lát ánh mắt không hề chớp lấy một cái tiến thẳng vào đáy mắt cô, lẽ nào em không nhìn ra tôi đang theo đuổi em sao? Một câu nói quất sạch vạch máu của đường mật, cô nghìn lần vạn lần không ngờ đến Úc Tổng lại theo phong cách một dao xiên thẳng một kim thấy máu như này. Úc ý vẫn nhìn cô chỉ là trái tim đang nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực kia chỉ mình anh cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên anh cảm giác được trái tim mình một cách xác thực như vậy. Mỗi một lần tăng tốc nhịp đập đều chỉ vì đường mật. Em đồng ý làm bạn gái của tôi không? Ngữ điệu của anh vẫn bình ổn như thường, nhưng đường mật vẫn nghe ra sự căng thẳng của anh. Cô hơi mím môi dưới, nhìn Úc Ý nổi, ý anh là bạn gái loại nào? Đầu mày Úc Ý nhíu lại, loại gì cơ? Ví dụ như loại chơi bời bên ngoài còn cả loại. Em nghĩ tôi chỉ đang chơi bời với em. Đường mật còn chưa nói, Úc Ý đã không kiên nhẫn ngắt lời cô. Không một ai hiểu hơn anh, để bản thân thích một người con gái không dễ dàng biết bao nhiêu. Đường mật thấy sắc mặt anh không tốt lắm, vội vàng giải thích không phải đâu, chỉ là tôi nghe nói anh phải kết hôn với Bạch Tiêu. Úc Ý nhíu chặt mày hỏi, em nghe ai nói? Bạch Tiêu, không phải, là Lâm Triệt. Hai chữ Lâm Triệt khiến sắc mặt Úc Ý càng thêm không tốt, Lâm Triệt nói em liền tin ngay. Hắn là tình địch của tôi, trước mặt em hắn đương nhiên phải nói những lời không có lợi cho tôi rồi. À, đường mật đáp không mặn không nhạt, khiến Úc Ý nhíu mày càng sâu, em tin Lâm Triệt hay tin tôi. Đường mật đáp ngay tức khắc đương nhiên là anh, thần sắc Úc Ý hơi hòa hoãn lại, vậy em hãy nhớ kỹ, hôn nhân của tôi không phải là con bài của sự nghiệp người vợ mà tôi lựa chọn chỉ có thể là người tôi yêu sâu đậm. Giọng Úc Ý vừa dứt trong phòng bao liền rơi vào sự im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng. Đường mật áp xuống trái tim đang đập nhanh như bay của mình, nhỏ giọng hỏi một câu, vậy anh yêu em không? Thành âm nhẹ nhàng ấy như móng vuốt chú mèo khẽ lất nhẹ qua tim. Trên mặt Úc Ý xuất hiện chút bối rối, không tự nhiên rời mắt đi, ừ. Mặc dù không phải ba chữ anh yêu em lãng mạn, nhưng một chữ ừ này đối với Úc Ý hiện tại mà nói đã là cực hạn rồi. Đặc biệt là đôi tai đang hơi hồng hồng lên của Úc Ý kia, dễ thương đến mức khiến người ta không nhịn được muốn đi lên cắn một ngụm. Đường mật không nhịn được bật cười, được rồi, vậy thì em đồng ý làm bạn gái của anh. Úc Ý dương mắt nhìn cô, khóe miệng dần dần cong lên. Lần này, cười tự nhiên vô cùng. Đường mật nhìn hai lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt anh, chớp chớp mắt hỏi, anh không có gì muốn hỏi em hả? Thông thường mấy anh tổng tài bá đạo hay thắc mắc kiểu, rốt cuộc em thích tôi hay thích tiền của tôi? Ánh mắt Úc Ý vừa chuyển, hỏi cô anh có thể hôn em không? Đường mật, sao anh lại không chơi theo lẽ thường thế chứ? Đường mật dầu môi, anh tìm em làm bạn gái chỉ để làm chuyện kiểu này thôi hả? Úc Ý đáp, đương nhiên không phải, từ lúc em còn chưa làm bạn gái anh, anh đã làm loại chuyện này rồi. đường mật Ha ha, nhưng mà bây giờ anh cực kỳ muốn hôn em. Một câu nhẹ nhàng của Úc Ý lại bóp chết trái tim thiếu nữ của đường mật trong tích tắc. Nhân viên phục vụ ngoài cửa đưa ra gõ lên cửa, khó khăn mỉm cười bảo, làm phiền ạ Úc tiên sinh, món anh gọi xong rồi ạ. Ừ, Úc Ý thu hồi ánh mắt lạnh nhạt đáp một tiếng. Hai nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến vào đưa lên những món ngon, sau đó rút lúi như chạy trốn. Lúc sáng đường mật chưa ăn gì, bây giờ thấy một bàn toàn sơn hào hải vị, con sâu đói bắt đầu ngóc đầu dậy. Cô mới nhấc đũa lên Úc Ý phía đối diện lại mở miệng, vậy anh đổi câu hỏi khác nhé. Đường mật lại đặt đũa xuống, em còn thích lâm triệt không? Đường mật lắc đầu kiên định, đương nhiên không rồi. Vậy Úc Tâm và anh, người em thích là ai? Đường mật ngây người dây lát nhìn hướng Úc Ý. Úc Ý cũng đang nhìn cô, đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn về hướng cô, phản chiếu rõ bóng ngược của cô lên đó. Đường mật hít một hơi, đáp úc tâm giống như mặt trời, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy liền cảm thấy rất ấm áp thoải mái, trước mặt anh ấy em có thể nói năng thoải mái không cố kỵ điều gì. Anh thì ngược lại hoàn toàn, nếu nói anh ấy là mặt trời, thì anh giống như mặt trăng ấy, thanh cao lạnh lùng, khiến người khác không thể nắm bắt, nếu anh mà tức giận, đến em cũng thấy sợ. Đường mật nói xong mấy lời này mặt Úc Ý đã khó chịu lắm rồi, anh há miệng đang định hỏi cô có phải vì Úc Tâm nên cô mới đồng ý làm bạn gái anh không? Đường mật lại đột nhiên cười nói, nhưng nếu anh là ánh trăng, em chính là Lý Bạch. Anh biết Lý Bạch chứ? Ông ấy là kẻ cuồng thường nguyệt nổi tiếng thời đường ấy. Ánh mắt Úc Ý khẽ lấp lánh, sau đó cúi đầu bật cười trầm thấp. Đường mật kinh ngạc mở to mắt, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau em kể một câu chuyện cười cho anh mà anh chẳng phản ứng gì không? Bây giờ lại có thể cười ra tiếng rồi cơ tiến bộ nhanh thật đấy. Bởi vì chuyện cười này khiến anh rất vui vẻ. Úc ý cầm đôi đũa đặt một bên, nói với đường mật ăn cơm đi, không phải em đói rồi à. Đường mật cúi đầu cười cũng cầm đũa lên ăn. Một lúc sau, cửa phòng bao lại bị nhân viên phục vụ gõ. Lần này bọn họ mang vào một chiếc bánh gato lớn Úc Tiên Sinh, bánh ngài đặt được xếp đến rồi à. Được cảm ơn. úc ý đợi phục vụ ra ngoài xong nhấc người dậy bóc hộp bánh ra đây là bánh kem macaron anh nhờ jonathan làm riêng cho em đó chúc mừng sinh nhật đường mật ngạc nhiên vui vẻ nhìn chiếc bánh sinh nhật được trang trí từ macaron thích thú nói với úc ý đẹp quá cảm ơn úc tổng lông mày úc ý hơi nhíu lại về sau không ở công ty thì đừng gọi anh là úc tổng đường mật đào mắt hỏi vậy em nên gọi anh là gì úc ý úc ý đáp anh có tên đường mật cúi đầu cười khì sau đó gọi úc ý Lông mì Úc Ý khẽ run nhẹ trầm giọng đáp ừ. Đường mật có vẻ gọi phát nghiện, lại gọi một tiếng Úc Ý. Ừ, Úc Ý, ăn bánh đi. Sau bữa trưa Úc Ý còn có việc nên bảo tài xế trực tiếp lái xe về nhà đường mật. Xe dừng lại, đầu mày Úc Ý khẽ động như có như không, nhanh thế nhỉ. Đường mật bật cười, nói với anh, vậy em về trước đây. Ừ, Úc Ý gật đầu, nhìn đường mật xuống xe xong lại gọi cô, bảo, lần sau lúc nào muốn thưởng nguyệt thì gọi cho anh. La Hảo ở hàng ghế trước nghe chẳng hiểu gì, đường mật thì không nhịn được bật cười khẽ. Cô đứng ngoài cửa xe cười một lúc mới nói với Úc Ý anh có WeChat không? Chúng ta có thể nhắn bằng WeChat, Úc Ý đáp lúc trước La Hảo từng giúp anh đăng ký một nick nhưng anh chẳng mấy khi dùng. Vậy bọn mình kết bạn đi, đường mật hưng trí bừng bừng lấy điện thoại ra at WeChat của Úc Ý xong mới vẫy tay tạm biệt anh ra về. Úc Ý nhìn đường mật bưng hộp bánh gato tô chưa ăn hết biến mất trên lầu, sửa mục bí danh của cô thành em yêu. Sau khi đường mật lên lầu cũng sửa lại nickname của Úc Ý, lưu là cuốn con. Cầu đàn, Úc Ý thoát Richard, phân phó La Hạo, giúp tôi hẹn Lâm Triệt tôi muốn nói chuyện với anh ta. Mắt La Hảo chớp nhanh mấy cách, sau đó gật gật đầu, em biết rồi, em sẽ cố sắp xếp thời gian. La Hạo nói cố quả thực đúng là nhanh vô cùng, hôm sau Lâm Triệt liền xuất hiện trước mặt Úc Ý. Lúc này khách trong kết kết cà phê không nhiều, một mình Úc Ý ngồi trong góc nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn của những vị khách khác một cách bá đạo. Lâm Triệt đứng từ xa nheo mắt nhìn anh, sau đó mới đi tới cười chào hỏi Úc Tiên Sinh. Úc Ý nghe thấy ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm nhiên quét qua người anh ta chào anh. Lâm Triệt mỉm cười, chỉnh lại quần áo mình, ngồi xuống phía đối diện anh, không biết hôm nay Úc Tiên Sinh tìm tôi có việc gì. Úc Ý đáp chỉ là muốn nói với anh hiện tại đường mật đã là bạn gái của tôi, hy vọng về sau anh không làm phiền cô ấy nữa. Vẻ mặt Lâm triệt cứng đờ trong dây lát, sau đó dần dần thu lại ý cười Úc Tiên Sinh, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Úc Thị, nếu anh muốn chơi đùa có rất nhiều phụ nữ muốn chơi cùng anh, nhưng xin anh đừng tìm đường mật. Úc Ý nhìn anh ta con người đen nhánh mang theo cảm xúc lạnh lùng, vì sao Lâm Tiên Sinh lại khăng khăng cho rằng tôi đang chơi đùa. Đối với tình cảm tôi còn nghiêm túc hơn anh. lâm triệt không nhịn được cười lạnh một tiếng đường mật đơn thuần không có nghĩa tôi cũng dễ bỡn cợt như thế bạch tiêu trước giờ vẫn là con dâu mà nhà anh công nhận anh có thể cưới cô ấy về nhà họ úc được chắc gục ý đáp có lẽ anh chưa hiểu lắm về úc thị nó là do một tay tôi sáng lập nên không phải loại doanh nghiệp gia đình tôi muốn cưới ai không cần thiết phải thông qua sự đồng ý của người khác lâm triệt nhìn người đàn ông tràn ngập cảm giác áp bức trước mặt trầm ngâm dây lát rồi đáp hôn nhân không phải chuyện của mỗi hai người Mà là chuyện của hai gia đình càng không nói đến một gia tộc lớn như nhà họ Tôi nghĩ đường mật cũng hy vọng hôn nhân của bản thân có thể nhận được sự chúc phúc từ người nhà đôi bên Điều này không cần Lâm Tiên Sinh lo nghĩ đâu Giọng úc ý lạnh nhạt không chứa chút cảm xúc nào, mang theo khí thế không thể phản bác Anh gọi phục vụ lại thanh toán, trước khi đi còn đứng lại bên người Lâm Triệt Lâm Tiên Sinh có những thứ một khi anh đã tự tay vứt đi thì đừng mong tìm lại được Cơ thể lâm triệt hơi chấn động, ốc ý nói tiếp thư anh vứt bỏ, đối với tôi mà nói lại là thư quý giá nhất trên đời, nhìn từ mặt này thì tôi nên cảm ơn anh một câu. Miệng ục ý nói câu cảm ơn nhưng thái độ lại chẳng chút thành ý. Lâm triệt nhíu mày cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi không hề vứt bỏ tôi vẫn luôn thích cô ấy, chỉ là lúc đó tôi còn chưa đủ tốt, không thể cho cô ấy hạnh phúc tốt nhất. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi có lòng tin thư anh cho cô ấy tôi cũng có thể cho thậm chí còn làm tốt hơn anh. Úc ý nhìn thẳng anh ta với ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt không biểu cảm bởi vì lúc đó bản thân chưa đủ tốt nên lựa chọn rời đi. 3 năm sau, anh là trò giỏi của Cheston, được truyền thông xưng tụng là hoàng tử làm bánh, anh nghĩ bản thân đã trở nên đủ giỏi rồi nên quay lại tìm cô ấy. Nhưng dựa vào đâu mà anh cho rằng, đợi sau khi anh khiến bản thân trở nên hoàn hảo nhất, cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ anh. Lâm triệt câm nín, Úc ý thu ánh mắt về, đầu không ngoảnh lại đi thẳng ra khỏi quán cà phê. Mấy ngày này đường mật đều đang nghiên cứu bánh kem i-cream vị mới, sau khi thương lượng với nhà hàng trưởng cuối cùng quyết định thử làm bánh kem i-cream vị sầu riêng và sô-cô-la trước. Bản thân đường mật không thích mùi sầu riêng, nhưng là một đầu bếp có nhiều lúc bản thân không làm chủ được dù sao sầu riêng cũng là một vị khá kinh điển. Bị mùi sầu riêng nồng nặc hành hạ cả buổi chiều, đường mật mệt thân mệt tim trở về nhà tắm xong bèn nằm trên giường lên WeChat. Mặc dù đã chính thức xác định quan hệ với Úc Ý, nhưng mấy ngày này Úc Ý cũng không chủ động tìm cô càng không gửi cho cô mấy tin nhắn xến sẩm đường mật thậm chí hơi hoài nghi anh rốt cuộc có hiểu thế nào là yêu đương không đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Úc Ý mà ngày nào cũng gửi tin nhắn xến xúa cho cô chắc cô kinh sợ hơn là vui mừng mất. Nhưng loại chuyện yêu đương này ấy trước sau gì cũng phải có người chủ động, nếu Úc Tổng còn đang trong giai đoạn mò mẫm mới mẻ thời sơ sinh thì để một tiền bối mẫu giáo cô đây chủ động hơn đi vậy. Vậy là cô soạn một tin nhắn WeChat gửi cho cuốn con, ngày mai em được nghỉ, định đi viện phúc lợi cầu vòng dạy các bạn nhỏ làm bánh quy, hẹn hò không? Không bao lâu sau WeChat nhận được tin nhắn mới, hẹn. Đường mật nhìn chằm chằm màn hình ôm gối đầu bật cười. Chưa cười được mấy tiếng, điện thoại đã rung lên. Đường mật liếc nhìn, ổ cuốn con gọi đến. Cô nhận máy, ngồi dậy, chuyện gì ạ Không có gì, chỉ đột nhiên muốn nghe giọng em. Đường mật chớp chớp mắt hỏi, có phải anh nhớ em không? Đầu kia điện thoại im lặng một lát mới truyền tới giọng nói lạnh lạnh dễ nghe của Úc Ý. ừm Đường mật cười thầm, đã nhớ em sao còn không gọi điện cho em. Úc Ý đáp lần trước lúc đi anh đã nói, nếu em muốn thường nguyệt thì liên hệ với anh, nhưng em không liên lạc gì. Đường mật vòng truyền mấy hồi mới hiểu được tuyến suy nghĩ trong não anh, vậy là anh nghĩ em không muốn gặp anh. Úc Ý không nói gì, đường mật nói thăm dò chắc không phải mấy hôm nay anh đều đang chờ điện thoại của em đấy chứ. Ừ, đường mật. Cô mí môi, ngữ điệu thâm trầm, chuyện yêu đương này ấy mà, đàn ông nên chủ động chút nha. Úc ý lặng yên một lát, đáp anh biết rồi. Mãi về sau đường mật kiến thức được Úc Tổng chủ động lên là như nào, mới hối không kịp hôm nay nói ra câu này. Hai người hẹn thời gian hôm sau gặp xong, đường mật cúp điện thoại. Cô mở tủ lấy mặt nạ ra đắp lên mặt ra ngoài chuẩn bị đồ đạc hôm sau đi viện phúc lợi cần dùng đến. Phó Tân nằm trên sofa xem TV, thấy cô đang đắp mặt đi ra, rất nhạy bén phát xác ra điều gì, Đường Đường, cậu nói thật cho mình nghe, gần đây cậu đang yêu phải không? Đường mật giật thoát tim, giả ngu bảo, có đâu, sao cậu lại hỏi vậy? Phó Tân chôn mũi, ôm gối ôm ngồi dậy, gần đây lượng hóc môn cậu tiết gia tăng rõ rệt so với trước đây, hơn nữa cứ vài ngày lại đắp mặt nạ, trước đây cả tháng cũng chẳng đắp mấy lần đấy nhé. Đường mật xì một tiếng, thế một tuần cậu đắp mặt ba lần chẳng phải hóc môn bùng nổ luôn rồi. Phó Tân, đường mật tìm được mấy khuôn bánh đáng yêu thu xếp xong lại lắc lư trở về phòng mình. Phó Tân nhìn bóng lưng cô trong lòng nghĩ nhất định có trò mèo gì ở đây. Đợi hôm nào rảnh nhất định phải dùng hình thẩm vấn. Không tin cô nàng không khai. Ngày hôm sau lúc Phó Tân đi làm, đường mật cũng bỏ dậy. Cô nhìn trong tù quần áo một vòng, nghĩ phải mặc đồ tiện lợi để làm bánh nên đành từ bỏ váy vóc xinh đẹp chọn một chiếc áo t-shirt và quần sót. Sau khi nhận được điện thoại của Úc Ý, đường mật khoác một túi đồ to xuống lầu. Úc Ý đứng một mình ngoài xe, hình như đang đợi cô. Đường mật cười lại gần, ngẩng đầu hỏi anh, sao không đợi trong xe. Góc độ này vừa vặn quá tiện cho Úc Ý, anh hơi cúi eo, mổ lên môi đường mật một cái, bởi vì nhớ em. Mặt đường mật vụt đỏ lên, đang ở dưới lầu nhà cô đó. Đầu cũng có người kìa, Úc Ý ngược lại mặt không đỏ tim không đập, mở cửa xe cho đường mật ngồi lên. Hôm nay cái đuôi nhỏ la Hạo không theo đến, trong xe chỉ có một mình tài xế. Đường mật đặt đồ xuống xong tài xế liền khởi động xe thẳng tiến viện Phúc Lợi cầu vòng. Úc ý nhìn đồ trong ba lô của đường mật hỏi, sao bỗng nhiên lại muốn đi viện Phúc Lợi dạy các em làm bánh. đường mật cười hì hì thực ra là do bố em ông ấy có quan hệ rất tốt với bác viện trưởng viện phúc lợi cầu vồng, trước đây mỗi tháng gửi sinh hoạt phí cho em đều gửi hai phần một phần cho em một phần để em gửi cho viện phúc lợi thuận tiện bảo em đi thăm các bạn nhỏ ở viện phúc lợi mấy ngày trước chẳng phải sinh nhật em đấy hả bố lại gửi bưu thiếp với tiền về giúp em đi thăm viện phúc lợi nói ra thì em cũng lâu lắm rồi không đi thấy hơi hổ thẹn úc ý gật gật đầu anh cứ tưởng bố em là một nhiếp ảnh gia ca tính phóng khoáng thật không ngờ tâm tư lại tinh tế như vậy đường mật giật giật lông mày hỏi sao anh biết bố em là nhiếp ảnh gia không phải em nói à đường mật đáp em từng nói vậy nhưng em nói với úc tâm mà con người úc ý khẽ động lặng thinh mắt đường mật híp lại có phải anh vẫn luôn có trí nhớ của úc tâm không hả chương 38 mươi Úc ý quay đầu đi, giả bộ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, đường mật bĩu môi cố tỏ ra giận hỏi anh, sao anh lại giả bộ là không có trí nhớ của Úc Tâm mãi như thế. Úc ý sợ cô giận thật quay đầu lại vẻ mặt mặc dù hơi có chút bối rối, nhưng vẫn giải thích lúc đó Úc Tâm đột nhiên hôn em, anh không biết phải xử lý mối quan hệ với em ra sao nữa. Thế nên anh giả trang thành mất ký ức, xin lỗi em, đường mật hí mắt nhìn anh đánh giá anh lừa em lâu thế, một câu xin lỗi là xong hả. Úc Ý đáp vậy em muốn sao? Đường mật nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, đột nhiên có chút không nhẫn tâm trêu đùa anh, anh cười một cái, em liền tha thứ cho anh. Úc Ý hình như không ngờ đến cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, trong mắt xẹt qua chút ngạc nhiên. Đường mật nhìn anh, lại bổ sung, phải cười kiểu có lúm đồng tiền mới tính đó nha. Úc Ý im lặng dây lát bảo cô em hôn anh một cái anh cười cho em xem. Đường mật, rõ ràng là anh đang cầu tha thứ mà, sao còn dám yêu sách nữa? Đường mật giận dữ bất bình nhìn anh, nhưng lại dùng vẻ mặt sợ không chiếm được tiện nghi sáp lại gần anh cực nhanh, đụng nhẹ vào môi anh. Úc Ý ngây người trong giây lát, sau đó khóe môi nhẹ nhàng cong lên như kéo tơ, dương lên một góc độ đẹp nhất. đôi lúm đồng tiền quen thuộc xuất hiện trên mặt Úc Ý, đường mật có cảm giác cảm động mê hoặc cô nhanh như chớp lấy điện thoại ra, giơ trước mặt Úc Ý ấn nút chụp. Úc tổng mặt cười tươi như hoa trăm năm khó gặp. Đường mật sơ màn hình điện thoại ra trước mặt Úc Ý như dâng hiến bảo vật chắc đem tấm hình này bán cho mấy tòa soạn báo chí phải kiếm được giá hời lắm đây. Úc Ý đáp em định bán cho tòa soạn á. Còn lâu, đường mật bảo vệ điện thoại vào trong ngực đợi lát em đi tìm một tiệm in ấn in nó ra xong dán lên tường phòng ngủ tàng chữ độc quyền ha ha ha. Khóe miệng Úc Ý lại không tự giác cong lên, nếu em thích anh có thể thường xuyên cười với em. Đường mật nghe thế ôm lấy chỗ ngực mình, vậy em phải luyện tập cho trái tim này nhiều hơn mới được. Úc Ý cục mắt cười nhẹ, không nói gì thêm. Đường mật lấy điện thoại về, suy nghĩ một lúc lại lắp ba lắp bắp mở miệng. À, đúng rồi, bạn cùng phòng em cũng làm trong tòa soạn báo đấy, nó vẫn luôn muốn được phỏng vấn độc quyền anh một lần. Đầu mày Úc Ý khẽ động nghiêng đầu nhìn cô bảo là bạn cùng phòng tên phó tân đó. Vâng. Đường mật thấy hơi ngại ngùng, cô và anh mới bên nhau mà đã đưa ra yêu cầu kiểu này với anh, nhưng phó tân cũng nhờ cô lâu lắm rồi, kéo dài mãi cô cũng thấy ngược. Cái đó em biết anh không thích nhận phỏng vấn, em cũng chỉ giúp nó hỏi xem thế nào thôi, nếu anh không đồng ý thì không cần miễn cưỡng đâu. Hục ý nghĩ ngợi, nói có thể tiếp nhận một cuộc phỏng vấn ngắn, về thời gian anh sẽ bảo la hảo sắp xếp. Thật à, đường mật thấy vui ngoài dự kiến, phó tân mà biết được chắc sướng phát điên mất. Ừ, sắp xếp thời gian xong anh bảo La Hạo liên hệ với em, anh cũng muốn gặp bạn cùng phòng của em xem sao. Đường mật hấp hái mắt nhìn anh, gặp bạn em làm gì. Cô ấy là bạn cùng phòng với em, đương nhiên anh phải tìm hiểu xem cô ấy là người như thế nào chứ. Đường mật ngây ra, sau đó cười ha ha anh còn sợ nó đem em đi bán á. Nếu bán thì bán từ lâu rồi, bọn em biết nhau mười mấy năm rồi cơ. Úc ý đắp vậy anh càng nên làm quen cô ấy, đúng không nào? Đường mật cười hai tiếng anh nói đúng tức là đúng, nhưng nó là phen cuồng của anh, hôm nào anh gặp nó nhớ mang theo bình xịt phòng sói đấy. Lúc này phó tân trong tòa soạn báo đang hát xì hơi một cái rõ vang. Viện Phúc Lợi Cầu Vồng đã có hơn 50 năm lịch sử ở thành phố A, hơn 10 năm trở lại đây phòng ốc xây đi sửa lại mấy lần, trang thiết bị cũng được hiện đại hóa hơn dưới sự ủng hộ của các ban ngành tổ chức. Giữa viện Phúc Lợi là một thảm cỏ lớn, bên trên có khá nhiều thiết bị giải trí, đường mật với Úc Ý vừa đi tới các bạn nhỏ đã vây lại gần. Lần gần nhất đường mật đến viện Phúc Lợi đã là chuyện trước khi đi Pháp, lâu như vậy chưa quay lại, các bé trong viện Phúc Lợi hình như lại thay một đợt, phần lớn là những gương mặt mới, một số bạn cô biết đều không thấy nữa, nghe viện trưởng bảo là đã được nhận nuôi. Bác viện trường cũ tuổi tác đã cao hiện tại đang nghỉ ngơi dưỡng lão ở nhà, viện trường đương nhiệm là con gái bác. Đường mật giới thiệu với Úc Ý về viện trưởng xong, lại quay đầu nói với chị, đây là Úc Ý, hôm nay đến đây cùng em dạy các bạn nhỏ làm bánh à. Viện trưởng nhìn Úc Ý đánh giá, sau đó cười bảo, đại danh của Úc tiên sinh tôi đã sớm nghe qua, nhà hàng nào của anh cũng đều rất được đó. Úc Ý đáp theo phép lịch sự cảm ơn. Viện trưởng cười cũng không hỏi quan hệ của Đường Mật với anh mà đưa thẳng bọn họ tới phòng hoạt động. Trong phòng đã bố trí ổn thỏa rồi. Các em nghe nói hôm nay có thợ bánh đến dạy các em làm bánh, quy đều hưng phấn không chịu được. Trong viện phúc lợi các bạn nhỏ tuổi nào cũng có các em đã tập trung đầy đủ trong phòng hoạt động đang nhìn ốp ý và Đường Mật với ánh mắt hưng trí bừng bừng. Viện trưởng giới thiệu cho các em đây là anh và chị sẽ dạy các con làm bánh hôm nay. Mọi người chào mừng nào. Các bạn nhỏ vỗ tay nhiệt liệt một bé gái giơ tay hỏi, anh ơi, anh là bạn trai của chị ạ? Úc ý theo thói quen không phản ứng gì, đừng mật cười hì hì bảo, phải rồi, anh ấy là bạn trai chị đó, em có ngưỡng mộ chị có bạn trai đẹp trai như này không? Bé gái chưa nói gì, một bé trai bên cạnh đã gào lên trước chị đừng mật, rõ ràng chị đã bảo đợi em lớn xong cả cho em cơ mà. cuốn ngoan em đừng nói bừa nha, chị đồng ý em lúc nào cơ. Bé trai giận đùng đùng đáp em đã nói chỉ có bà xã tương lai của em mới được gọi em là cuốn ngoan mà. đường mật, vụ ý hơi cúi đầu nhìn hướng anh bạn nhỏ, bé trai vừa ngửa đầu lên, đụng phải ánh mắt của anh. Hai giây sau cuốn ngoan oa một tiếng bật khóc luôn. Trẻ con khóc có thể lan truyền, viện trưởng sợ một khi đã bùng nổ sẽ khó mà dàn xếp được bèn vội vàng lên an ủi nhóc. Cún ngoan vừa lau nước mắt, vừa miếu máu nhìn đường mật chị, đường mật chị, đừng gà cho anh kia ảnh giữ thế nhất định sẽ bạo lực gia đình đó. Đường mật, cô đang nghĩ giờ trẻ con hiểu nhiều chuyện thật đấy. Viện trưởng bên cạnh khẽ cười, lau sạch nước mũi cho cuốn ngoan, anh trai có làm gì đâu, sao con lại bảo anh ấy giữ. Cuốn ngoan nói năng hùng hồn em nhìn trong mắt anh ấy thấy có sát khí. Viện trưởng, đường mật, cô có vẻ như hiểu ra lý do vì sao cuốn ngoan lâu như vậy mà chưa được ai nhận nuôi rồi. Nhân viên công tác tới phát tạp dề cho mọi người, Đường Mật nhìn Úc Ý mặc tạp dề, bỗng nhiên bật cười. Úc Ý ngước mắt nhìn cô, sao thế? Đường Mật cười lắc lắc đầu, anh còn nhớ lúc trước Úc Tâm đưa em đi lạc điểm làm bánh không? Lúc đó em còn nghĩ, nếu anh mặc tạp dề vào trông sẽ như thế nào. Bây giờ xem ra cũng đẹp trai phết đấy. Úc Ý cong cong khóe miệng không nói gì, chỉ đi đến đằng sau Đường Mật, giúp cô thắt dây tạp dề. Rõ ràng không có tiếp xúc cơ thể, nhưng tai Đường Mật vẫn đỏ bừng lên. Đợi mọi người đều mặc xong, đường mật liền bày hết đồ đã chuẩn bị ra, hôm nay chị sẽ dạy các em làm bánh quy theo hình, chị đã chuẩn bị rất nhiều khuôn hình đáng yêu rồi nè. Đường mật ở nhà đã làm sẵn bột nhào cần dùng, phát cho các bạn nhỏ, mọi người cán mỏng bột ra xong dùng khuôn ấn lên trên để ra những chiếc bánh hình dễ thương nha, chị làm mẫu cho các em xem nhé. Đường Mật vừa cán dẹt bột nhào, vừa giảng giải cho mọi người nghe những điều cần chú ý, giảng đến đoạn hưng trí còn bắt đầu hát lên, làm theo tay trái chị, tay phải chị, một động tác chậm. Trong phòng hoạt động yên tĩnh một cách quỷ dị, may mà Đường Mật cuối cùng cũng cán xong lớp bột, xong rồi, các em làm theo các bước chị vừa làm là được, chú ý đừng ấn phải ngón tay của mình nhé. Các bạn nhỏ đều bắt tay vào làm đường mật và úp ý ở bên phụ trách chợ giúp các em nhào cán bột đợi mọi người đều nén mỏng bột thành hình chữ nhật liền đến bước mà các bạn nhỏ yêu thích nhất ấn khuôn. Bánh quy đủ loại hình dáng được đưa vào lò nướng, đường mật lấy giấy nến đã được cắt sẵn thành hình chữ nhật dậy các em gấp túi hình nón, những chiếc túi này gấp xong có thể dùng để đựng đường bột ai sinh loại đường này giống những chiếc bút màu, dùng để vẽ lên những chiếc bánh mà các em vừa làm những hình trang trí các loại. Các bạn nhỏ đều ổ lên đầy mong đợi, sau khi đường mật cho đường vào túi giấy, mọi người dùng nó bóp ra những hình trang trí các loại. Ngôi sao cây thông Noel, quần áo dễ thương, bông hoa các màu. Đường mật là một chiếc bánh quy trái tim đỏ tặng cho Úc Ý ở bên cạnh cái này cho anh. Úc Ý nhận lấy bánh trên tay cô, nhìn một lúc rồi hỏi, đây là trái tim em hả? Đường mật chớp chớp mắt, phải rồi, anh phải bảo quản cẩn thận nha. Úc Ý nhẹ cong khóe môi Úc Ý đưa chiếc bánh quy hình người tí hon mình vừa làm tặng cho cô. Đường mật nghiên cứu một lát bảo đây là anh hả? Ừ, vậy em sẽ bảo quản thật tốt yên tâm đi. Đường mật nói xong há miệng ăn to chiếc bánh hình người. Ồ, mùi vị không tệ nha. Còn người đen sẫm của Úc Ý nhìn cô, đường mật nói không rụt rè ăn vào sẽ không sợ bị người khác cướp mất nữa. Úc Ý im lặng dây lát cũng ăn luôn trái tim của đường mật. khi rời khỏi viện phúc lợi úc ý đưa danh thiếp cho viện trưởng nếu có việc gì cần có thể liên hệ tôi bất kỳ lúc nào viện trưởng nhận danh thiếp của anh cười bảo tôi thay mặt các bé cảm ơn lòng hào tâm của úc tiên sinh úc ý không nói gì kéo đường mật đi đằng sau còn vang vẳng tiếng gào cật lực của cuốn ngoan trong nhà họ bạch hai anh em bạch trộm chút nhàn trong trăm công nghìn việc ngồi trong vườn hoa uống trà chiều bạch sách mốc chút mứt quả quyết lên bánh mì nhỏ một ngụm ăn hết ồ mứt sâu này em mua đâu đấy Vị ngon thật, Bạch Tiêu đáp là đường mật làm, lần trước tặng em một chai, à, là dùng dâu tây nhà chúng ta làm đấy. Bạch Sách nhìn Bạch Tiêu ngồi dưới đất chậm rãi nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống, hôm nay Úc Ý không tới công ty anh nghe La hạo nói, hắn với đường mật đi viện phúc lợi. Ánh mắt Bạch Tiêu khẽ động không mặn không nhạt đáp một tiếng ừm. Bạch Sách suy nghĩ, bỏ chiếc thìa trong tay xuống, Úc Ý lúc trước từng nhắc với anh, hắn với đường mật đã ở bên nhau. Bạch Tiêu hơi ngây ra, ngẩng đầu nhìn anh ở bên nhau tức là làm người yêu bên nhau ấy hả? Ừ, Bạch Sách gật gật đầu. Anh nghĩ hắn nói chuyện này với anh là muốn thông qua anh cho em biết. Bạch Tiêu không nói gì, Bạch Sách trầm ngâm dây lát bảo Tiêu Tiêu anh biết em có tình cảm với Úc Ý, nhưng anh với Úc Ý quen nhau bao nhiêu năm rồi, hắn là một đối tác hợp tác rất tuyệt anh không hy vọng bởi vì chuyện này. Yên tâm đi anh em tự biết chừng mực. Bạch Tiêu ngắt lời anh trai, em cũng cho rằng anh ấy là đối tác tốt, thực ra anh ấy tìm được được người mình thích, em cũng thay anh ấy thấy vui. Mặc dù người đó không phải em, nhưng em kiểu gì rồi cũng gặp được người thích mình. Bạch Sách bật cười, em có thể nghĩ thông được như thế đương nhiên tốt rồi, nhưng nếu em muốn dạy dỗ hắn anh cũng không ngại lần sau chơi hắn một khoản, anh nghĩ thằng nhóc ấy không dám nói gì đâu. Bạch Tiêu cười theo, người nhà họ Bạch chúng ta có nhỏ nhen như vậy đâu. Bạch sách chấp chấp mắt với cô cái này thì chưa chắc rồi, em cũng biết ông bà già nhà mình đã sớm đánh mắt với ông bà già nhà họ Úc rồi, chỉ đợi uống rượu mừng của em với Úc Ý thôi đấy. Bạch tiêu co mày, đây đúng thực là một vấn đề, vậy phải làm sao? Bạch sách nháy mắt chuyện thế này đương nhiên phải để Úc Ý xử lý rồi, em không cần lo hộ thằng nhóc ấy đâu. mươi 39, sau khi ra khỏi viện phúc lợi Úc Ý thì một nhà hàng kiểu trung ăn chưa với đường mật. Trong nhà hàng trang trí phong cách cổ kính, trong phòng bao bọn họ đang ngồi còn có cả một hòn giả sơn loại nhỏ. Úc ý gọi món xong, hỏi đường mật em vẫn đang dậy bạch tiêu làm bánh à? Đường mật gật gật đầu, vâng ạ chị ấy chỉ học phí hào phóng lắm cứ tiếp tục như thế chẳng mấy chốc mà em thích đủ tiền vốn khởi động để mở tiệm bánh ngọt rồi. Đường mật nói xong mới giật mình nhớ ra, ôi không cô lại có thể nói thẳng tuệt không hề đề phòng trước mặt xếp lớn chuyện bản thân có ý định nhảy việc. Cô hơi thấp thỏm nhìn chỗ Úc Ý, trên mặt anh không hề có vẻ gì không vui, trước đây anh nghe la hảo kể em chuyện em muốn mở tiệm bánh rồi, con người có mục tiêu theo đuổi là chuyện tốt. Đường mật chớp chớp mắt anh nghĩ như thế thật, ừ, dù trên cương vị ông chủ của Úc thì anh không hy vọng mất đi một nhân viên ưu tú như em, nhưng đồng thời anh cũng không hy vọng bản thân hạn chế sự phát triển của nhân viên, huống hồ em còn là bạn gái anh nữa. Đường mật mí môi bật cười, nhìn anh không nói gì. gục ý tiếp tục có điều anh đã nói chuyện của chúng ta cho bạch sách chắc giờ bạch tiêu cũng biết rồi con người đừng mật khẽ độc nghĩ một hồi bảo bạch tiêu thích anh phải không gục ý trầm ngâm dây lắt đắp bố mẹ anh đích thực có cho rằng cô ấy là phái nữ thích hợp nhất với anh nhưng như lúc trước anh bảo em đó hôn nhân của anh không phải con bài cho sự nghiệp anh nghĩ chắc bạch tiêu có thể hiểu ý anh Nói đến đây anh hơi ngừng lại rồi tiếp tục anh chỉ lo em với cô ấy tiếp xúc sẽ không tự nhiên, nếu bởi chuyện này mà em không thể tiếp tục dạy cô ấy làm bánh anh có thể bổ vào khoản tiền em bị tổn thất tính luôn vào lương em. đường mật ngốc người ra ý của anh là tăng lương cho em. Ừ, tăng với lý do gì? Úc ý hỏi lại như lẽ đương nhiên anh tăng lương cho nhân viên cần lý do gì? đường mật, không hổ là tổng tài bá đạo. Cô nhún nhún vai, nói với Úc Ý thực ra em thì chẳng sao chỉ có bạch tiêu chắc sẽ không đồng ý để em dạy tiếp nữa. Em sẽ liên hệ với chị ấy sau, nếu đúng là chị ấy đá em thật anh cũng không cần bồi thường cho em đâu, lương bây giờ em cầm cũng đã thấy hơi trột dạ rồi đây. Úc Ý hình như không hiểu lắm là sao, anh không biết thật á, lương của em hình như tháng nào cũng cao hơn tháng trước một chút. Úc Ý cúi đầu, nâng chén trà cổ nhấp một ngụm trà xanh. Đường mật híp nửa mắt quan sát anh, không phải tháng nào anh cũng trộm tăng lương cho em đấy chứ. Úc ý vẻ mặt thẳng thắn, sao có thể chắc là tiền thưởng mỗi tháng của em tăng cao hơn thôi. Đường mật nhìn anh cười như không cười gật gật đầu, nhân viên phục vụ đúng lúc đi lên đưa món, hai người bèn kết thúc đề tài này. Bữa cơm ăn đến mãi 2 giờ mới xong, Úc ý lại đưa đường mật đi một vòng xong quay về công ty. Đường mật về thẳng nhà, buổi sáng dậy các bạn nhỏ làm bánh ra khá nhiều mồ hôi, cô tắm qua cho thoải mái rồi về phòng ngủ đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy phó tân đã đi làm về, đường mật mặc đồ ngủ đi ra phòng khách phó tân nhíu mày oán trách đường đường, càng ngày cậu càng lười dối đấy biết không. Cậu lại không nấu cơm, đường mật vô tội chớp chớp mắt mình đang đợi cậu về mời mình đi ăn đây. Phó tân xì một tiếng, cho mình một lý do mời cậu ăn trước đã. đường mật đáp bởi vì mình đã giúp cậu hẹn được vụ phỏng vấn úc tổng thân hình phó tân cứng đờ lại động tác slow motion nhấc tay lên đặt trên vai đường mật cậu nói gì cơ úc tổng đã đồng ý cho cậu phỏng vấn nhưng thời gian có lẽ không lâu đâu anh ấy bảo sắp xếp xong sẽ liên lạc lại với mình ôi mẹ kiếp đây là sự thật ư cậu mau mau véo mình một phát đi đường mật thích nhất chính là yêu cầu kiểu này nhấc tay véo mạnh một phát không lưu tình trên khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của cô nàng Ồ, oh, phó tân hai mắt đẫm lệ gạt tay cô ra cậu mạnh tay thế. Lúc trước bọn chủ nợ đuổi mình cũng không dùng đến biện pháp mạnh như cậu đâu. Đường mật đáp càng đau càng thật chứ sao, nghĩ xem lát đi ăn gì đi. Nghĩ đến cuộc phỏng vấn đã đến tay, phó tân lập tức quên ngay đau đớn, tay phải phóng khoáng nhấc lên, khoác vai đường mật bảo chị đây chuẩn bị lọt vào hàng ngũ dầu xinh trắng đến nơi rồi, mời em đi ăn tôm cay dưới lầu nhé. Đường mật bĩu môi, dầu xinh trắng mà ăn cái đấy. Phó Tân đáp sao cậu có thể coi thường tôm cay thế nhỉ? Cậu có biết lúc mình bị bọn đòi nợ bước đến đường cùng mình khát khao được ăn một miếng tôm như nào không? Đường mật hất cánh tay của cô nàng ra quay về phòng ngủ thay quần áo. Phó Tân đi theo sau đứng trước cửa phòng, nhìn cô đầy tò mò, đường đường, cậu làm thế nào mà khiến Úc Tổng đồng ý nhận phòng vấn vậy? Hỏi xong, lại tự mình giải đáp, à không, nhất định là vì mình quá đẹp nên Úc Tổng mới nhận lời. Đường mật. Để không ảnh hưởng đến tâm trạng một lát nữa ăn tôm cay, đường mật nghĩ chuyện cô và Úc Ý đang yêu đương tốt nhất vẫn nên để hôm khác nói với Phó Tân. Ba ngày sau, La Hạo gọi điện cho đường mật bảo cô thời gian phỏng vấn đã sắp xếp xong nhưng chỉ có 20 phút. 20 phút này, đã định trước sẽ không là 20 phút bình thường. Phó Tân ôm máy ảnh khuôn mặt kiên định đứng dưới chân tòa nhà Úc Thị, nói với bản thân như vậy. Cô nàng giống kiểu chiến sĩ chuẩn bị xuất chinh bước lên chiến trường, từng bước từng bước đi vào cửa lớn, sau đó bị bảo vệ ở cửa ngăn lại. Cô làm gì đó, anh bảo vệ vẫy cánh tay dài quan sát cô trên dưới. Phó Tân dơ dơ chiếc máy ảnh trên tay, giận dữ bất bình tôi đến phỏng vấn Úc Tổng đó. Phỏng vấn Úc Tổng, hẹn trước chưa? Đương nhiên rồi, vậy vì sao chúng tôi chưa nhận được thông báo? Đó là do các anh làm ăn không nên hồn, sao các anh còn không biết ngượng hỏi tôi? Bảo vệ co rút khóe miệng, bảo cô đứng nguyên tại chỗ chờ, bản thân gọi điện hỏi xem. Phó Tân khẩn trương theo dõi anh ta thấy cúp điện thoại bèn hỏi, sao rồi? Có phải tôi được lên rồi không? Bảo vệ đáp thư ký của Úc Tổng nói không nhận được hẹn phỏng vấn nào. Sao có thể, Phó Tân không tự chủ đề cao âm lượng là chính miệng Úc Tổng của các anh đồng ý? Bảo vệ thấy cô kích động thế, nói đầy vẻ sâu xa cô nhóc ngày nào cũng có cánh báo chí truyền thông muốn đến phỏng vấn Úc Tổng, các cô đừng cho rằng bọn tôi trông có vẻ đầu óc đơn giản mà đục nước béo cò. Phó Tân, cô ôm máy ảnh đứng tại chỗ một lúc, sau đó xông thẳng vào trong. Bảo vệ nhanh tay nhanh mắt ngăn được cô lại, Phó Tân còn cố liều mạng chen vào thả tôi ra. Tôi đã hẹn được rồi mà, các anh có biết chỉ một hiểu lầm của các anh có thể giết chết tâm hồn kết thúc sinh mệnh của một thiếu nữ không? Tiếng gào rát của bỏng hỏng vang vọng trong tay, bảo vệ thậm chí đã có khoảnh khắc bắt đầu từ cảnh tỉnh nhân sinh của bản thân. Chuyện gì, một giọng nam đột nhiên truyền đến, giọng nói mang theo vẻ không vui rõ rệt nhưng lại vô cùng dễ nghe. Phó thân và bảo vệ đều dừng lại, bảo vệ nhìn hướng người tới, mừng như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, trợ lý la cô nhóc này nằng nặc đòi vào phỏng vấn Úc Tổng, ngăn cũng không ngăn được. La Hảo thuận thế nhìn hướng cô gái đứng cạnh bảo vệ, do màn tranh chấp vừa rồi, mặt cô đỏ rực lên, nhìn y hệt quả táo cô là phó tân. Phó tân thờ hồn hền, chỉnh lại đầu tóc rối loạn của mình, là tôi tôi đã hẹn trước rồi, nhưng anh ta cứ nói tôi chưa hẹn được. Ánh mắt La Hạo khẽ động, quay đầu nói với bảo vệ cô ấy quả thực có hẹn trước là do tôi tự mình đặt lịch chắc thư ký bên kia có chút sai sót. Ủa thì ra là vậy. Bảo vệ gật gật đầu, nói với Phó Tân, xin lỗi nha cô bé, suýt nữa đã bóp chết tâm hồn của cô. Phó Tân, cô làm ra vẻ hất hất tóc, hừ một tiếng, đi vào trong một cách kiêu ngạo sang chảnh la hạo đi trước dẫn đường cho cô, sau khi hai người đi vào thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc, Phó Tân nhìn anh chàng, nói anh là trợ lý của Úc Tổng à. la Hảo cười đắp phải, vừa nãy ngại quá. Không sao, không sao, con người tôi ấy à, khuyết điểm lớn nhất là quá mức hiền lành. La Hạo cười nhẹ một tiếng không nói gì, cửa thang máy mở ra, hướng thẳng phía nơi làm việc của thư ký. Trợ lý nhìn thấy La Hạo, lễ phép nói: "Chào trợ lý La." La Hạo gật nhẹ đầu, đi lên phía trước bảo: "Hôm nay Úc tổng có cuộc hẹn phỏng vấn tôi đã báo cho Tang Lan, cô không biết à?" Thư ký ngây ra, ngại ngùng nhìn anh: "Vô cùng xin lỗi ạ, chắc lúc bàn giao công việc với cô ấy có chút sơ suất." La Hạo đáp về sau chú ý vào nhé, đừng để xảy ra chuyện như này nữa. Vâng ạ, vô cùng xin lỗi. Phó Tân ở một bên theo dõi toàn bộ một màn này mắt lóe ánh sao, ôi mẹ nó chứ trợ lý của Úc Tổng mà đã ngầu thế này chẳng phải Úc Tổng còn ngầu đến mức bay lên mất à. la hạo nói với thư ký xong, quay đầu bảo Phó Tân, phòng làm việc của Úc Tổng ở bên kia tôi dẫn cô qua đó. Được ạ, cảm ơn anh. Phó Tân lắc mông vui vẻ đi theo thư ký kịp thời ấn điện thoại nội bộ, báo cáo với Úc Tổng phóng viên phỏng vấn đã tới. La Hạo dẫn Phó Tân vào phòng xong liền ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc cô chỉ có 20 phút. Phó Tân không giấu nổi kích động nhìn Úc Ý ở phía đối diện, dùng nghị lực cực đại mới ngăn nổi bản thân không nhào lên. Chào anh Úc Tổng, tôi là Phó Tân, vô cùng cảm ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn của tạp chí chúng tôi. Úc Ý gật gật đầu chào cô, bởi thời gian có hạn cô có câu hỏi gì thì cố gắng hỏi nhanh nhé. Phó Tân thuận theo lời anh, nghĩ cũng không nghĩ ngợi gì đã bật ra, xin hỏi Úc Tổng anh có bạn gái chưa? Úc Ý hơi ngửa đầu, nhìn cô nàng một cái, sau đó bình thản đáp lời có. Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phó Tân, nỗi kích động và sung sướng khi được gặp Úc Tổng giờ phút này lần lượt rút đi, để lại trong cô duy nhất chỉ còn một thế giới sụp đổ. Úc Tổng vậy mà đã có bạn gái? Sao có thể? Tuyệt đối không thể, nhất định là Úc Tổng đang trêu cô. Thế là Phó Tân lại hỏi như lên cơn điên, bạn gái của anh là ai? Úc Ý đáp đường mật, chương 40. Phó Tân quen đường mật từng ấy năm trời, đây là lần đầu tiên cô nàng thấy hai chữ đường mật lại có sức mạnh ma thuật xuyên thấu đến điếc cũng nghe thấy như này. Cô nàng bị chấn kinh đến nửa phút sau, cứng ngắc mở miệng, anh nói đường mật là đường mật mà tôi quen đấy á. gục ý đáp người tôi nói là bạn cùng phòng của cô, vì cô ấy nhờ nên tôi mới nhận lời mời phỏng vấn lần này. Phó Tân cảm thấy cái thế giới vừa mới tan tành bây giờ đã phong hóa đến mức cả cặn cũng không còn. Úc Ý thấy vẻ mặt cô nàng như mất hồn mất vía không nói gì bèn chủ động mở miệng tôi nhớ tạp chí của các cô không phải báo giải trí thời gian phỏng vấn lần này có hạn chúng ta có thể quay về chủ đề chính được rồi đó. ủ chủ đề chính, phó tân máy móc lấy ra bút ghi âm và sổ tay, đọc lần lượt từng câu hỏi mà mình đã chuẩn bị trước. Xin hỏi trong năm nay Úc Tổng còn có kế hoạch lớn nào không? Úc Ý suy nghĩ đáp nửa cuối năm dự án quan trọng nhất là kế hoạch thánh địa bánh ngọt ở trung tâm Bách Hóa Ánh Sao Phó Tân ngây ra thánh địa bánh ngọt, ừm, tập đoàn Úc Thị sẽ mở ra một thánh địa đồ ngọt ở Bách Hòa Ánh Sao, xây dựng những quầy bánh ngọt theo chủ đề của nhiều quốc gia khác nhau, trước mắt việc trang trí cơ bản đã hoàn tất dự kiến sẽ ra mắt mọi người vào khoảng cuối năm nay. Tay cầm bút ghi âm của Phó Tân khẽ run, đây, đây hình như là tin tức ngay đến trang chính thức của Úc Thị cũng chưa công bố. Mặc dù Bách hóa Ánh Sao đang sửa chữa phần bên dưới, nhưng tin tức luôn giữ kín. bên ngoài không hề biết là đang sửa làm gì. Đây đúng là tin độc quyền chân chính, mà lại là tin siêu hot lên top luôn, mà đợi đã chuyện tình cảm của Úc Tổng có phải cũng được tính là một tin siêu hot không? Trái tim vừa bị ngược tơi bởi không còn lành lặn của Phó Tân đang dần hồi phục lại với tốc độ nhanh trông thấy. Kế hoạch thánh địa bánh ngọt của Úc thì các cô có thể được ưu tiên đăng trước trang chủ chính thức của chúng tôi, coi như là tin độc quyền tôi tặng cô, nhưng vấn đề cá nhân tôi không muốn trông thấy ngửa chữ trên mặt báo của các cô. Giọng lạnh băng của Úc Ý đập tan ảo tưởng trong não phó tân, phải biết bây giờ mấy tin đứng đắn nghiêm túc ai còn xem nữa, phải mấy tin về đời sống riêng tư của người nổi tiếng mới thu hút dư luận được. Thế nhưng nữ chính trong màn hút dư luận lại là bạn cùng phòng của mình, nam chính thì kiểu bá đạo tổng tài có vẻ cô không dây vào được. Yên tâm đi Úc Tổng, như anh nói đấy, tạp chí của chúng tôi không phải mấy kiểu báo giải trí, không đăng tin vớ vẩn đâu. Phó Tân thề thuốc đảm bảo với anh cho dù không đăng xi si căng đan của Úc Tổng lên chỉ dùng tin thánh địa bánh ngọt này thôi cũng đủ để cô thăng chức tăng lương rồi. Mị lực của bác Mao tạm thời bù đắp cho vết thương trong tâm hồn của cô nàng, nhưng điều đó cũng chỉ như phép thuật của cô bé lọ lem qua 12 giờ liền mất đi hiệu lực. Sau khi Phó Tân ra khỏi phòng làm việc của Úc Ý cảm giác mất mát to đùng kia lại lần nữa dậy sóng. Đừng mật cái đồ tùng xẻo này. Chuyện như thế mà dám giấu cô, không lộ chút kẽ hở nào. La Hảo thấy cô nàng đứng trên hành lang ngây người ra bèn đi lên hỏi thăm cô sao thế. Phỏng vấn không thuận lợi à. Phó tân ngẩng đầu nhìn người vừa nói, sau đó ôm chặt lấy eo anh chàng như con gấu câu a la. Quá một tiếng bật khóc tôi thất tình rồi. Lần này còn chưa kịp tỏ tình đã thất tình luôn. Cuộc đời sao lại tàn nhẫn với tôi như thế. La Hảo, hai thư ký đang đi cùng nhau lướt qua người họ che miệng khẽ bật cười. la hảo còn rút khóe miệng nghĩ bụng ngày mai tin đồn của chính mình sẽ lan truyền toàn công ty cố sống cố chết kéo phó tân vào trong tháng máy bên cạnh phó tiểu thư tôi rất đồng cảm với việc cô thất tình nhưng cô có thể xuống khỏi người tôi trước được không la hảo chế ngực cảm xúc sắp bộc phát của mình cố gắng nói một cách bình tĩnh phó tân thút tha thút thít một lúc trước khi thả ra còn quẹt sạch nước mắt nước mũi của mình lên người anh chàng la hảo Anh cúi đầu nhìn hai vết màu trắng nổi bần bật trên áo vé sâu phục của mình, hít sâu một hơi, cười bảo Phó Tân, bộ âu phục này của tôi là âu phục đặt may thủ công, ngày mai tôi sẽ gửi hóa đơn cho cô. Phó Tân, đờ mờ có phải cô đã bất cần làm tăng thêm một chủ nợ mới rồi không? Điều cô không ngờ đến là, hôm sau La hạo gửi một hóa đơn cho cô thật. nhìn con số 5 đơn vị hoa lệ trên hóa đơn phó tân đang tự thề một tuần không để ý tới đường mật đành phải tràn đầy bất bình gọi điện thoại cho đường mật cái người la hạo kia có ý gì thế mình chẳng qua chỉ thêm chút nước mắt nước mũi trên áo vest của hắn thôi mà hắn lại dám gửi hóa đơn cho mình thật một người đàn ông sao có thể nhỏ nhen như thế bạc áo vest của anh ấy chắc đắt lắm nhỉ tóm lại mình mặc kệ món nợ này cậu đi mà đền đường mật bĩu môi tại sao Vì cậu đã bóp nát trái tim thiếu nữ của mình, dẫm đạp lên tình bạn của chúng ta. Nếu không mình có chùi nước mắt nước mũi lên quần áo của hắn không? Đường mật tiếp tục biểu môi, nhưng ục ý đã cho cậu tin độc quyền rồi còn gì kế hoạch thánh địa bánh ngọt mà lên báo nhất định sẽ gây ra tiếng vang lớn đấy. Thế nên mình mới bảo cậu đền chứ không bảo úp tổng đền. Đường mật, phó tân hậm hực cúp máy, đường mật gọi cho La Hảo. Nhận được điện thoại của đường mật hiển nhiên La Hảo có chút ngạc nhiên, đường mật. Cô tìm Úc Tổng à? Không đường mật lắp ba lắp bắp bảo cái đó, La Tiên Sinh có phải anh gửi cho Phó Tân một tờ hóa đơn không? La hạo dương khóe môi, phải rồi, cô ấy tìm cô kêu ca. Hoặc La Tiên Sinh, chắc anh chưa hiểu tình hình của Phó Tân lắm, lúc trước nó lập nghiệp nhưng thất bại nợ rất nhiều tiền, bị bọn đòi nợ đuổi đến mức suy nhược thần kinh, bây giờ lại thêm một khoản nợ nữa, tôi chỉ sợ nó sẽ làm ra điều gì quá khích mất. La Hảo hơi nhướng mày, có vẻ hơi có chút cảm xúc còn có chuyện này nữa. Đúng vậy, đúng vậy, thế nên anh xem nợ của anh có thể hoãn lại được không? Giờ nó nhận được phỏng vấn độc quyền của Úc Tổng, nói không chừng lập tức được thăng chức tăng lương ngay, đến lúc đó anh hãng đi dục nợ nhé. la Hảo cười đáp, được tôi biết rồi. Anh chàng cúc máy xong, Úc Ý đúng lúc đó đi ra từ văn phòng, chuyện gì thế? Không có gì, việc riêng ạ. Úc Ý liếc nhìn anh, không truy hỏi thêm, lấy máy tính với tài liệu trên bàn, đi dream. la Hảo ngây người, đây là. Đến đó làm việc, la là Hảo. Đây là phát bệnh phát bệnh phát bệnh à. Đợi Úc ý truyền vào phòng làm việc của tổng giám đốc ở Dream xong, La Hạo mới bừng tỉnh ngộ, đây là để ngược FA chứ sao. Cả Dream đều bùng nổ toàn bộ nhân viên nữ đều vây ngoài cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đỏ mắt nhìn chằm chằm cửa phòng đang khép chặt. Nhà hàng trưởng đi tới cười nói với mọi người, cái cánh cửa này trông đẹp trai lắm phải không? Nhìn thấy nhà hàng trưởng, nhân viên coi như biết ý hơn chút nhưng vẫn đóng đô trước cửa văn phòng không chịu đi. Quản lý Vu nhận được ám thị của mọi người, tiến lên cười hỏi, "Nhà hàng trưởng, có phải Úc tổng chuẩn bị làm việc ở đây không ạ?" Nhà hàng trưởng nhìn cô nàng, nhếch miệng, "Hay là cô vào hỏi Úc tổng xem." "Quản lý Vu, cô không dám thì mới hỏi chị đấy được chưa?" Người vây xem bị nhà hàng trưởng giải tán ai về chỗ người nấy làm việc tiếp. Nhà hàng trưởng liếc nhìn phòng làm việc của Úc Ý, mím môi đi vào văn phòng của mình. Đường Mật bưng hai khay bánh đi nhanh vào phòng làm việc của Úc tổng. Quản lý vu tinh mắt nhìn thấy cô, liền bám theo em đi tìm Úc Tổng ăn thử bánh mới hả? Vâng, đường mật lưu loát gật đầu. Quản lý vu kéo cô, híp mắt đá lông nheo, nhớ phải nghe ngóng tình hình nhiều vào nhé. Làm rõ xem Úc Tổng đang bày trò gì. Đường mật bĩu môi, xin lỗi nha, em không có gen paparazzi trội như của chị. Quản lý vu, thế thì bỏ bánh xuống chị đây đi cho. Hai người cùng đi đến cửa văn phòng, quản lý vu ân cần tiến lên trước chị giúp em gõ cửa. Cốc, "Cốc, mời vào." Giọng Úc Ý truyền qua lớp gỗ quản lý Vu mềm nhũn chân, phơi phới dựa vào bên cửa, giọng nói thật gợi cảm. Đường Mật cười ha ha hai tiếng, nói với cô, "Giúp em mở cửa với." Quản lý Vu không từ việc nghĩa giúp cô mở cửa, sau đó nhìn cô đi vào cửa lớn lại lần nữa khép lại trước mắt bản thân. La Hạo và Úc Ý đều đang trong phòng làm việc, Úc Ý trông thấy bánh trên tay Đường Mật hỏi cô, "Sản phẩm mới à?" Đường mật gật gật đầu, đặt hai khay lên bàn làm việc của Úc Ý thương lượng với nhà hàng trưởng rồi ạ ra mắt hai mẫu bánh ice cream vị mới. Úc Ý đáp một tiếng, nhìn bánh trên bàn, salad sầu riêng và salad sô-cô-la. Vâng ạ tầng giữa là lớp kem làm thủ công với vị tương ứng được em tự mình làm. Úc Ý gật gật đầu cầm muỗng lên múc ăn thử một miếng, mùi vị không tệ có thể thử làm nhiều vị hơn. Ở đường mật đứng nguyên tại chỗ cũ, bộ dạng muốn nói lại thôi. úc ý ngước mắt nhìn cô, hơi nhách khóe miệng. Sao thế? Có phải muốn hỏi anh sao lại chuyển văn phòng đến đây không? Đường mật gục gặc cổ không nói gì. úc ý đứng dậy, chiếc ghế phát ra tiếng két nhỏ. Bởi vì như vậy có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào. La Hạo đang đứng một bên bị ngược đến mù mắt. Đường mật cũng xấu hổ đỏ cả má lên. Như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc không tốt lắm đâu. úc ý đáp sẽ không ảnh hưởng đến công việc với cả chẳng phải em nói đàn ông nên chủ động chút sao? Đường mật. Nhưng cô nói chủ động không phải chủ động thế này. Hơn nữa sao không ảnh hưởng đến công việc chứ. Nhân viên nữ bên ngoài đều sắp phát điên hết lên kìa. Vũ ý thấy sắc mặt cô biến hóa khó lường. Co mày, em không vui à? Không phải không vui, không phải không vui là tốt rồi. Vũ ý chưa đợi cô nói xong đã ngắt lời. Hôm nay chúng ta có thể cùng nhau ăn chưa? đường mật, vậy thì bữa cơm này có khả năng sẽ trở thành bữa trưa cuối cùng của đời cô. Sau đó Úc Ý không phát hiện ra sự lo lắng của cô, lúc nhân viên bắt đầu ăn trưa anh với la hạo mỗi người nhận một suất đi về hướng phòng ăn. Nhóm nhân viên đang ngồi ăn cùng nhau nhất thời im bặt toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm anh trong mắt các nữ nhân viên lập lòe ánh sáng, phảng phất như đang vô thanh gào thét chọn em đi chọn em đi. Đường mật khó khăn nuốt miếng cơm trong miệng xuống, sau đó nhìn Úc Ý rất chấn định đi thẳng đến ngồi cạnh cô. Nhân viên nữ xung quanh phát ra tiếng than trong yên lặng, biểu cảm đó còn thất vọng hơn cả khi đi học chọn cán bộ lớp bị loài. Đường mật không động đũa nữa úp ý nghiêng đầu nhìn cô, hỏi có cần anh đốt không? Phần 2 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở truyện